Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện thập niên 70 dưỡng hoa hàng ngày trên hải đảo. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 66, Ám Sảng Triệu Giang Hồng muốn cùng nàng ly hôn Treo điện thoại lúc sau, đàm nhu thật sự khó mà tin được vừa rồi nghe thấy nói, nàng còn chuẩn bị đi Quỳnh Châu đảo thượng thấy Triệu Giang Hồng thế nhưng nói muốn cùng nàng ly hôn. Đàm nhu mũ vị tạp trần tuy rằng nàng cũng không ái triệu Giang Hồng, nhưng là cùng triệu Giang Hồng duy trì một đoạn này hôn nhân cho nàng rất lớn thể diệt làm nàng ở bệnh viện đã chịu người hâm mộ. Lục Diễm thích nàng, hai cái hảo huynh đệ vì nàng tranh chấp cũng là đàm nhu trong tối ngoài sáng để lộ ra đi, vì cũng chính là nàng về điểm này tiểu tâm tư, nàng thích Lục Diễm rất nhiều năm, chẳng sợ bị hắn cự tuyệt, nàng cũng vẫn luôn chấp nhất mà thích hắn, hoặc là nói, nàng còn không có gặp được một cái so Lục Diễm càng tốt đối tượng. Triệu Giang Hồng là nàng ở cha mẹ bức hôn hạ, lui mà cầu tiếp theo lựa chọn huống chi kết hôn lúc sau, ở riêng hai xứ, nàng mấy năm nay cũng qua đến tập phần tự tại, mỗi lần Triệu Giang Hồng nghỉ phép về nhà, nàng đều ngóng trông hắn chạy nhanh hồi bộ đội đi, may mắn quân nhân kỳ nghỉ thiếu, một năm cũng bất quá gần tháng, nàng chỉ cần căng quá một tháng, một năm liền như vậy đi qua. Nhưng hiện tại Triệu Giang Hồng thế nhưng muốn cùng nàng ly hôn. Đàm nhu rốt cuộc luống cuốn triệu Giang Hồng si niệm nàng, vẫn luôn là nàng dùng để đắn đo đoạn hôn nhân này tiền vốn. Càng là nàng ở bệnh viện triệu đồng sự hâm mộ tự tin, nàng tuy rằng không thích hắn, nhưng là không thể không thừa nhận đoạn hôn nhân này mang cho nàng không ít ít lợi. Các nàng đàm gia đã nghèo túng, mà triệu gia vừa lúc phát triển không ngừng, nếu là cùng triệu Giang Hồng ly hôn sau, nàng một cái ly hôn nữ nhân cũng không thể lại tìm được điều kiện so với hắn càng tốt nam nhân. Còn có triệu Giang Hồng mỗi tháng tiền lương. Ở bệnh viện, nàng vẫn luôn quá ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt nhân gia kết hôn đồng sự gắt gao ba ba mà sinh hoạt mà nàng quần áo hoa lệ thường xuyên mua các loại quần áo tiểu dày ra càng là thường thường đi tiệm cơm quốc doanh đi tiệm ăn, nàng đem triệu giang hồng tiền lương tiêu xài không còn quá thoải mái dễ chịu nhật tử ở đám mây phía trên nàng đem chung quanh những cái đó ở bùn bò con kiến đạp lên dưới lòng bàn chân. Đàm nhu đối chính mình tự cho mình rất cao, nàng đối lục diễm càng có rất nhiều cầu mà không được không cam lòng. nghe nói triệu giang hồng muốn điều đi quỳnh châu đảo lục diễm cũng ở nơi đó đàm nhu trong lòng vui vẻ nhiều năm sống trong nhung lụa nàng ở hiện tại bệnh viện đã ngốc nị đàm nhu nhìn quần áo của mình trang điểm khí chất còn có kia kem bảo vệ da dầu bôi tóc tỉ mỉ bảo dưỡng tốt da thịt cùng tóc nàng được đến lục diễm trước mặt đi đi theo hắn hiện tại thê tử làm đối lập cho hắn biết hắn đã từng là cỡ nào mắt bị mù Đàm nhu còn ảo tưởng nàng đem lục diễm thê từ tần nhu dẫm đến buồn đi, mặc kệ cái này tần nhu có phải hay không nàng thế thân, nàng đều phải đi chứng thực chuyện này. Cái này tần nhu không bằng nàng, lục diễm phóng nàng không cần, mà đi cưới một cái không bằng nàng nữ nhân kia chẳng phải là lui mà cầu tiếp theo sao. Nàng muốn cái này su tính tình nam nhân hối hận, hối hận lúc trước mắt bị mù bỏ lỡ nàng, bỏ lỡ nàng như vậy một cái hảo nữ nhân. Hiện tại triệu giang hồng muốn cùng nàng ly hôn. Này sao lại có thể? Đàm nhu đi Quỳnh Châu Đào mộng đẹp rách nát. Nếu là Triệu Giang Hồng cùng nàng ly hôn, nàng không chỉ có đi không được Quỳnh Châu Đào, nàng càng là sẽ mất đi trước kia ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt càng đáng sợ chính là nàng còn sẽ trở thành bệnh viện đồng sự chê cười. Tiền A kia sao lại có thể? Đàm nhu thường hết mọi thứ biện pháp ý đồ liên hệ thượng Triệu Giang Hồng, cố tình Triệu Giang Hồng không phản ứng nàng, nàng như thế nào cũng liên hệ không thượng Ly hôn chạy nhanh làm ly hôn. Đàm nhu, hiện tại ta đệ đệ muốn ly hôn, người con mẹ nó chạy nhanh đồng ý ly hôn, ta đệ đệ không thích ngươi như vậy cái nữ nhân. Triệu gia người biết được triệu giang hồng rốt cục nguyện ý cùng đàm nhu ly hôn sau, đó là hận không thể phóng pháo chúc mừng, tiểu tử này cuối cùng là không ở một cây thằng thắt cổ đã chết này sẽ triệu giang hồng nguyện ý ly hôn, vậy đến tưởng hết mọi thứ biện pháp ly hôn tuyệt đối không thể lại cho phép hai người có bất luận cái gì hợp lại cơ hội. triệu ra hai cái cô em chồng thay phiên thượng đàm nhu bệnh viện tới nháo chính là vì cho thấy cái này muốn ly hôn con dâu đã theo chân bọn họ chịu ra không có nửa điểm quan hệ hiện giờ nháo đến càng cứng đờ càng tốt. Trước kia đối mặt đại cô thử phá lệ cường ngạnh đàm nhu giờ phút này không có dựa vào nàng như thế nào cũng cường ngạnh không đứng dậy. Bệnh viện không ít đồng sự ở bên cạnh lặng lẽ xem náo nhiệt càng là lệnh nàng mặt mũi nan kham. Đàm nhu cường đánh lên tinh thần. Đây là hiểu lầm, Triệu Giang Hồng hắn khẳng định là hiểu lầm cái gì, hắn mấy ngày hôm trước còn gọi điện thoại cho ta làm ta đi Quỳnh Châu đảo tùy quân, kết quả một hai ngày liền thay đổi, khẳng định là hắn ở Quỳnh Châu đảo thấy người nào, hiểu lầm chuyện gì. Đúng vậy, hắn khẳng định là gặp gỡ Lục Diễm, biết Lục Diễm cũng cưới một cái tần nhu, hắn hiểu lầm ta cùng Lục Diễm quan hệ. Phi, người cho ta không biết những việc này sao, lục ra Lục Diễm hắn tức phụ nhi mới vừa cho hắn sinh một đôi đại béo tiểu tử. Hai vợ chồng ân ân ái ái cùng người có cái chó má quan hệ chúng ta chịu ra cũng không hiểu lầm cái gì. Người ăn chúng ta chịu ra, dùng chúng ta chịu ra, người mấy năm nay có hảo hảo cho chúng ta chịu ra đương thức phụ như sao. Pa Phi ta đệ đệ chính là đồ tám đời mốc mới cưới ngươi như vậy cái ngoạn ý, hiện tại hắn nghĩ thông suốt ngươi nhưng đừng tới tai hỏa ta chịu ra người. một chín bảy ba năm một tháng đế thuyền thuyền cùng sủi cào hai cái tiểu gia hỏa đã sáu tháng lớn tần nhu bắt đầu cho bọn hắn gia tăng phụ thực cấp hai cái tiểu nhãi con huy lòng đỏ trứng bùn thịt cá bùn đậu hù bùn bí đỏ bùn linh tinh này hai cái tiểu gia hòa ta có thể ăn còn thích lừa cơm phụ thực ăn xong rồi nếu là tần nhu ở không một hồi lại cùng cùng suy nghĩ muốn ăn nãi các ngươi là đại dạ dày vương sao vừa rồi còn không có ăn đủ a a a Uy xong phụ thực sau, tần nhu không cho bọn họ uy nãi, ít nhất đến đêm vừa rồi ăn đồ vật tiêu hóa xong rồi, nhưng là này hai cái nhãi con cũng không biết sao hồi sự liền a a a mà làm ẩm ý muốn ăn ăn ăn. Sẽ không nhanh như vậy liền tiêu hóa xong rồi đi. Tần nhu lại đi cho bọn hắn nguy điểm bí đỏ bùn, hai cái tiểu nhãi con ghét bỏ ăn, này một chút này hai cái tiểu gia hòa đã có thể ngồi dậy, nghĩ ban ngày độ ấm còn rất cao, tần nhu cấp này hai cái tiểu gia hỏa mặc vào màu đỏ tiểu yếm còn cấp hai tiểu gia hỏa chụp ảnh. Hai cái lớn lên giống nhau như đúc tiểu nhãi con tương đối mà ngồi, liền cùng cho nhau chiếu gương giống nhau, lẫn nhau mở to hai mắt nhìn đối diện ca ca đệ đệ, khóe miệng chảy nước miếng phát ra a e a a a thanh âm. thuyền thuyền đi ôm đệ đệ. Này hai cái tiểu nhãi con đã bắt đầu trường răng sữa, phía dưới toát ra hai viên tiểu bạch tiêm, hé miệng a a thời điểm, liền sẽ bại lộ ra hai quả tiểu bạch nha, nhìn lại ngốc lại manh. Bởi vì trường nha duyên cớ, gần nhất thật đúng là nước miếng đầy trời, trừ bỏ cho bọn hắn tẩy tã ngoại còn phải hơn nữa một cái nước miếng đâu. Làm cho mụ mụ MU bàn tay thượng đều là nước miếng, sùi cả ngươi cái tiểu phôi đàn ai, từ từ nguyên lai là ca ca a. Ca phải cho đệ đệ làm tốt đi đầu tác dụng. Hai cái chỉ biết a a a ngốc nhi từ bị nàng dưỡng bạch bạch nộn nộn, mỗi ngày buổi sáng Tần Nhu mang theo hai cái tiểu gia hỏa ngồi trên ba ba cho bọn hắn đánh trẻ con tiểu xe đầy ở trong sân phơi mười tới phút Thái Dương, thường xuyên sẽ có người nhà tới vây xem. Nói nhà bọn họ hài từ bị dưỡng đến thật xinh đẹp. Tần Nhu nghĩ thầm, đây là chắc nịch, nhà bọn họ tiểu nhãi con quá có thể ăn tuy rằng không tính là béo, nhưng cũng rất chắc nịch, phòng trừng theo chân bọn họ ba ba giống nhau. Khung xương rất lớn, em bé thịt đôn đôn, đúng là đáng yêu nhất thời điểm, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ đống ra hai cái tiểu nổi một ngắn nguồn tay nhỏ cánh tay cùng củ sen giống nhau, niết ở trên tay lại mềm lại hoặc nói là khung xương đại, nhưng là ôm bọn họ thời điểm, lại cảm thấy này chỉ là hai đống mềm như bông thịt căn bản không có cái gì xương cốt. Cũng là bọn họ ba ba gen qua cường đại, này một đôi song bào thai mặt mày cực giống lục diễm, người ngoài thấy, không cần hỏi nhiều, liền biết là lục tham mưu trưởng nhãi con. Là tam đầu thân thấp lè tè manh hóa bản lục diễm. Dẫn tới tần nhu hiện tại xem lục diễm, đều cảm thấy lục diễm nhìn quá không đứng đắn. Vì thế tần nhu vẻ mặt nghiêm túc mà cùng lục diễm nói, Người nói các ngươi đội người nếu là thường xuyên thấy thuyền thuyền cùng sủi cảo có thể hay không về sau chậm trễ công tác của ngươi, cảm thấy ngươi cùng hai ta như thử giống nhau mây ngốc, đặc biệt hảo lừa gạt. Ta như thử không ngốc nào choáng váng. Lục diễm cười đem hai cái tiểu tệ tử ôm vào trong ngực một tay một cái chỉ là ôm sau khi xong, đáng thương trên quần áo lưu lại lưỡng đạo nước miếng ấn. Chảy nước miếng manh nhãi con thầy thế nào đều ngây ngốc. Tần nhu phát hiện chính mình này hai tiểu nhãi con tính tình còn khá tốt, rất ít loạn gào loạn khóc, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, nhìn thấy mụ mụ cũng vui vẻ, nhìn thấy ba ba cũng vui vẻ, nhìn thấy ra da nãi nãi đồng dạng vui vẻ, nghe biểu ca hạ minh thì nói dài dòng nói dài dòng cũng sẽ a a ân ân ứng hòa tiểu cảnh rực cho bọn hắn hai vẽ tranh, bọn họ cũng a a đi lên đồ nước miếng. Này hai hài từ cũng quá hảo ở chung đi. Chỉ cần cho bọn hắn một mụm ăn, ăn uống no đủ sau, mỗi ngày liền bán manh lăn lộn xoay người làm nũng kiểu, còn sẽ cho ngươi biểu diễn a a chảy nước miếng. Quả thực giống như là phát sóng trực tiếp màn ảnh dưới hai cái ngây ngốc gấu chốt nhãi con. Như vậy ngoan ngoãn nghe lời là Tần Nhu phía trước sợ không nghĩ tới, nàng nhãi con không yêu khóc, lại đặc biệt hào hống, nhìn liền ngây ngốc. Phía trước còn sợ người lạ ra hai cái tôm tích hiện tại Tần Nhu lo lắng sẽ dưỡng thành hai cái địa chủ ra ngốc nhi thử. Tần Nhu đi hỏi bà bà Khương Bình, lục diễm khi còn nhỏ cũng như vậy nghe lời sao. Bà bà Khương Bình đáng xấu hổ mà do dự một chút đại khái đi. Tần Nhu, hắn mấy tháng đại thời điểm, cũng cùng con của hắn một cái dạng. Tần Nhu, phải không? Bà bà Khương Bình cảm thấy là một cái người từng trải, nàng đến đề điểm một chút tức phụ. Này sẽ hài tử là tốt nhất mang thời điểm. Vì cái gì, lần đầu tiên đương mụ mụ Tần Nhu thật đúng là không suy xét đến. trước kia tổng nghe nói nhân ra em bé gào khóc ầm ĩ chọc đến hàng xóm tâm phiền ý loạn ồn ào đến mụ mụ trầm cảm hậu sản chứng mà nàng này hai đứa nhỏ không khóc không nháo anh em tốt mỗi ngày ăn ăn uống uống nghèo vui vẻ một chút đều nhìn không ra là cái hùng hoa dấu hiệu này hai hoa liền bò đều không biết có thể không hào mang sao tần nhu nói đúng a này hai cái manh nhãi con trừ bỏ ở chỗ này lăn lộn xoay người ngoại bọn họ gì đều làm không được a chỉ có thể chảy nước miếng hướng mụ mụ bán manh cầu sinh thảo cả năm hai chỉ đáng yêu tiểu thịt trùng tần nhu xoa bóp mấy đứa con trai béo khuôn mặt cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là quý trọng hiện tại hào thời gian này hai cái tiểu nhãi con ngày thường nguyễn manh manh có vẻ phá lệ dễ khi dễ bộ dáng mà ở bọn họ ngủ thời điểm ca hai tư thế ngủ phá lệ đại khí hào sảng quán bình thành một cái chữ to Hai cái tiểu gia hòa tế ở bên nhau ngủ thời điểm, còn sẽ ca hai cùng nhau cùng tới cùng đi cùng ca ca đệ đệ cùng nhau vui sướng rán rán. Càng sẽ dỗi móng vốt xoa đối phương béo khuôn mặt, ha ha. Thật đúng là ta hai ngốc nghi thử. Lại nói tiếp thật đúng là kỳ quái, hai đứa nhỏ trừ bỏ mặt béo phì trứng lớn lên giống nhau như đúc ngoại thân cao thể trọng đồng dạng cũng không sai biệt lắm, giống như là hai cái copy paste ra tới tiểu phì phì. Rất nhiều thời điểm, bọn họ sẽ có một ít thần đồng bộ hình ảnh tỷ như ca ca thường xoay người thời điểm, đệ đệ cũng sẽ đột nhiên tưởng xoay người, một cái hướng tả phiên một cái hướng hiểu phiên, đều là hướng trung gian phiên cuối cùng bẹp một chút ân A tế ở cùng nhau. A, A, tần nhu cho bọn hắn xứng với âm chính là là ngươi A. Là ngươi A, tiểu năng trí tuệ bảo bảo sung sướng nhiều. Lúc này cách vách ra hoàng tầu tử cùng hoa hoa mẹ đều lớn bụng, lúc này cũng có thể làm thai giáo, này liền sinh ra một vấn đề, cách vách ra trương đoàn trưởng thập phần có sáng tạo năng lực hắn ở trong sân kéo nhị hồ cho chính mình nữ nhi làm thai giáo. Thật đúng là đừng nói, trương đoàn trưởng là có điểm bản lĩnh ở trên người tuy rằng sẽ không kéo đàn violong đi, nhưng là gia hỏa này nhị hồ kéo đến thật đúng là không tồi cùng nhà mình ngụ âm không được đầy đủ trời sinh không có điểm thượng nghệ thuật thiên linh can lục diễm đồng chí không giống nhau. Bất quá hắn cái này nhị hồ kéo đến quá dễ nghe, nhị hồ khóc sau một đám tập phần bi thương, nghe được làm người rơi lệ, hắn ngay từ đầu kéo, không ít không có chuyện gì tàu từ cũng lại đây xem tiết mục chương đoàn trưởng còn sẽ phối hợp sướng điểm tiểu khúc nhi Hào hào hào, lại đến một cái, lại đến một cái. Vỗ tay vỗ tay cấp chương đoàn vỗ tay. Trường hợp này trình cùng cụ xã hội giang hồ bán nghệ hiện trường giống nhau, mang thai Hoàng Hân Dĩnh có đôi khi sẽ nhịn không được mơ màng, nghĩ thầm chính mình có phải hay không nên lấy cái bồn, nói vài tiếng cảm ơn cổ động, cảm ơn cổ động tiếp theo là có thể nghe thấy tiền đồng bùm bùm rơi vào trong bồn thanh âm. Nữ nhi của ta về sau khẳng định là muốn vào đoàn văn công. Vì thế Hoàng Hân Dĩnh như vậy cùng Tần Nhu nói, khá tốt nhất định thực thích hợp. Tần Nhu nghĩ thầm, nghe loại này thai giáo sinh ra tới hai tử, khẳng định so nhà mình hai ngốc bảo âm nhạc thiên phú càng cường. Tần Nhu sớm đã từ bỏ ở nhà cụ phương diện gà hoa chuẩn bị. Làm nhãi con trực tiếp cùng hắn cha học điểm đàn violon, có thể kéo mấy đầu đơn giản trẻ nhỏ khúc nung đốc tình cảm chính là cảm ơn trời đất. Ta sẽ không làm hắn học kéo nhị hồ ta muốn cho nàng học đàn violon, nữ nhi của ta kéo đàn violon, khẳng định phi thường xinh đẹp. Đến lúc đó cùng ta như thử nhóm học đàn violon cùng nhau cũng có cái bạn Nhãi con nhóm số tuổi đại kém không kém, một hai tuổi chênh lệch cũng không thể trở thành vấn đề, làm hàng xóm, về sau phòng chừng còn thường xuyên ở bên nhau chơi. Nói không chừng còn muốn người chơi ra rượu, liền không biết nhà mình nhãi con chơi đóng vai gia đình thời điểm diễn gì. Hoàng Hân Dĩnh gật gật đầu. Một ngày lục tham mưu trưởng trở về cách vách trương đoàn trưởng lôi kéo hắn nói một hồi lâu lời nói, xong việc lục diễm liền cùng nhà mình tức phụ nhi nói. Trương đoàn trưởng nói muốn dạy ta mấy đứa con trai kéo nhị hồ. Nhưng ta không nghĩ ta nhi tử đi theo hắn học kéo nhị hồ. Tần Nhu gật gật đầu tỏ vẻ duy trì Trượng phu quyết định chúng ta nhà mình nhi tử học điểm hắn cha không đàng hoàng đàn violon lông là được. Chẳng qua lục diễm chờ mong một khắc sự kiện tức phụ nhi, về sau ngươi ở nhà giáo bọn nhỏ học ca hát khiêu vũ đi. Liền ở ta trong viện nhảy địa phương đại, nghĩ đến nhà mình tức phụ nhi nếu là ở trong sân mang theo hai cái đáng yêu tiểu tệ từ khiêu vũ kia hình ảnh thật đúng là. Lục tha mưu trưởng rất muốn xem rất muốn xem, này đã trở thành hắn tương lai tác chiến trong kế hoạch quan trọng một vòng. Lúc đầu tác chiến mục tiêu, tần nhu, không có khả năng, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Lục diễm đơn giản giặt sạch một cái tắm, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, hắn nhăn anh tuấn lông mày, nhịn không được cùng nhà mình tức phụ nhi nói, ta cảm thấy cách vách lão trương gần nhất kỳ kỳ quái quái. Là có điểm kỳ quái, nhưng là tần nhu cảm thấy này cũng thực bình thường, rốt cuộc nhân ra phải làm ba ba, hắn giống như tổng nhìn chằm chằm ta như thử đã xem còn hỏi ta là thuyền thuyền vẫn là sủi cảo. Tần nhu chính là tò mò đi ta thuyền thuyền cùng sủi cào lớn lên quá giống. Có lẽ đi, lục diễm cũng không quá đương một chuyện, hai vợ chồng là không biết cách vách lão trương gần nhất muốn nữ nhi thường điên rồi, nghĩ đến phải con nữ nhi, liền nhịn không được ở trong đầu chủ tính ta đáng yêu tiểu nữ nhi tương lai phải gả cho ai đâu. Người này một khi bắt đầu loạn tưởng, liền tưởng càng ngày càng thiên mã hành không. Cách vách hai nhãi con, vừa lúc so nhà mình nữ nhi đại một tuổi, này không phải con dề bị thuyền chi nhị sao. Nhìn hắn cha dung mạo, liền biết này hai nhãi con khẳng định lớn lên anh Tuấn, khác cũng không thành vấn đề, nhưng thật ra cái đương con rể người tốt tuyển, huống chi về sau thanh mai trúc mã nói không chừng còn thật có khả năng hỗ sinh tình tố. Cách vách phơi này hai điều tã vạn nhất có một cái còn thật có khả năng là ta tương lai con rể. Tuy rằng làm nhạc phụ không quen nhìn đoạt chính mình nữ nhi giá tiểu tử, nhưng là đều nói hai tử giống hắn ba ba, nếu là này giá tiểu tử tương lai giúp hắn cháu ngoại tẩy tã như vậy ngẫm lại lại có một chút mạc danh ám sảng ngay cả này ta đều trở nên thuận mắt nhiều chương 67, sung sướng cùng lão trương gia không giống nhau hoa hoa mẹ nhưng thật ra không cho nhà mình hài tử chỉnh cái gì thai giáo ăn gì cũng ngon bất quá nàng cũng tới vây xem trương đoàn trưởng kéo nhị hồ dù sao cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì sao kéo rất khá nghe về sau ta cũng cho ta nữ nhi học nhị hồ Lý Khánh Hoa thập phần thưởng thức hoàng đoàn trưởng nhị hồ âm nhạc. Tần Nhu mời nói, về sau có thể cùng ta hai nhãi con cùng nhau học đàn violon. Đàn violon không dễ nghe. Lý Khánh Hoa cũng không phải chưa từng nghe qua tiểu lục tham mưu trưởng kéo đàn violon thật sự quá khó tiếp thu rồi, vẫn là thôi đi. Tần Nhu, hoa hoa tầu tử, ngươi có thể là hiểu lầm cái gì? Uông Viễn Trinh dọn tiến người nhà viện sau, hắn cùng chính mình tức phụ như tiết tiểu cỏ ở trung thập phần hài hòa Uông Viễn Trinh nguyên bản chính là cái ôn hòa văn nhã người, đến nỗi tiết tiểu cỏ liền càng không cần phải nói, bọn họ hai người liền cãi nhau đều xảo không đứng dậy. Nhưng mà chỉ có ở ẩm thực thượng hơi chút có một chút vấn đề, đương nhiên cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Huồng Viễn Trinh một dọn tiếng người nhà viện sau, lập tức học ở trong sân loại thượng đèn vàng lung ớt cay. hắn là cái vô cay không vui người, sinh hoạt không thể mất đi ớt cây này một phần nhất kinh diễm sắc thái. Mà hắn tức phụ như tiết tiểu cỏ, đôi ớt cây không tính là thích cũng coi như không thượng chán ghét ngày thường cũng có thể ăn ớt cay, đồng dạng cũng thích ăn chua ngọt đồ vật bởi vậy hai người ở ẩm thực thượng còn tính hào. duy độc có một chút đó chính là hắn tức phụ nhi thích ăn sinh yêm hải sản sinh yêm tôm sinh yêm cô lão uông đồng chí đi theo ăn hai lần cảm thấy tuy rằng còn tính ăn ngon nhưng là thật sự không nghĩ như vậy ăn vì thế chỉ có thể làm chính mình tức phụ nhi ở nhà như vậy ăn hắn cũng chỉ ăn hấp hải sản dính ớt cay nhát gan tiết tiểu cỏ lại ở trên bàn cơm mở ra nàng kia cái bình sinh yêm tôm lão uông nghe còn rất hương nhưng là không muốn ăn dần già cũng thành thói quen đi hắn nghĩ Dọn tiến người nhà viện không hai tháng, hắn tức phụ nhi tiết tiểu cò cũng truyền ra tin vui, nghe nói chính là tới hắn lục gia dính phúc khí cấp dính, mới vừa kết hôn liền cấp có mang, vì thế, lão uông đồng chí phá lệ cảm thả tiểu lục đồng chí. Hắn tức phụ nhi mang thai lúc sau, sinh yêm tôm cũng ăn không hết, uông viễn trinh hưng phấn mà ngủ không yên, hắn cùng trước kia giống nhau, vẫn là cái kia mưu tính sâu xa lão uông, vô luân là ở loại nào thời điểm. Hắn đều phải trước tiên làm tốt hết thầy chuẩn bị khắc sâu hiểu biết tiền bối kinh nghiệm. Lần này nhưng hào, lục tham mưu trưởng liền thảm Hắn thành lão ôm đồng chí tốt nhất hào tiền bối, năm trước mới đương ba kinh nghiệm chuẩn cơ MNR, không tìm hắn học tìm ai học đâu. Hải tử mới sinh ra kia sẽ là cái dạng gì? Xảo không xảo, hải tử khó mang sao? Muốn như thế nào hầu hạ mang thai tức phụ nhi à? Mấy vấn đề này đem lục diễm chỉnh đến phiền không thắng phiền, hắn không nghĩ tái kiến lão uông cùng hắn kia không ngừng nói dài dòng nói dài dòng miệng, hắn tình nguyện cùng lão mã đồng chí nhìn nhau không nói gì, đều không nghĩ cùng lão uông liêu hài tử. Liêu hài tử, liêu cái rắm, chính là lại lãnh đạm lục diễm đồng chí cũng tiêu ma không xong lão uông đồng chí kia một viên tích cực hướng về phía trước học tập lửa nóng tâm linh. Hài tử đã muốn như thế nào tẩy a nếu không làm ta thượng thù thử xem. ở trong sân lão ôm đồng chí liền phải cấp đi lục diễm đồng chí trên tay tã lục diễm bị hắn phiền đã chết hận không thể sớm một chút tẩy xong liền đi không nghĩ làm hắn thực hiện được còn mẹ nó người liền cái tã đều phải đoạt ta cách vách ra hai cái đại nam nhân ở đoạt tã trương đoàn trưởng liền dùng một loại xem biến thái ánh mắt nhìn hai người bọn họ thói đời ngày sau nhân tâm không cổ thật sự là chưa thấy qua loại sự tình này. Nhưng hắn trở lại trong phòng nghĩ lại tưởng tượng kia đã có khả năng là ta tương lai con rể ta có phải hay không cũng nên đi đoạt lấy một đoạt. Lão uông trong nhà đã hoài thay, nói không chừng là cái nữ hài, hắn tưởng cùng lão lục gia đính hoa hoa thân sao. trương đoàn trưởng do dự cả đêm, rút kinh nghiệm xương máu sau, hắn phát hiện chính mình vẫn là làm không được đi cách vách ra đoạt tả sự, vì thế đành phải thôi. Tới rồi lúc này. Lại là tới gần ăn Tết 1972 năm lập tức muốn kết thúc, tiến vào tân một năm tuy rằng này một chút điều kiện gian khổ đại gia cũng đều tích cực chuẩn bị ăn Tết. Mùa cá thời điểm đều phải đoạt lạp Tần Nhu lại mua một ít cá thu, không chỉ có là mua cá, phân thịt heo cũng là một chuyện lớn, các nàng người nhà viện năm trước dưỡng heo, năm nay từng nhà có thể phân không ít thịt heo Tần Nhu làm lục tham mưu trưởng cầm bồn tráng men đi xếp hàng chờ thịt heo. Một đoàn người nhà, liền lục ca sách theo cái bồn có vẻ hết sức thấy được. Tiểu lục ngươi tức phụ nhi đâu? Ngươi muốn chọn cái gì thịt ta Tiểu tần nàng hôm nay không ở nhà. Chọn xong rồi một đại bồn thịt ba chỉ về nhà sau. Lục ca đối nhà mình tức phụ nhi nói, sang năm chính ngươi đi lãnh thịt heo. Hảo đi ta này không phải sợ chính mình đoan không trở lại. Hai ta cùng đi, Hảo, mang theo nhãi con nhóm cùng đi. Sang năm nhà bọn họ nhãi con nhóm có thể đi đường ăn tết phân thịt loại này náo nhiệt sự tình, nên cả nhà tổng động viên, đến lúc đó bọn họ hai vợ chồng lên mặt bồn, nhãi con nhóm lấy bỏ túi tiểu bồn. Năm nay phân thịt tương đối nhiều, Tần Nhu còn tính toán huân một ít lạp xưởng nhưng là suy xét đến khí hậu vấn đề, bên này lạp xưởng huân lên cũng sẽ không ăn quá ngon, vẫn là sang năm nhờ người đi Quảng Thành mua lạp xưởng tương đối hào. Bà bà, năm nay còn làm top mỡ bánh đi. Đi hoa hoa mẹ ra yếu điểm dưa chua tới, còn tưởng lộng một cái dưa chua thịt heo hầm miến. Ăn Tết liền phải rộng mở cái bụng tới ăn mới mẻ thịt heo, này đó thịt heo không chỉ có phải dùng tới làm vằn thắn, còn muốn xoa bánh trôi, làm điểm thịt kho tàu sườn heo chua ngọt quả vải thịt linh tinh ngày thường ăn không đến thái sắc. Ngày thường ăn nhiều cá cùng tôm, Tết nhất phải ăn nhị sư huynh thịt, từng nhà đều bay ra mùi thịt thật là rất khó đến nhật từ cùng đời sau so sánh với... Lúc này mới có ăn Tết không khí, bởi vì mọi người đều chờ đợi ăn Tết, chỉ có ăn Tết mới có thể ăn đến một ít bình thường ăn không đến thứ tốt. Nhảy dây, tới nhảy dây, nhảy ô, ăn Tết là bọn nhỏ vui vẻ nhất vui sướng nhất thời điểm, không chỉ có có ăn ngon, càng có quần áo mới, nhất quan trọng là phóng nghỉ đông, vì thế ban ngày người nhà viện bọn nhỏ vui cười thanh biến nhiều. Tới tới lôi lôi rời đi một ít người, cũng tới một ít người, có người về quê ăn Tết, có người lưu tại trong viện ăn Tết. Năm trước là Lý Khánh Hoa về quê ăn Tết, năm nay nàng bà bà mang theo cô em chồng tới, nàng bà bà cũng là cái rất có ý tứ người, tới ngày đầu tiên hùng hùng hổ hổ, nói chưa từng có đã tới xa như vậy địa phương quỳ quái, kết quả chờ vài ngày sau, nàng gặp người liền nói trên đảo này cùng tiên cảnh giống nhau, gần nhất đến trên đảo này, ngực cũng không buồn khí cũng không thở hổn hển. này ngày mùa đông cơ nhiên như vậy nhiệt. Về nàng nói nơi này không sinh bệnh sự, rất nhiều người đều thâm chấp nhận tại đây trên đảo, giống như không có quá nhiều cảm mạo virus sinh tồn không gian, giống nhau phát sốt cảm mạo đều ít có cùng mặt khác địa phương không giống nhau. Đương nhiên cũng có khả năng là nơi này nhiệt độ không khí đại bộ phận thời gian cùng mùa hè giống nhau. Không phải có câu nói nói, mùa hè chỉ có ngô mốc mới có thể cảm mạo. Không có quá nhiều lãnh nhiệt luân phiên thời điểm, không cần quá chú ý ấm lạnh, bất quá tiểu béo đôn hạ minh tỷ vẫn là ở tháng riêng phía trước tích cực đi cạo cái tóc tần nhu tiếp tục cấp nhà mình tiểu cảnh rực lưu cái đáng yêu dưa hấu đầu. Này hai cái nhãi con này một năm tới thật sự trường cao không ít đặc biệt là tây tây tiểu bằng hữu đột nhiên nhảy vóc dáng, làm tích cực nhiệt tâm tiểu minh đồng học, hắn còn lên làm lớp trường, hắn là nhân duyên siêu tốt tiểu béo đôn, cái này lớp trưởng hắn không tới đương ai tới đương đâu. Tuy rằng là nhà trẻ lớp trường, nhưng bọn hắn thực mau liền phải trở thành học sinh tiểu học thời gian qua đến thật mau. Tới rồi bọn họ cái này số tuổi cứ việc ở nhà trẻ cũng muốn bắt đầu học được làm lao động cùng tổng vệ sinh, mỗi cái thứ 6 đến chính mình mang thùng cùng rẻ lao, hoặc là cây trồi đi trường học đem phòng học quét thức sạch sẽ. Tiểu béo đôn cái này nhà trẻ lớp trường tác dụng liền ở chỗ tích cực dẫn dắt tiểu bằng hữu làm tổng vệ sinh. Lớp hoạt động ta nhất nhiệt tâm. lưu dược ngươi nhất định phải nhớ rõ mang cái chổi lý khánh hoa ra lưu dược tiểu bằng hữu đối tổng vệ sinh hoạt động phá lệ không coi trọng tam hảo lớp trưởng liền sẽ sáng sớm thượng nhà hắn nhắc nhở hắn nhớ rõ mang cái chổi không cần vứt bừa bãi cảnh dực muốn mang rẻ lau cùng thùng tần nhu nhìn thấy hạ minh thì tiểu bằng hữu Không thể không cảm khái đây là dưỡng cá biệt nhân ra hài tử, người nhìn xem nhân ra, nhà người khác tiểu bằng hiếu, suốt ngày đùa giỡn mà nhà bọn họ tiểu cháu ngoại trai tích cực nhiệt tâm hướng hồng tinh tam hào tiểu lớp trường. Lúc này hắn con mắt thèm Trần Cảnh Hoa cùng Trần Quyên Quyên hai người trên cổ mang khăn quàng đỏ. Mang lên quân màu xanh lục hồng tinh mũ, cõng quân màu xanh lục hồng tinh cặp sách trên cổ hệ khăn quàng đỏ chính là thời đại này nhất phong cách tiểu học sinh. Tiểu cứu mụ ta muốn mang khăn quàng đỏ. Chờ Tây Tây học tiểu học khẳng định có thể mang lên khăn quàng đỏ. Tần Nhu cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghĩ thầm. Hy vọng ta nhãi con về sau cũng như vậy. Đến lúc đó nàng làm lão mẫu thân kia đã có thể mỹ tư tư, hai cái nghe lời tam hảo học sinh. Tần Nhu nhịn không được cùng bà bà Khương Bình nói, đều nói cháu ngoại giống cậu cữu, lục diễm hắn khi còn nhỏ có phải hay không cũng như vậy. Bà bà Khương Bình yên lặng nói, nhưng hắn cũng không phải chỉ một cái cữu cữu. tần Nhu, bà bà ngươi nói như vậy lời nói ta liền sợ hãi. Năm nay ăn Tết không chỉ là lục diễm tam tỷ lục đoàn cùng nhau tới trên đảo ăn Tết còn có lục diễm tứ ca lục kiêu cũng bị lão lục đồng chí cùng nhau kêu lại đây, nghe nói tam tỷ cùng tứ ca lục kiêu cùng nhau ở Quảng Thành gặp mặt. Bọn họ ở gặp mặt thời điểm, các mang theo một vị đồng tính bằng hiếu, ở lão lục đồng chí mãnh liệt yêu cầu hạ, lục đoàn mang theo cái tìm muội lại đây, ý đồ cấp lục kiêu giới thiệu đối tượng, lục kiêu cũng mang theo cái chiến hiếu tới, ý đồ cấp lục đoàn giới thiệu đối tượng. Tốt xấu cũng là thân tỷ đệ, hai người đều là tỷ mỉ chọn lựa người được chọn đều cho rằng chính mình chọn đối tượng phi thường thích hợp chính mình tỷ tỷ đệ đệ. Kết quả Bốn người ở Quảng Thành đi dạo ba ngày, mặt khác hai người thành công nhìn vừa mắt hòa tóc sắt tay, hơn nữa bắt đầu thương nghị hôn sự. Cảm tạ các ngươi hai vị đồng chí, Hảo Chiến Hiếu, Lục Toàn, Lục Kiêu, Tỷ Đệ Hai chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau, không lời nào để nói. Nhân ra hai người còn đặc biệt cảm tạ hai người bọn họ quyết định phải cho bọn họ Tỷ Đệ Hai bao thượng một cái đại hồng bao. Biết được hai người thân cận chiến tích lúc sau, lão lục đồng chí đối đến nay vẫn chưa kết hôn lục kiêu đồng chí triển khai mãnh liệt phê bình ta đem ngươi sinh thật sự xấu sao. Nhân gia vừa thấy mặt tương đắc chung người khác tương không chúng ngươi, ngươi thật đúng là không bằng lão ngũ. Lão ngũ xem chàng điện ảnh liền đem hôn sự cấp định rồi, ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Lão lục ở trong điện thoại thúc giục nói, chạy nhanh trên đảo tới, trông thấy ngươi đệ đệ nhiều sung sướng. Giống ta đệ đệ như vậy. Hắn có cái gì nhưng sung sướng, không tức phụ nhi mới sung sướng." Lục Toàn ở một bên nói, "Để muội nấu cơm ăn ngon." "Lục Kiêu, này nghe tới tựa hồ thực sự có điểm sung sướng, nhưng là ta người này cũng không ham miệng lưỡi chi dục." "Lục Toàn, hy vọng ngươi nói được thì làm được." Chương 68, Dừa lâm lục kia cùng tỷ tỷ lục toàn tới rồi quỳnh châu đảo thượng hắn gần nhất đến trên đảo liền cùng lão thử bỏ vào lu gạo giống nhau đối chung quanh hết thảy đều thực hiếm lạ rốt cuộc hắn trước kia còn không có đã tới loại này cực nam quả nhiên tiểu đảo theo chân bọn họ quê nhà giao đảo bãi biển hoàn toàn không giống nhau hắn đối ven đường quyến rũ che phủ cây dừa phá lệ hiếm lạ này những cây dừa cũng lớn lên quá kỳ quái đi oai bể oai tám thỉnh thoảng còn có sóc con nhảy thượng nhảy hạ này đó thụ cũng quá kỳ quái đi Muốn đảo không ngã bộ dáng còn chưa có chết. Ai đem thụ như vậy loại. Này đó dừa lâm tư thái thực sự kỳ diệu thực lục kiêu lần cảm ngoài ý muốn đứng ở cây dừa phía dưới tổn thức nghiên cứu. Hắn đối loại này kỳ kỳ quái quái thụ thực cảm thấy hứng thú. Hắn là không biết này đó thụ thường xuyên chịu đủ bão cuồng phong tàn phá cho nên tư thái mới có vẻ như thế quyến rũ. Lục toàn, người như thế nào cùng ta như thử giống nhau, đi vào cái tân địa phương ngươi liền không đi rồi đúng không? lục tam thì cảm thấy mang nhi thử cũng chưa như vậy khiến người mệt mỏi xú đệ đệ lăn a ta lại nhìn một cái tam thì ngươi không cần phải nói ta biết ta so ngươi nhi thử càng phiền toái cho nên ta trước nay đều không nghĩ kết hôn sinh nhi thử dưỡng nhi thử nhiều phiền toái a lục toàn ngươi lại không dưỡng quá nhi thử nói được như vậy nghiêm trọng lục tam thì cảm thấy nhà mình tiểu minh đồng học vẫn là rất đáng yêu tuy rằng giọng lớn điểm dáng người chắc nịch một chút Lục diễm hắn khi còn nhỏ nhiều hố ta ta mới không dưỡng tiểu hài thử. Làm huynh trưởng đã ăn đủ rồi dưỡng hoa khổ. Lục kiêu ở bên này nghiên cứu dừa lâm thời điểm, vừa lúc gặp được một đám người tới chích trái dừa, hắn dứt khoát cũng tham dự đi vào chủ động nhiệt tâm nói, anh em ta leo cây tạc lợi hại, hỗ trợ không thu tiền. Lục toàn, mang ngươi so mang ta như thử còn phiền toái, ngươi cho rằng ngươi khi còn nhỏ liền không hố tỉ tỉ sao. Lục kiêu vèo vèo vèo cùng mấy cái người địa phương thân thiết nóng bỏng, cũng mặc kệ chính mình đến tột cùng tới trên đảo này làm gì, lục toàn liền ở bên cạnh ngồi chờ hắn, sau lại cũng leo cây hái được một mảnh trái dừa diệp tới che nắng. Lục kiêu ở dân bản xứ trung phá lệ hỗn đến khai cuối cùng rời đi thời điểm, hoạch tặng ba cái trái dừa còn có không ít mới mẻ sống tôm, hắn càng là sách tới rồi một con sóc con. Là hắn ở trên cây trào. Này chỉ sóc con phá lệ cơ linh, những cái đó dân bản sư nói này đó sóc con phá lệ nhanh nhẹn, không tốt lắm chảo, hắn không tin cái này ta liền bắt một con cấp những cái đó tân nhận thức anh em xem, kết quả nhân ra thấy quả nhiên khen hắn. Người này tuổi trẻ tiểu tử động tác mau a nghiêu, đặc ý dưới, lục kiêu dẫn theo này chỉ sóc con tới cấp chơi cái bảy lần bắt bảy lần tha, cũng thật là nhàn rỗi nhàm chán, sau lại này chuột chuột cũng không chạy, lục kiêu cho nó cắt cái trái dừa ăn. Này sóc con gạm vài cái lúc sau, ăn uống no đủ liền hướng trên người hắn nhảy, này sóc con còn cùng hắn rất thân thiết. Chơi sau khi xong, lục kêu nhớ tới chính mình là muốn đi đệ đệ ra, không thể ở bên ngoài tiếp tục chơi lão thử. Hắn đem sóc con đặt ở ngầm còn cho nó để lại một cái trái giữa tính toán cùng này, chỉ lão thử cáo biệt kết quả hắn mới vừa xoay người phải đi, này chỉ sóc con lại thập phần hoạt bát mà bỏ lên trên bờ vai của hắn. Không thể không nói, sóc con leo lên động tác phá lệ linh hoạt đen nhánh con ngươi sáng ngời có thần, lỗ tai tuy rằng tiểu, nhưng là dựng thật sự thẳng, thoạt nhìn ngốc manh ngốc manh. Lục kiêu nắm nó mềm mại tiểu thân mình đặt ở trên mặt đất, kết quả này sóc con lại dọc theo hàn ống quần một đường hướng về phía trước bò, lúc này đây nó không bò lên trên lục kiêu bả vai, mà là lay ở hắn sau lưng. Lục kiêu tới tới lui lui bắt nó rất nhiều lần, mỗi một lần nó đều một lần nữa bỏ lại lục kiêu trên người. lục kiêu thảo này lão thử ăn vả ta quẳng cũng quẳng không ra lục toàn đem phía trước hình ảnh thu hết đáy mắt lục toàn cảm thấy nàng đệ đệ ở đùa bỡn một con lão thử cảm tình lục toàn ôm cánh tay xem hắn người tại giã ngoại gia nhiệm vụ thời điểm người liền như vậy tống cổ thời gian sao lục kiêu tân cô nương lên kiệu đàn ông đây cũng là đầu một hồi a con mẹ nó cơ nhiên bị một con lão thử quấn lên Cũng không có biện pháp này lão thử ném không xong, lục kiêu chỉ có thể mang theo nó cùng đi đệ đệ ra làm khách. Này chỉ sóc con ở hắn trước ngực sau lưng nhảy thượng nhảy hạ có đôi khi còn hướng hắn đỉnh đầu đi kết quả một đường đạt được không ít người khác thường ánh mắt. Lục kiêu, đừng tưởng rằng hắn là đoàn xiếc thú tới đi. Đây là tay tiện chọc họa ai làm ngươi đùa bỡn lão thử. Này chỉ lão thử hiện tại một chút đều sẽ không làm chuột vừa rồi vẫn luôn muốn chạy, hiện tại ăn vạ trên người hắn không chạy, này còn liền tính kéo cái đôi to ở trước mặt hắn quét tới quét lui. Lục toàn liền ở bên cạnh nhìn hắn cười, đem lão thử mang đi cấp tiểu minh nhìn xem, lục kiêu trên đầu đỉnh sóc con, hắn đem trên đầu lão thử ném trên vai tiếp theo nhắm mắt lại. Hảo tuyệt vọng A. Hai người đi tới người nhà viện, gặp được rất nhiều người sống, này chỉ sóc con đích xác có chút sợ hãi, nó nhịn không được hướng lục kiêu trong lòng ngực xúc chính mình đem chính mình đoàn thành một đoàn. Phát hiện không gì xong việc lỗ tai giật giật từ hắn trong khuỷu tay lại toát ra đầu nhỏ tới. Lục kiêu ở nó trên người loát loát mau, phát hiện còn rất thoải mái. Ta đệ ra liền ở bên này đi, nghe nói hắn cưới cái tính cách cay rát tức phụ nhi. Lục toàn, đệ muội tính tình không tồi cùng tiểu đệ chỗ thực hảo, Ta để kia số tính tình có thể chịu đựng được hắn nữ nhân không dễ dàng trước khi hắn đối những cái đó nữ hài nói chuyện thật sự không khách khí. Lục toàn, ngươi cho rằng ngươi liền hảo đi nơi nào sao? Ta lại chưa nói ta tính tình hào. Lục đoàn mang theo hắn hướng đệ đệ ra trong viện đi, lục kêu ôm sóc con đứng ở nhà mình đệ đệ sân trước cửa, dỗi đầu thăm não, hắn phát hiện cái này sân cũng rất xinh đẹp nghe lên một cổ đặc biệt dễ người mùi hoa. Lại vào lúc này, trong lòng ngực hắn sóc con nhảy đi ra ngoài, phành phạch phành phạch chạy đến tiểu đệ ra trong viện theo giá gỗ bò lên trên đi, mềm như bông tiểu thân mình linh hoạt thực hái được vài cái đỏ rực tiểu cà chua. Có một cái lăn xuống tới rồi trên mặt đất nó ôm chỉ dư lại hai cái tiểu cà chua trở lại lục kiêu trong lòng ngực chính mình ăn một cái còn cấp lão đại thượng cống một cái thập phần chú ý. Lục kiêu, ta mang theo cái lão thử tới thượng ta đệ ra tới trộm cà chua em ma ta đệ ra cái này vườn rau xử lý thật xinh đẹp kết thật nhiều trái cây. Thầm thì, sóc con hoa ở hắn trong lòng bàn tay thấy hắn không cần nâng lên móng vuốt nhỏ thúc dục dường như đẩy hạ hắn ngực. Ăn à! Lục Kiêu, nó đem ta đương anh em, cư nhiên còn cùng hắn chia sẻ đồ ăn, hào phóng như vậy, hắn nhưng không nghĩ tới muốn cùng lão thừa nhận làm huynh đệ. Lục Đoàn thấy thế cũng ở một bên hiếm lạ nói, người nói nó có phải hay không đem ngươi đương tình nhân rồi, ngươi vừa rồi sờ loạn nó, đùa bỡn nhân ra thân thể, hiện tại lại mặc kệ. Lục Kiêu, tỷ các ngươi nữ binh mỗi ngày xem gì kỳ quái ngoạn ý đâu? Lục Đoàn có người kỳ quái sao? Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy kỳ quái đệ đệ. Hai người bọn họ đến đệ đệ ra thời điểm, Lục Diễm cùng Tần Nhu đều không ở nhà tiểu béo đôn ở nhà trẻ còn không có trở về, chỉ có Lão Lục hai vợ chồng ở trong phòng đậu hai cái tiểu tôn tử. Lão Lục hai vợ chồng biết bọn họ thì đệ muốn lại đây, liền chuyên môn lưu lại nơi này chờ. Lão Tam Lão Tư muốn lại đây đi. Lại đây chạy nhanh lại đây ta đã nghẹn một bụng nói muốn nói kêu cái kia kêu nhãi con chạy nhanh cho hắn lão tử sinh cái ngoại tôn nữ cũng mặc kệ chạy nhanh kết hôn nói đối tượng. Bọn họ tỷ đệ hai như thế nào làm chính mình không nói chuyện đối tượng cho người khác tác hợp nói đối tượng. Lục Tông Di cùng chính mình bạn già nói chuyện càng nói càng cảm thấy hiếm lạ trên đời này sự tình chính là như thế kỳ diệu vốn dĩ không nghĩ bức lão ngũ kết hôn lại cứ hắn liền kết hôn mà cái này lão tư sao. hắn đã là một cái mềm cứng không ăn lão bánh quầy tuy rằng lão lục cũng hoàn toàn không quá cưỡng cầu hắn kết hôn nhưng hắn cảm thấy làm trưởng bối cần thiết lễ phép tính mà lại nhắc mãi nhắc mãi hắn hắc ta này hai cái tiểu cháu trai thật đúng là lớn lên giống nhau như đúc a lục kiêu gặp được chính mình tiểu đệ ra hai cái nhị thử hắn hai cái cháu trai đích xác lần cảm hiếm lạ bọn họ lão lục ra ra một cặp giống nhau như đúc xong bào thay lớn lên cũng thật giống hắn xú đệ đệ. Lục kiêu, lớn lên giống xú đệ đệ liền không quá đáng yêu. Lão lục đồng chí mang lên một bộ lão thị kính, hắn kỳ kỳ quái quái mà đánh giá trước mắt lục kiêu, hắn cao to như thử, này sẽ quần áo nhăn rúm gió trong lòng ngực ôm một con chuột. Một cái đối tượng cũng chưa đưa tới trước mặt hắn xem, mang theo chỉ sóc con trở về. Người trong lòng ngực thứ này từ đâu ra? Lục đoàn cười đem vừa rồi chính là nói một lần. Lão lục đồng chí sắc mặt ngưng trọng, nghĩ thầm. Ta này như từ không hấp dẫn nữ nhân, hắn hút lão thử a chương 69, thần tiên nhật thử. Tần Nhu về nhà trước liền biết gần nhất lục diễm tam tỷ cùng tư ca muốn tới, nhìn thấy trong viện lục tam tỷ khi, nàng liền biết này tỷ đệ hai đã tới, lại nói tiếp nàng gặp qua lục gia tam tỷ, còn không có gặp qua lục diễm tư ca cũng chính là lục diễm trong miệng khi còn nhỏ vận khí không tốt thường xuyên trù đến đương hán gian ca ca. Đệ muội đã về rồi. Tam tỷ. Nhìn thấy lục diễm tư ca lục kiêu thời điểm, tần nhu nói ngoài ý muốn cũng không tính ngoài ý muốn, hắn cùng lục diễm là huynh đệ, hai anh em còn lớn lên có vài phần tương tự chỗ chẳng qua lục kiêu mặt càng cường ngạnh tráng kiện hơi mang theo điểm hung tướng cùng lục diễm cái loại này tuấn Mỹ là không giống nhau phong cách. Làm tần nhu kinh ngạc chính là ca trong lòng ngực thế nhưng ôm một con phá lệ nhuyễn manh sóc con, này chỉ màu nâu sóc con nho nhỏ một con, nó lay ở lục kiêu trong lòng ngực móng vuốt về phía trước vươn. bẹp bẹp ý đồ đủ đến lục kiêu cánh tay kia sau lại dứt khoát không uổng kính trực tiếp một nhảy nhót vèo đến một chút nhảy thượng lục kiêu bả vai cái đuôi nhỏ ở phía sau ném a ném tập phần lông xù xù tần nhu oa hảo đáng yêu lục diễm thân ca ca cơ nhiên dưỡng sóc tần nhu chỉ gặp được lại đây nhà nàng trộm trái dừa sóc con còn không có gặp được như vậy nguyễn manh đáng yêu còn thân nhân sóc con trước kia kia chỉ sóc con tới trộm trái dừa còn chưa tính kia sóc con còn siêu hung Này chỉ như vậy thân nhân, này đến là tay dưỡng lớn lên đi. Này như vậy nghe lời, từ nhỏ dưỡng đến đại. Lục kiêu, lục tam tì ra tiếng nói, hôm nay mới vừa chào bị lão tư chơi nửa ngày ăn vạ trên người hắn không đi rồi. Tần Nhu, Tần Nhu nghĩ thầm ta cũng tưởng chơi sóc con, nhưng là chơi không đến. Vừa đến nhà ngươi sân, nó còn trộm mấy cái nhà ngươi dương quả hồng. Không có việc gì, có thể làm ta sờ sờ sao. Tần nhu ra tiếng dò hỏi, nàng thật sự rất muốn chọc một chọc tiểu manh vật ai có thể cự tuyệt manh sủng dụ hoặc đâu. Nhưng này chỉ sóc con nó thật sự siêu linh hoạt nhảy thượng nhảy hạ chính là không cho người ngoài sờ, phòng chừng là đem lục kiêu trên người đương nhà mình ra, vốn dĩ sóc con liền ở tại trên cây, lục kiêu đối nó tới nói vừa lúc là một thân cây, khuỷu tay chính là nó hoa. Dù sao cũng là ở nhân ra trên người sóc con, tần nhu cũng không hào cường hành loát mau chỉ có thể từ bỏ. Chờ hài từ lớn lên điểm, nàng cũng tưởng dưỡng sóc con. Lục kiêu ở nhìn thấy chính mình cái này tiểu đệ muội thời điểm, đích xác kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lục diễm thế nhưng cưới như vậy xinh đẹp một cái tức phụ nhi. Nói chuyện thanh âm còn rất ôn nhu dễ nghe, đương nhiên cũng không biết có phải hay không bên ngoài thượng ôn nhu. Nghe nói ha. hắn cũng là nghe qua không ít người từng trải kinh nghiệm nghe nói loại này trước mặt ngoại nhân biểu hiện ôn nhu tức phụ nhi ngầm cũng không nhất định là cái hào tính tình hắn nhận thức lão trương hắn tức phụ nhi liền đặc có thể nhéo lỗ tai đóng cửa lại giáo huấn trượng phu hắn tiểu đệ không phải cưới cái cô em nóng bỏng từ sao này đóng cửa lại có chính hắn dễ chịu bất quá hắn tiểu đệ lục diễm cũng không phải cái hào tính tình không chừng hai người bọn họ ở trong phòng mỗi ngày mùi thuốc súng nồng liệt bên trong trong đó thư vị cũng liền chính hắn nếm thử lục kiêu nhưng không nghĩ kết hôn không ai quản chính mình thật tốt a một người ăn no cả nhà không đói bụng mỗi ngày vui tươi hớn hở nghe các chiến hữu oán giận nhà ai tức phụ nhi như thế nào thế nào nhà ai tức phụ nhi cùng bà bà cô em chồng lại cãi nhau sầu người ngủ không yên ở vùng núi hẻo lánh đợi thời điểm lục kiêu thực thích nghe loại này đồng hương trong nhà mồm năm miệng mười chuyện nhà hắn chính là xem biến người đàn bà đánh đá cãi nhau ai nha má ơi quá có thể xảo lệnh người xem thế là đủ rồi hảo anh em một phen huyết lệ nói cho hắn cưới vợ đến cưới hiền đẹp tức phụ nhi tuy rằng cảnh đẹp ý vui nhưng là gương mặt đẹp có thể đương cơm ăn sao tiểu cứu cứu tiểu cứu mộ ai Mẹ bên ngoài tiểu béo đôn giọng vang lên, một hồi ra liền bắt đầu gọi chính mình mở lại ngoài ý muốn gặp được chính mình mẹ. Tiểu Minh đồng học cần thiết phải cho nhà mình thân mụ một cái ôm. Ôm sau khi xong, nhìn một cái hắn lại phát hiện cái gì. Tứ cữu cữu, lục kiêu trên đầu thịt thịt thịt mạo giếm tự thập phần bất mãn nói, là ngươi tam cữu cữu. qua sóc con hôm nay trần cảnh rực về tới chính mình ra. Không cùng hắn cùng nhau chơi, hạ minh thì còn bất mãn mà biểu môi kết quả vừa trở về liền gặp được thân mụ cùng tư cữu cữu, này cũng thật lệnh người cao hứng. Càng làm cho người cao hứng, là tư cữu cữu trên người sóc con, này chỉ sóc con lớn lên tạc cơ linh, nó ổn định vững chắc mà đứng ở lục kiêu trên vai, nghe thấy tiểu béo đôn kinh ngạc thanh sau tiểu gia hòa tựa hồ bị hoảng sợ lập tức dọc theo lục kiêu trên người nhảy xuống tới. Này đó tiểu ra hỏa leo cây nhảy thụ đều là thói quen tự nhiên biết như thế nào giản lược nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tần nhu ra tới thấy tiểu béo đôn thời điểm, lập tức gặp được sóc con rơi xuống đất khi bày ra siêu cấp anh hùng tư thái, quỳ một gối xuống đất một móng vuốt trống ở trên mặt đất tuy rằng dáng người nhuyễn manh khí thế lại phá lệ không yếu. Tiểu Minh đồng học đều bị nó lộ ra tới chiêu thức ấy cấp kinh diễm ở, nhào qua đi muốn đi chào nó, nhưng này chỉ sóc con động tác phá lệ linh hoạt, vèo vèo vèo dọc theo lục kiêu phần lưng lại thượng hắn bả vai, trên cao nhìn xuống nhìn tiểu béo đôn. Ta từ cựu cữu sóc, tới ta tiểu cữu mụ ra xem sóc, ta cữu trên đầu có sóc, không có tiểu hài từ có thể cự tuyệt manh vật am hiểu hô bằng dẫn bạn hạ Minh tỷ chạy nhanh gõ chiêm trống đến chung quanh đi tuyên truyền, đưa tới không ít người xem hắn cữu cữu trên người sóc con. Lục Kiêu, ngươi còn tìm người tới xem, ta như thế nào có như vậy cái xôi xẻo cháu ngoại trai. Hắn này từng tiếng chu lên, gọi tới không ít người tới lục gia xem sóc, Trương nhất siêu lưu dược linh tinh tiểu bằng hiểu là tới vây xem sóc con, còn có chút người còn lại là tới vây xem tiểu lục tham mưu trường. Rốt cuộc hạ minh thì Cựu cữu là lục diễm, lục tham mưu trường trên đầu có sóc đây chính là kiện hiếm lạ sự tình còn không chạy nhanh đến xem. Kết quả lần này tử liền đưa tới bảy đại cô tám gì cả tới cửa tới xem lục tham mưu trưởng đỉnh đầu sóc. Không phải lục tham mưu trường A, ai thật là có sóc, hoa hoa hoa thật sự sóc, các bạn nhỏ lần cảm hiếm lạ tuy rằng thường xuyên nhìn thấy tán loạn sóc con, nhưng là như vậy hoa ở nhân thân thượng còn không có gặp qua, hơn nữa hiện giờ là năm mạt một đám đều biến hào phóng không ít còn cấp sóc con đầu huy đồ ăn. Lục kiêu bị một đống các bạn nhỏ vây quanh thật sự cảm thấy chính mình như là cái đoàn xiếc thú tới diễn viên. Lục Tham mưu trường về nhà thời điểm, phát hiện nhà mình trong viện vây quanh không ít tiểu bằng hiếu, còn tưởng rằng lại là tới nhà bọn họ người chơi ra rượu kết quả gặp được đỉnh đầu sóc ca ca. Hai anh em gặp mặt, Lục diễm nghĩ thầm, này quả nhiên là ta thân ca. Khi còn nhỏ hai huynh đệ ngé con mới sinh không sở cọp còn từng cùng nhau chơi qua xà cái kia xà cũng thiếu chút nữa muốn cùng hắn ca về nhà, dẫn tới suýt nữa bị thân mụ hành hung một đốn. Lục kiêu cũng ngẩn đầu thấy tới rồi một thân màu trắng quân trang đệ đệ, nghĩ thầm này quả nhiên là ta cái kia tao bao đệ đệ. Này một thân tuyết trắng quân trang không dính bội trần, sấn đến hắn dáng người cao gầy đĩnh bạt tuấn Mỹ dung nhan ở dưới vành nón càng thêm thâm thúy lập thể trách không được tiến trường học liền lôi kéo hắn đi chụp tuyên truyền chiếu. làm huynh trưởng, hắn còn nhớ rõ gia hỏa này lần đầu tiên mặc vào bạch quân trang khi ở trước mặt hắn nâng vành nón khoe khoang. Ta tuyệt đối sẽ không hâm mộ hắn. Hai anh em người đối lẫn nhau ấn tượng chính là ta ca ở núi sâu rừng già ăn đất ta để khai cái tiểu phá thuyền ở trên biển lung tung đi bộ. Cũng coi như là ở bờ biển lớn lên, Lục Kiêu có đoạn thời gian ăn hải sản ăn sợ, hắn nghĩ về sau cần thiết đến rời xa bờ biển, trong biển này đó ngoạn ý, lại ăn ngon còn có thể chơi ra cái gì đa dạng a. Không ăn trong biển đồ vật hắn tình nguyện ăn chút củ cải khoai tây. Mà hắn cái này xui xẻo đệ đệ, hiện giờ chỉ có thể thường xuyên ăn trong biển. Lục diễm đương hải quân lúc sau, hai anh em từng có quá một lần gặp mặt. Lục kiêu cố ý cho hắn nấu hấp hải sản thu hoạch đến một cái sắc mặt cực độ khó coi thân đệ đệ. Người quần áo bạch ngươi lợi hại, ngươi trên biển phiêu ngươi lợi hại còn không phải chỉ có thể ấp đậu giá. Bất quá! Lục Kiêu phát hiện hắn đệ ra trong viện này đó thực vật thật đúng là rất tràn đầy, đất trồng rau quả lớn, trồng chất treo hồng lục tím, lầu hai sân phơi thượng rau hẹ đều mọc cực dai, Lão Lục hai vợ chồng còn nói đêm nay thượng muốn làm văn thánh, Lục Kiêu liền chờ ăn bái. Từ nhỏ ở Khương Bình, lão đồng chí dạy dỗ hạ, hắn thật sự không có gì miệng lưỡi chi dục, không đem người độc chết là được. Buổi tối tần nhu thấy trong nhà tới khách nhân tự nhiên không thể ăn đến quá đơn giản, hơn nữa hiện giờ là năm mạt trong nhà nguyên liệu nấu ăn phong phú tủ đông đều mau không bỏ xuống được nhiều lộng điểm ăn ngon cũng là hẳn là. Giòn sảng khai vị thanh trà xanh là không thiếu được mặc kệ là lão lục phu thê vẫn là lục diễm hai vợ chồng vẫn là hai cái hoa, ngày thường đều thích ăn sảng giòn nhiều nước thanh trà xanh, hơn nữa thanh dưa kết quả nhiều cần thiết đến mang lên này một đạo khai vị tiểu thái. Khác tiểu hải sản tuy rằng này sẽ tiện nghi cũng chưa người nào thích ăn, nhưng cũng có thể làm ra điểm tiểu hoa dạng, rốt cuộc năm mạt trong nhà du nhiều tôm tích biến thành muối tiêu tôm tích, từng con tôm tích ở mâm sắp hàng chỉnh tề, giải lên màu xanh lục hành mạt, có vẻ phá lệ mê người. Mực xào, cà chua cá viên canh, một cái là sạc hương, một cái là tươi mới chua ngọt hương khí, ngâm mình ở cà chua canh chung cá viên tươi mới sảng hoạt trong nhà cà chua nhiều tần nhu nấu cà chua nước canh rất có một tay, canh đế tiên nùng, này sợi toan canh xứng với trơn mềm cá viên, không chỉ có tiểu bằng hữu thích ăn, đại nhân cũng thích ăn, ngày thường chính mình ăn thời điểm tần nhu còn thích dùng này cà chua nước canh tưới cơm ăn, lại toan lại tiên. Lục toàn tỷ đệ 2 tới thời điểm Mang theo không ít sống tôm cũng là ăn cái mới mẻ, phần lớn đều cấp nấu, lột ra tôm bóc phỏ, làm thành tôm bóc vỏ hoạt trứng, ra nước tôm bóc phỏ, lại thiêu một nồi tôm bóc vỏ phen nấu cùng bào ngư hoa ốc tôm bóc vỏ nấu gà, đây đều là nhà bọn họ yêu nhất. Trừ bỏ làm màn thầu thịt lửa đốt ngoại tần nhu còn muốn thiêu mấy cái cơm chưng thịt lạp lẩu niêu cơm trưng mọt hương, nàng muốn trải lên gần đây tân sùng, cũng chính là hàm yêm quá cá thu, phô ở cơm thượng quá khứ đồ sấy cũng không thể quên, thiêu thịt khô là cơm chưng thịt lạp linh hồn, nấu hào lúc sau, phóng thượng so biển phen, còn có xinh đẹp thanh xào tứ giác đậu, lại mốc thượng một đại muỗng trứng cá muối. Cà chua xào trứng cùng thịt vụn cà tím như vậy ra thường tiểu thái cũng muốn mang lên tới hợp với tình hình, lục toàn tỷ đệ hai còn bao không ít sùi cào. Ăn cơm lạp, lục kiêu mồi ở trước bàn cơm, nhìn trước mắt này một đống hoa hoa lục lục này thái sắc liền cùng trên đảo này sắc điệu giống nhau, đều là tiên minh xinh đẹp, hồng hồng, lục lục kia cà chua canh nhìn có điểm mê người, phao màu trắng cá viên ở nước canh lộ ra một chút tiểu bụng bạch. Nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng. Lục kia cầm đệ đệ làm màn thầu bên cạnh còn có một chén thân cha làm hạt mè muối. Hắn cắn một ngụm màn thầu, rũi chiếc đũa gắp một khối cà chua xào trứng, còn khá tốt ăn a. Lại kẹp một khối bào ngư nấu gà, giống như cũng khá tốt ăn a. Lại ăn một khối mực xào, tựa hồ cũng khá tốt ăn a. Cái này thoạt nhìn rất nguy hiểm màu xanh lục thanh xào tứ giáp đậu cũng nếm một khối, không khổ này cũng ăn rất ngon a. Cái này cơm ta có thể nếm thử sao? này vài nồi cơm người đệ muội nấu cơm ăn rất ngon lão tam lần trước tới ăn thật nhiều tần nhu vui vui vẻ vẻ ăn chính mình cơm trưng thịt lạp Còn hướng bên trong bốc cá viên, tưới nước cà chua, củi lửa hương cơm ngâm mình ở da nước nhan sắc phá lệ mê người xinh đẹp. Tần Nhu còn thích hướng cơm cháy thượng tưới nước canh, tưới sau khi xong muốn chạy nhanh ăn, đơn ăn cơm cháy quá mức giòn hương, nhưng là rót nước canh lúc sau, cơm cháy bên trong còn có thể bảo trì độ cứng, bên ngoài tắc bị nước canh tưới đến dính mềm, đúng là tại đây loại thời điểm ăn nhất Mỹ diệu. Nàng ăn một khối cơm cháy, giòn hương ngon miệng chua ngọt nước canh vừa lúc khai vị. Lại cắn một ngụm trơn mềm cá viên, hơn nữa hàm ngọt thiêu thịt khô, đầy miệng nhũ đầu đều như là ở khiêu vũ, thật sự là ăn quá ngon. Nếm thử cơm cháy, siêu hương Nga. Lục Diễm tuy rằng không thế nào thích ăn cơm, nhưng có đôi khi cũng sẽ nếm thử nhà mình tức phụ nhi cơm trưng thịt lạp. Hắn trực tiếp ở nhà mình tức phụ nhi trong chén cọ mấy khẩu. cọ mấy khẩu, liền cấp cọ không có một nửa. Tần Nhu, tính, nàng rất hào phóng. Giúp ta lột ra ra tôm. lục diễm cười nhìn nàng một cái thành thành thật thật giúp nhà mình tức phụ nhi lột tôm lục kia cùng lục toàn tỷ đệ hai vùi đầu mãnh ăn một bàn lớn đồ ăn màn thầu giống như bão cuồng phong quá cảnh giống nhau trong khoảnh khắc biến mất không thấy cũng không biết bị phong quát đi nơi nào tần nhu phát hiện này hai anh em không huynh đệ tìm muội ba cái đều là giống nhau cả mên Hắn uống no đủ lúc sau, lục kêu cùng lục toàn tỷ đệ 2 ở lầu 2 sân phơi thượng thừa lạnh, lục kêu nhìn nơi này không chung, cảm thấy nơi này ban đêm cùng trong núi ban đêm tựa hồ cũng không có gì không giống nhau, đều là giống nhau đầy sao lập loè Trên bàn bãi một hồ thanh quả kim quất trà, lục kêu nguyên bản không nghĩ uống, nhưng là uống một ngụm lúc sau, phát hiện này nước trà cũng hảo hảo uống. Trách không được hắn tam tỷ uống lên nhiều như vậy. Tổi ban đêm gió lạnh xem môi sao, này không khỏi cũng quá sảng khoái, lười biếng gió biển thổi phất ở trên mặt càng là phá lệ nhàn nhã, phẳng phất có thể mang đi một thân mỏi mệt. Lục kiêu, này con mẹ nó là cái gì thần tiên nhật từ. Vì cái gì ta đệ đệ như vậy sẽ tìm tức phụ nhi. Gì chuyện tốt đều nằm xoài trên tên tiểu từ thúi này trên người. Lục đoàn tay chống cầm, nàng nhìn thoáng qua bầu trời đầy sao lộng lẫy cho chính mình lại đổ một ly quả trà, nàng thật là quá thích đệ muội nấu quả trà uống ngon thật. Cái này xú đệ đệ, hắn còn ôm tức phụ nhi nhi thử hướng ta khoe khoang. Nàng nghiêng nghiêng mà liếc bên cạnh người liếc mắt một cái, nghĩ thầm ngươi cũng là xú đệ đệ. Ngươi không phải nói không hâm mộ sao, ngươi không phải không có miệng lưỡi chi dục sao, vậy ngươi vừa rồi còn ăn nhiều như vậy ngươi đem ta đồ ăn đều cấp đoạt. Lục kiêu chụp một chút đùi, ta cũng chưa nói sai a nếu là ta mẹ làm đồ ăn, người có gì miệng lưỡi chi dục. Đều là một cái mẹ dưỡng ra tới ai còn không biết ai a Lục tam tỷ, ta mẹ liền ở phía sau. Sau cái gì, lục kiêu quay đầu nhìn lại thấy Khương Bình. Khương Bình, lục kiêu, vô luận là tỉ tỉ vẫn là đệ đệ, vì cái gì mỗi lần bị hố đều là hắn. chương 70 Tình Thương Của Cha Như Núi Lục kiêu đối động vật lực tương tác thật sự rất cao, vốn dĩ cho rằng qua một đêm cái kia kỳ kỳ quái quái sóc con liền sẽ chính mình chủ động rời đi ai biết này chỉ sóc con cùng hắn ngủ một giấc ngày hôm sau buổi sáng lên, nó còn ghé vào trên giường lặng lặng chờ lục kiêu. Lục kiêu, Khương Bình thấy thế nói, hắn nên sẽ không đem ngươi đương ba ba đi. Năm trước nhà bọn họ diễm nhãi con đương ba, năm nay kiêu nhãi con đương sóc ba ba, này sóc con hoa ở Lục Kiêu bên cạnh bộ ráng thật sự có vài phần như là thuyền thuyền cùng sủi cảo. Lục Kiêu, mẹ ngươi là mang tiểu hài từ mang nhiều. Ba ba cái rắm, Lục Kiêu mang theo này chỉ sóc con đi ra ngoài, nó lại đi hái được hai cái cà chua, Lục Kiêu. Tần Nhu nhìn thấy này chỉ sóc con suốt ngày đều dính lục kiêu thật sự cảm thấy hào hiếm lạ, nàng trộm cùng lục diễm nói ca ca ngươi đối tiểu động vật lực tương tác thật cường, thảo tiểu động vật thích. Phải không? Đúng vậy, động vật đều thích hắn, còn cho hắn đưa trái cây, mà ngươi lục tham mưu trưởng liền không cái này phúc khí. Lục Diễm nghĩ thầm ta mới không nghĩ muốn loại này phúc khí, hắn ở nhà mình tức phụ nhi trên chán hôn một cái, đa mưu túc trí tiểu Lục Tham mưu trưởng gia chủ ý nói, người nói động vật đều thích hắn, người muốn hay không làm ta tư ca mỗi ngày buổi sáng đi nhà ta ổ gà nhặt trứng gà, nói không chừng gà mái già cũng thích hắn, mỗi ngày là có thể nhiều tiếp theo cái trứng. Tần Nhu có ngươi như vậy thân đệ đệ sao? Còn có thể nghĩ ra loại này chủ ý. Lục Diễm không chỉ có nghĩ như vậy, Hắn còn đi theo Lục Kiêu nói, kết quả liền nghe Lục Kiêu ha hà cười lạnh vài tiếng, nói chờ hai ngày đi nhặt trứng gà thử xem. Lục đoàn giám sát hắn âu yếm gà mái già, kết quả ngày hôm sau hắn đi nhặt trứng gà khi thật sự có thể nhiều nhặt hai ba cái trứng gà. Liên tục hai ba thiên đều là như thế này. Khương Bình, như vậy thần kỳ ta như thử dưỡng gà muốn đã phát. Hắn tham gia quân ngũ nên đi dưỡng heo dưỡng gà a Lục Kiêu, Tần Nhu. Trải qua sóc con sự tuy rằng sự tình như vậy quỷ dị, nhưng là mọi người đều không khỏi tin tưởng loại này thần kỳ sự, bất quá, tần nhu cảm thấy, này hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Sự thật chứng minh, không phải trùng hợp chính là nhân vi. Lục diễm ta trộm phóng, tần nhu, người hảo ấu chi A, tiểu lục tham mưu trưởng người quên người đều đã đương ba ba sao. Người khẳng định hố ca rất có một tay. ngươi nhìn xem ngươi, đương ba ba cũng không làm hảo tấm gương, vạn nhất sùi cảo giống ngươi thuyền thuyền đã có thể thảm. trong nhà nhiều mấy cái không duyên cớ trứng, gần nhất tần nhu nhiều làm vài đạo cà chua xào trứng, này một đạo toàn dân yêu thích đại chúng đồ ăn cũng được đến cả nhà thích chẳng sợ mỗi ngày ăn đều ăn không chán ngấy nhi. lục diễm đầu chứng hành vi cuối cùng vẫn là bị bắt được, lục kiêu mang theo sóc con đuổi theo hắn chạy ra người nhà viện có bản lĩnh nhà ta dưỡng gà, ngươi cũng đi theo cùng đi a. Nhà ngươi cũng không biết ở đâu đâu. Ngươi ở nơi dừng chân có thể có cái ra. Tiểu lục tham mưu trưởng trào phúng tinh chuẩn mà chọc chúng trọng điểm. Lão lục đồng chí vô số lần thúc giục hôn đều không bằng này một câu. Tần Nhu, đây là cái gì gà bay chó sủa nhật thử. Nàng cảm thấy bà bà khi còn nhỏ dưỡng hoa khẳng định không dễ dàng. Đây đều là chút chuyện gì. Bà bà tư ca cùng lục diễm hai người bọn họ khi còn nhỏ thế nào. Khương Bình. Lão Khương đồng chí cảm thấy lúc này muốn trầm mặc là kim. Lục kiêu ở tiểu đệ gia mãnh ăn cà chua xào trứng, thật đừng nói, hắn sóc con thích ăn cà chua trái dừa, hắn cũng thích ăn cà chua xào trứng, càng thích ăn cây đậu cô ve cùng rau hẹ sủi cào, hắn cùng lục diễm nhất giống nhau một chút chính là bọn họ đều ái sủi cào cùng màn thầu. Đương nhiên, lục ra người giống nhau đều thích, ở tiểu đệ gia qua một cái năm sau, trở về khi lục kiêu cho chính mình lão chiến hữu đánh một chiếc điện thoại. Cho ta giới thiệu một cái nơi dừng chân cô em nóng bỏng tử đi càng cay càng tốt. Thật sự a người không phải nói người 35 trước không tìm đối tượng sao. Ta này sẽ muốn tìm đối tượng không được sao. Lục kiêu treo điện thoại, hắn cảm thấy nhà bọn họ liền thích hợp tìm cô em nóng bỏng tử, nhìn một cái tiểu đề cách vách ra chương đoàn. Hắn tức phụ nhi nấu ăn cũng ăn ngon, nghe nói hắn cưới tức phụ nhi vẫn là người nhà trong viện tam hảo tức phụ nhi. Hắn cũng tìm cái cô em nóng bỏng tử tính. Hắn muốn ở nơi rừng chân làm cái ra tới cấp lục diễm nhìn xem. Năm sau lục kiêu là mang theo dính người sóc cùng nhau đi, hắn trở lại nơi rừng chân sau, tự nhiên không thể tự mình dưỡng sóc con, vừa lúc có người cho hắn giới thiệu cái cô em nóng bỏng tử, hắn liền thác này cô em nóng bỏng từ giúp chính mình dưỡng sóc con, thường xuyên qua lại như thế, hai người thật đúng là xem vừa mắt. Lục kiêu liền quyết định cùng này cô em nóng bỏng từ kết hôn. Bất quá cái này cô em nóng bỏng từ nấu ăn là thật sự ăn ngon, cay cũng là thật sự cay ăn đến hắn là nước mắt nước mũi một phen lưu, đậu hù ma bà cay rát cá. Giống như cùng hắn đệ ra cô em nóng bỏng từ không quá giống nhau. Cay điểm hảo, cay điểm hảo, vẫn là ớt cay vượng nhà chúng ta. Biết được lão tư cuối cùng tìm được đối tượng lão lục đồng chí cảm giác thập phần vui mừng, khoảng cách hắn có được ngoại tôn nữ kia một ngày tựa hồ lại gần không ít. Cần thiết đến gọi điện thoại cấp lão vương. Lão Vương A, nhà ta kêu nhãi con cũng tìm được đối tượng. Phải không, ta ngoại tôn nữ hôm nay đến nhà ta tới. Lục Tông Di, ngoại tôn nữ chỉ sợ hắn là rất khó có. Lần sau nói không chừng ta có thể mang cháu gái trở về gặp ngươi. Ha ha, ngươi trước làm ta thấy gặp ngươi kia hai cái lớn lên giống nhau như đốc tiểu tôn tử lại nói. Nói đến chính mình kia hai cái đáng yêu tiểu tôn tử, lão lục đồng chí nháy mắt liền tinh thần ta kia hai tiểu tôn tử dưỡng bạch bạch nộn nộn ta gửi hai người bọn họ ảnh chụp cho ngươi xem. Ta cũng gửi ta cháu gái xuyên váy hoa từ ảnh chụp cho ngươi xem. Lão lục cùng lão vương đều sắc mặt thập phần ngưng trọng treo điện thoại. Tới rồi 4 năm tháng. ven đường rất nhiều quả xoài thụ đều kết trái cây, người nhà viện bên này loại mấy cây quả xoài thụ, năm nay cũng không biết là làm sao vậy, tất cả đều treo đầy quả xoài, từng nhà đều có thể phân đến không ít quả xoài. Quả xoài cũng là một loại thập phần bình thường xanh hóa thụ, có chút trong thành thị con dùng quả xoài coi như thành thị con đường hai bên xanh hóa thụ chờ đến kết trái cây, mãn thụ đều là vàng tươi quả xoài. Rất nhiều trong trường học cũng loại quả xoài thụ coi như xanh hóa thụ. Tần nhu tỷ phu trần miễn sở giáo tiểu học liền loại hảo chút quả xoài thụ, năm nay cũng là treo không ít trái cây tần miên chính mình cũng nhổ trồng hai cây quả xoài thụ, không nghĩ tới năm nay tần miên hái được không ít quả xoài cầm đi đưa cho chính mình muội muội Bọn nhỏ mỗi ngày ăn không ít quả xoài, như thế nào ăn cũng ăn không hết hiệu trường cầm đi huy heo. Đúng vậy, trừ bỏ huy heo huy gà còn có thể làm gì đâu. Quả xoài thành họa. Trừ bỏ tỷ tỷ lấy tới các nàng người nhà trong viện còn phân không ít quả xoài, lục ra người chỉ có nỗ lực ăn quả xoài, khai phá quả xoài nhiều loại ăn pháp tỷ như quả xoài bánh bao chỉ sữa dừa quả xoài đinh. Trong nhà hai cái tiểu béo nhãi con đã hơn 8 tháng lớn, lớn lên thập phần chắc nịch này sẽ cũng có thể ăn chút quả xoài tần nhu cắt thành toái quả xoài tới đầu uy hai chỉ tiểu nhãi con. Huyền thuyền cùng sùi cào hai cái tiểu gia hòa, đã từ phía dưới hai viên tiểu bạch điểm biến thành có được bốn viên bập bẻ tiểu phì phì tuy rằng mặt trên bập bẻ còn không có trường tề, nhưng là ăn nãi thời điểm sẽ cắn mụ mụ thật là hai cái tiểu phôi đàn. Tần nhu xoa bóp như thử mặt béo cho bọn hắn hai làm chút nghiến răng bánh quy, làm cho bọn họ chính mình chậm rãi cắn. Này hai cái tiểu phá nhãi con còn sẽ cho nhau ăn tay tay. Phòng chừng là lớn lên giống nhau như đúc đi. Hai cái nhãi con còn ngủ chung, sùi cào cắn ca ca ngón tay còn ăn đến mùi ngon, có lẽ là hiểu lầm thành chính mình móng vuốt. Bất quá, ăn tay tay thời điểm hai anh em sẽ chia sẻ, gặm chân thời điểm tắc các gặm các. hoa thức gặm chân, chờ về sau trưởng thành giống ba ba giống nhau có được chân dài đã có thể gặm không đến Nga. Cần thiết quý trọng hiện tại, tần nhu nguyên bản còn tưởng rằng sẽ chụp đến cho nhau gặm chân manh chiếu đâu, rốt cuộc này nhưng nhiều khó được a nếu là chụp tới rồi. Sau khi lớn lên đưa cho hai huynh đệ xem, nói, ngươi xem, các ngươi khi còn nhỏ nhiều sẽ chia sẻ chân ca hai còn muốn cho nhau gặm. Nàng cũng không thế nào ngăn đón hai cái tiểu nhãi con gặm chân, cho bọn hắn đem tiểu thủ thủ cùng chân nhỏ rửa sạch sẽ. Này cũng không xem như cái gì hư thói quen, lúc này không gặm trường thành tường gặm đều gặm không đến tỷ như tần nhu, nàng nếm thử một chút, vẫn là rất khó gặm đến chân, liền tính là tưởng gặm cũng rất khó gặm. Nghe nói từ nhỏ ái gạm chân hài tử, sau khi lớn lên sẽ càng thông minh, thân mình động tác cũng sẽ càng thêm phối hợp nhanh nhạy lưu sướng, rốt cuộc gạm chân cái này động tác vẫn là rất khó, rất có tính khiêu chiến. Miệng là bọn họ thăm dò tiếp xúc thế giới cái thứ nhất con đường, hiện tại đang muốn thỏa mãn khẩu dục kỳ thời điểm, quen thuộc thân thể của mình, quen thuộc chính mình tiểu thủ thủ cùng chân nhỏ. Hai cái tiểu nhãi con tụ chúng gạm chân thời điểm, tần nhu sẽ đem nhãi con ba ba hô qua tới. Một lớn hai nhỏ vừa lúc lớn lên giống, phốc cười chết người. Thật là giữ lại hình giải trí hạng mục, hắn cha khi còn nhỏ có phải hay không cũng như vậy gặm chân, em ma có hình ảnh. Tần nhu cười trộm thập phần vui vẻ cần thiết đến chụp ảnh lưu cái ảnh. Lục diễm, vô tội hai cái tiểu nhãi con nhóm gặm gót chân nhỏ xem ba ba mụ mụ. Tiểu nhãi con nhóm tới rồi mấy tháng phân đã sẽ bò Tần Nhu còn sẽ rèn luyện hai cái tiểu nhãi con bò sát năng lực lục diễm ra biển hơn 10 ngày sau ở nhà nghỉ phép. Hắn gối đôi tay nằm ở trên giường lớn Tần Nhu đem hai cái tiểu nhãi con lộng lại đây, làm cho bọn họ ở ba ba trên người bò tới bò đi, gia tăng thân từ cảm tình. Bò ba ba như vậy to con rõ ràng so bò mụ mụ trên người thoải mái nhiều, bọn nhãi danh chảy nước miếng cùng trên cây sâu lông giống nhau ở bọn họ thân ba trên người cùng A cùng. Đệ đệ xùi cả ổn định vững chắc mồi ở ba ba trên bụng, một cái đại mông mồi thập phần chắc nịch ca ca thuyền thuyền cũng muốn đoạt cái này tốt nhất xê vị, bẹp đầy một chút, ở ba ba trên ngực ngồi Tần nhu phỏng vấn tiểu lục tham mưu trường, cảm giác thế nào? Lục diễm, chẳng ra gì, người có nghĩ thử xem, người tới, người tới tình thương của cha như núi. Tần nhu đối loại chuyện này phá lệ khiêm nhượng, loại sự tình này nàng như thế nào có thể cướp tới đâu? Ta nhưng không nghĩ bị nhi từ ngâm đồng từ nước tiểu xối, loại sự tình này muốn cho cấp ba ba. thuyền thuyền, xùi cào tới, đến mụ mụ nơi này tới. Tần nhu phe phẩy chống bỏi tới hấp dẫn hai cái tiểu ra hòa, xoạch xoạch xoạch. Ba ba tới phiên cái thân, đem tiểu nhãi con đưa đi xuống, chúng ta một lần nữa tới bỏ quá. Ngoan, nhãi con nhóm bỏ quá ba ba, đi vào mụ mụ trong lòng ngực. Nhãi con đem ba ba vạt áo đều cấp kéo ra, lộ ra phía dưới khối trạng cơ bụng tần nhu rỗi tay không dấu vết ở kia cơ bụng thượng sờ soạng một phen, lại cổ vũ nhãi con nhóm tiếp tục lại đây. Tới, đến mụ mụ này tới. Hảo đi tiểu nhãi con nhóm chỉ có thể nhìn chằm chằm mụ mụ bò lại đây, cù sen giống nhau tay nhỏ lay ở ba ba trên người, nỗ lực hắc hiu hắc hiu. Hiện giờ hai cái tiểu ra hòa tay nhỏ chân nhỏ nhi nhưng có lực. Nhà A ân. Một bên nỗ lực một bên phát ra a a a a thanh âm, bọn họ huynh đệ hai cái còn sẽ a a a nói chuyện phím đối thoại, hai huynh đệ nói đặc biệt nhiều, cũng không biết bọn họ có phải hay không ở cùng cái kênh nói chuyện phím, dù sao các đại nhân là nghe không hiểu. Này hai cái ngốc nhãi còn một bên nói còn sẽ cho nhau đùa vui cười cười, hoặc là còn sẽ ôm nhau, chính mình trên người mềm mục ca ca đệ đệ trên người cũng là mềm mục. Tần Nhu hiện tại mang hài tử đều đem đầu tóc vãn ở sau đầu tuyệt không cấp này hai cái tiểu tệ tử nắm tóc cơ hội, bọn họ hiện tại đối cái gì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, nơi này muốn lộng lộng, nơi đó muốn làm làm thật là lại đáng yêu lại chọc người phiền. Không cẩn thận bị nhãi con nắm tóc, bị nhãi con xùy một chân đều là rất đau đau. Tới, nhãi con nhóm lại đây, Tần Nhu ở một bên nhìn, nghĩ thầm không có đá quá ba ba cơ bụng thơ ấu là không hoàn mỹ thơ ấu. mụ mụ tạm thời đem ba ba cơ bụng nhường cho các ngươi tình thương của cha như núi tới thuyền thuyền cùng sùi cào lướt qua này nói sơn lục diễm khuôn mặt tuấn tú bị chính mình béo nhịp từ thuyền thuyền đạp một chân tần nhu ở bên cạnh cười nở hoa suối rục nói ngươi muốn hay không nếm thử nhãi con gót chân nhỏ bọn họ gặm thời điểm thơm quá nga lục diễm hắn tay chống cằm xem tần nhu hỏi ra một vấn đề ngươi cảm thấy chính ngươi liền không ra sao tần nhu mươi 71, trình trình tề tề. Hảo đi, nếu nhãi con nhóm trưởng thành tôm tích như vậy mụ mụ cũng cần thiết có một nửa trách nhiệm. Tần Nhu, tật sâu minh bạch ta chính mình tựa hồ cũng không phải cái cái gì ngoan ngoãn thứ tốt. Lục ca người nếu nghỉ, liền nhiều bồi nhãi con nhóm chơi trong chốc lát. Tần Nhu nghĩ thầm ta thích nhất xem ba ba mang hoa. Làm ba ba mang hoa có đôi khi phải yên tâm, trước kia nàng cũng ở trên mạng xem qua chuyện tranh, liền nói mụ mụ mang hoa dễ dàng các loại thật cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc chính mình tiểu bảo bảo, đem nhãi con tre ở chính mình giục nhi túi, chuyện gì đều giúp hắn đại lao, mà ba ba mang hoa đâu, càng dễ dàng có khuynh hướng trên cây một con hùng ưng đem tiểu ưng một chân đá đi xuống, chạy nhanh cấp lão tử phi đi, xú nhãi con. Tình thương của cha như núi, đi ngươi, ngươi nhà còn không lớn lên. Tần Nhu cũng cảm thấy, nếu là nhãi con nhóm chính mình có thể làm sự tình, vậy tận lực không đại lao, làm tiểu nhãi con nhóm học chính mình làm. Tần Nhu cười ngồi ở mép giường, xem trên giường một lớn hai nhỏ tễ làm một đoàn, mạc xanh có loại hạnh phúc tư vị. Một cái là trên đời này cùng nàng thân mật nhất nam nhân, mặt khác hai cái là nàng thân sinh cốt nhục tấm tác cương mặt tuấn tú này nàng rất thích ca cho dù là biến thành nhãi con như vậy tiểu phì mặt béo phì cũng là càng xem càng thuận mắt. Lục tha mưu trường bị hai cái nghị tử sử dụng vài chiêu thiên cân trụy lúc sau, hắn rốt cục ngồi dậy, một bên nhãi con nhóm cũng cùng ba ba giống nhau, mở ra cẳng chân mồi. Bọn họ ngồi không một chút liền không thành thật hữu lực tiểu cánh tay một trống quyết định tập thể hướng thân ba bỏ qua đi, bởi vì ba ba trên người thực hảo chơi. Đến gần rồi ba ba sau. Đệ đệ sùi cào rất có khiêu chiến tri chi tâm ý đồ chống ba ba tay đứng lên, chi tiết năng lực của hắn thỏa mãn không được hắn giã tâm, đứng không vững lại chỉ có thể bẹp một chút một mông mồi sổm mà ngồi xuống đi. Hắn đảo cũng là không khóc vẫn là ý đồ muốn đứng lên, nề hà cẳng chân nhi thật sự không sức lực bẹp lại oai. Tần Nhu thật sâu mà quan sát đến hai cái nhãi con, thấy này hai cái tiểu gia hỏa chỉ biết bỏ sẽ không đi thời điểm, tựa hồ cũng đã bại lộ ra một thân không chỗ sắp đặt tinh lực, nghĩ đến phía trước bà bà nói qua nói, Tần Nhu cảm nhận được càng ngày càng tiếp cận nguy cơ càng. Nếu là sẽ đi rồi này còn lợi hại, nhân loại ấu tề liền cùng hai người hình tiểu nhị ha giống nhau, cần thiết đến nhiều lưu lưu, nghĩ cách tiêu ma bọn họ không chỗ sắp đặt tinh lực, bọn họ mới sẽ không ham thích nhà buôn, miễn cho lăn lộn ba mẹ. Nhà bọn họ ưu thế chính là có một cái đại viện tử còn có một cái tiểu mặt cỏ có thể cho nhãi con nhóm tận tình chơi đùa cùng hiện đại xã hội cái loại này mời chăm tới bình phương nhà nghèo hình cũng không giống nhau, nhà bọn họ cũng đủ đại nhưng là không có công viên giải trí phương tiện lưu hoa. Có thể trước tiên làm điểm loại nhỏ hoặc thang trượt cùng cầu bậc binh, còn có tiểu ngựa gỗ cùng các loại xếp gỗ, làm bồn tắm như vậy đại bồn tắm làm cho bọn họ vui sướng chơi thủy thủy, tận tình tiêu ma hai nhãi con tinh lực, có lẽ trong nhà phòng còn có thể thanh ra một cái món đồ chơi thất. Tuy rằng bọn họ nơi này không có công viên giải trí cũng không thể cấp nhãi con nhóm xem phim hoạt hình, nhưng là phụ cận có bờ cát có thể mang theo hai cái tiểu tịch tử đi bờ biển chơi hạt cát mang theo tiểu thùng cùng cái xẻng là có thể vui sướng mà ở trên bờ cát làm thành trì thành lũy. Liền ở tần nhu nỗ lực ở trong đầu cấu tứ thời điểm, ba ba lục diễm đã mang theo hai cái hoa chơi qua một vòng, lục diễm giống nàng vẫy vẫy tay, trên mặt biểu tình phá lệ thần bí, như là phát hiện cái gì hào ngoạn sự. Tức Phụ Nhi, mau tới đây ôm một cái hài tử Làm sao vậy, Tần Nhu đi qua đi từ Lục Diễm kia tiếp nhận Tiểu Nhi thử. Nàng đem Tiểu Sùi cả ôm vào trong ngực cái này Tiểu ra hòa biểu tình phá lệ ngưng trọng banh một trương mặt béo Tần Nhu. Hắn đây là làm sao vậy, Lục Diễm ôm Thuyền Thuyền cười xem bọn họ hai mẹ con, không nói lời nào. Tần Nhu lại muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên liền cảm giác được một trận nhiệt ý thưa thớt dòng nước theo cánh tay của nàng rót đi xuống. Kéo sau khi xong cái này tiểu gia hỏa nhếch miệng cười, lại mềm lại manh tiểu phì phì mở to hai mắt vô tội mà nhìn mụ mụ. Tần Nhu, Lục Diễm, Phóc, thật là ba ba thật lớn nhi. Thật phối hợp nước tiểu thật là thời điểm. Lục Diễm hài từ muốn nước tiểu ngươi còn cố ý quăng cho ta. Người cái hố hóa, ngươi còn đem tả cấp xả Người không đau tức phụ nhi cầu Lục Diễm. Bị rót một tay Tần Nhu quả thực phải bị khí cười. Lục tham mưu trưởng vân đạm phong khinh nói, nhi từ đồng từ nước tiểu ngươi còn ghét bỏ. Lục ca ta tẩy quá tạ đếm không hết, ngươi không chê ấp úng nột cho ngươi cho ngươi cho ngươi. Tần nhu thò lại gần si tiểu lau đến lục diễm trên người, lục diễm cũng không né thuận tay đem nhà mình tức phụ nhi kéo vào trong lòng ngực, ở trên mặt nàng trộm hôn vài hạ. Tần nhu thật là khí cười, lúc này còn thân tiểu tâm ta hồ ngươi vẻ mặt, nhưng cũng không có biện pháp, nàng cũng chỉ hảo hôn hôn cái này nhị khẩu tử. Liền ở ngay lúc này, hai cái nhãi con cũng thấu lại đây, đại nhị từ thuyền thuyền cũng tới dính điểm. Hảo, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Tần nhu, bà bà sẽ đem mang hoa sự tình làm đến càng ngày càng không xong. Lão mẫu thân an ủi chính mình, may mắn ta Quỳnh Châu đảo thượng phơi quần áo là thật sự mau a Cách vách chương đoàn trường gần nhất luôn là suy nghĩ nữ nhi, lập tức muốn tới gần dự tính ngày sinh, hai vợ chồng cũng không có kiểm tra quá hài từ giới tính, bọn họ hai người cảm thấy khẳng định là nữ nhi. Bác sĩ cũng cảm thấy là cái nữ nhi, còn có mặt khác một sự kiện cũng làm chương đoàn trường nhận định hắn tức phụ nhi hoàng hân dĩnh hoài khẳng định là cái nữ nhi. chính là có như vậy cái một ngày đi khương đại đội trưởng cũng chính là dương ngọc phượng trưởng phu dương ngọc phượng là tần nhu đi vào người nhà viện ngày đầu tiên đặc biệt nhiệt tình tới tiếp đón nàng cái kia tàu thử. khương đại đội trưởng lôi kéo trương thành bắc nói với hắn lời nói biểu tình thần thần bí bí hai người trộm đến trong một góc đi nói chuyện lão trương có chuyện ta muốn cùng ngươi nói trương thành bắc đầy đầu mờ mịt làm sao vậy đây là Khương Đại đội trưởng đào trù một hơi khí lạnh vẻ mặt của hắn phá lệ nghi thần nghi quỷ. Ta ở ngươi bên cạnh thấy một cái tiểu nhân, hắn liền vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Đúng vậy, hắn liền tại đây đâu, tại đây đâu? Trương Thành bác, ngươi đây là ở chơi ta sao? Này sẽ nhưng không thịnh hành làm mê tín. Nói được như vậy âm vèo vèo, còn có tiểu nhân ở hắn bên người, hắn lại nhìn không thấy, chỉ có khương đại đội trưởng thấy được chẳng lẽ vẫn là cái gì âm dương nhãn, có cái tiểu quỷ đứng ở hắn bên người. Nhưng này khương đại đội trưởng ngày thường là cái thật thành người, thật không cần thiết tới như vậy lừa hắn, thả hắn nói sát có chuyện lạ, giống như thật thấy bên cạnh hắn có cái tiểu nhân. Trương Thành Bắc liền suy nghĩ, này nên không phải là hắn nữ nhi đi. Hắn khi còn nhỏ cũng là nghe qua điểm thần thần thao thao bà cốt chuyện xưa, nữ nhi muốn đầu thay, liền đãi ở cha mẹ hắn bên người. Là cái dạng gì tiểu nhân, nam vẫn là nữ, màu sắc rực rỡ, màu sắc rực rỡ, chẳng lẽ thật là cái xuyên váy hoa từ nữ hài, nghĩ đến có thể là chính mình nữ nhi, nguyên bản cái loại này âm trầm trầm cảm giác tức khắc lại tiêu thán. Về đến nhà sau, trương đoàn trưởng cùng tức phụ Nhi lén lút thiêu điểm tiền giấy, hy vọng chính mình nữ Nhi có thể thuận lợi sinh sản. Nhưng mà cũng chính là ở ngay lúc này, người nhà trong viện truyền ra dương tổ tử nổi điên, đem hoa hoa mẹ nó như thử lưu dược trở thành là một lọ nước tương, còn nói nhà mình nước tương chạy, nơi nơi đều là sẽ phi tiểu nhân. Dù sao là đầy miệng mê sảng người khác khuyên đều khuyên không được nhất định phải đem chính mình nước tương bình bắt được về nhà đi, còn nói Khương Đại đội trưởng trai dầu đổ đều không đỡ một chút trường hợp thập phần hỗn loạn. Tần Nhu lúc ấy cũng đi xem náo nhiệt vừa thấy cái này tình huống, hoài nghi không phải dương tàu tự điên rồi, mà là chúng độc đi, như là ăn hoang dại khuẩn chúng độc bệnh trạng. sau lại đem bọn họ cả nhà đưa vào bệnh viện đi quả nhiên là toàn ra chúng độc nghe nói khương đại đội trưởng lúc ấy còn ở cùng người ta nói hắn thấy đầy trời sứa ở bay lượn nghe nói là ăn bằng hữu đưa làm hoang dại khuẩn độc tính cũng không lớn sau lại toàn ra người hoãn lại đây chuyện này cũng thành người nhà viện một kiện phá lệ thần kỳ chuyện xưa tuy rằng việc này náo loạn một cái đại ô long nhưng là trương đoàn trưởng vẫn là rất tin nhà mình tức phụ nhi hoài chính là nữ nhi Cứ việc này chuyện xưa thực thần kỳ, nhưng cũng là duyên phận A, bằng không khương đại đội trưởng một nhà sớm không ăn vãn không ăn cố tình tại đây loại thời điểm nháo ra loại sự tình này còn nói với hắn nói vậy. Có lẽ ở đặc thù thời điểm là có thể thấy một ít đặc thù sự tình. Ta khẳng định muốn nhi nữ song toàn, thẳng đến thê tử Hoàng Hân Dĩnh đưa vào phòng sinh thời điểm, hắn còn đang chờ nữ nhi Giáng sinh, nghe thấy nữ nhi tiếng khóc khi, nghĩ thầm ta này nữ nhi khóc đến cũng thật thoải mái nhi. Nhưng lạc hộ sĩ cười tùm tìm mà cùng hắn giảng chúc mừng ngươi, 6 cân 3 lượng đại béo tiểu tử. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc 72, nhảy nhảy, trương Thành bắc ôm chính mình khóc nháo không ngừng đại béo như từ trợn tròn mắt. Nữ nhi đâu, hắn như vậy đại một cái nữ nhi đâu, trương Thành bắc có phải hay không ôm sai rồi. kia hộ sĩ liền cười, mới từ từ trong bụng mẹ ôm ra tới, sao có thể sai. Ngươi nhìn kỹ xem. Trương Thành Bắc nhìn chằm chằm chính mình nhi tử kia gì, một trận không nói gì. Thật đúng là nhi tử, chúc mừng lạc, đứa nhỏ này lớn lên còn rất giống ngươi, là cái khỏe mạnh hài tử. Kia hộ sĩ chiêu đùa nói, nàng còn không có gặp qua như vậy thần kỳ nam nhân, nhân gia đều là mong nam hài, khó được nhìn thấy mong nữ hài. Đặc biệt là ở các nàng khoa phụ sản, thấy nhiều vừa nghe hài từ giới tính liền biến sắc mặt, sinh nữ hài nhà chồng nãi nãi quay đầu liền đi, ném xuống sản phụ ở bệnh viện mặc kệ, người xem trong lòng phát lạnh. Hiện giờ thấy cái không giống nhau, nhưng thật ra không khỏi đối hắn tâm sinh hào cảm, nhiều lời hai câu lời nói. Trương Thành bắc nhìn chằm chằm xấu đến mức tận cùng nhăn rúm gió như thử, lại xem trước mắt hộ sĩ gương mặt tươi cười, nội tâm. Này nhãi con lớn lên giống ta. lớn lên giống ta như thử lại là như vậy xấu, hắn có phải hay không muốn may mắn một chút, may là con trai, này nếu là cái nữ nhi, lớn lên giống hắn như thế hoai hùng bất phàm, có thể hay không gả không ra. Chẳng sở tại nội tâm không ngừng an ủi chính mình, nhưng là Trương Thành Bắc trong lòng vẫn là vô hạn má ơi má ơi, này lại là đứa con trai. Trương Nhất Siêu, ba ba ta muội muội đâu? Vì cái gì muội muội biến đệ đệ? Trương Thành Bắc, hắn cũng muốn hỏi vì cái gì? Ngày hôm sau Hoàng Hân Dĩnh tỉnh lại nhìn đến chính mình tiểu nhi thử cùng lão trương cùng nhau ôm đầu khóc giống, bọn họ như vậy đại một cái nữ nhi không có. Phía trước hai vợ chồng còn từng cùng nhau cân nhắc quá cách vách ra xong bào thai đương con rể khả năng tính, Hoàng Hân Dĩnh nhìn cách vách ra tiểu trà tinh đều nhìn thuận mắt không ít nhưng là lúc này con rể cũng bay. Liên tiếp đà kích làm hai vợ chồng nói không ra lời. Càng làm cho người đà kích chính là, không mấy ngày, Lý Khánh Hoa sinh cái bầy cân trọng béo khuê nữ. lưu chính ủy ở Trương Thành bắc trước mặt cười ha ha, em ma ta ôm khuê nữ. Nữ nhi của ta còn không có lấy tên, cái này nữ nhi ta phải hào hảo lấy tên, ta phải nhiều phiên phiên từ điển, ta cùng nhà ta Khánh Hoa thương lượng hảo, trước cấp nữ nhi lấy cái nhũ danh ta đại nhi từ kêu lưu dược, cái này tiểu nữ nhi nhũ danh đã kêu nhảy nhảy, nhảy nhảy ta béo khuê nữ nhảy nhảy. nhảy nhảy nhảy nhảy tên này dễ nghe đi tiểu nhảy nhảy ta cùng nhảy nhảy mẹ nó nhảy nhảy hắn ca đều thực thích nhảy nhảy tên này hào trương thành bắc thảo liên tiếp nhảy nhảy nghe được trương đoàn trưởng đầu phát chướng nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy cái rắm bỏ chó sao người sẽ không sợ là cái bỏ chó sao gia nhân này là cái quỷ gì tên lưu chính ủy mừng đến khuê nữ gần nhất mấy ngày nay hưng phấn mà ngủ không yên mỗi ngày cũng ở mơ màng tương lai Hắn cùng trương đoàn trưởng một cái bộ dáng cũng đều nếu muốn đến về sau phải làm nhạc phụ. T còn không biết nhà ai giá tiểu từ cưới ta khuê nữ. Ta tưởng tấu hắn một đốn ta khuê nữ a nhảy nhảy. Vạn nhất thiên nam nhân đối nhà ta nhảy nhảy không hảo làm sao bây giờ t, hảo lo lắng a sợ quá nữ nhi gả sai người, nhưng ngàn vạn không thể làm nữ nhi của ta bị khi dễ, con nữ nhi liền phải nhiều không ít lo lắng. Ta cái này lão phụ thân cũng thật khó chịu trương đoàn, vẫn là nhà ngươi hảo, nhà ngươi hai cái đại béo tiểu tử cùng tiểu lục tham mưu trưởng ra giống nhau, song từ tinh A, hai cái nhị từ hảo ta là không có hai cái nhị từ mệnh lạc ta cũng thật hâm mộ ngươi A ta chỉ có một nhi một nữ ai. Trường Thành bắt mặt vô biểu tình nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi muốn diễn kịch liền diễn hảo một chút ngoài miệng thở ngắn than dài, nhưng ngươi đôi mắt này đắc ý đều sắp phun ra tới. Ngươi có con trai con gái ngươi ghê gớm phi. còn dám ở trước mặt ta khoe ra ta lão trương cái gì đều có thể thua nhưng là nam nhân mặt mũi tuyệt không có thể thua trương thành bắc đè lại lưu chính ngụy bả vai làm hắn ngồi xuống thịt cười ra không cười nói đúng vậy ta có nhị từ hảo ta vui vẻ ta hai cái nhị thử ít nhiều ta đi lão lục ra dính phúc khí ta mới có thể có hai cái nhị thử ta thật là vui lần sau ngươi tưởng sinh nhị thử tốt nhất cũng đi lục tham mưu trưởng ra dính dính phúc khí lưu chính ngụy ta đoàn trưởng nên không phải là điên rồi đi Ta có hai nhi thử ta nhi tử cưới nhà người khác cô nương, ta luẩn quẩn trong lòng tâm đều khó, ra nhi tử tùy tiện dưỡng dưỡng là được cô nương còn phải vì nàng nhọc lòng, còn muốn tích góp bố cho nàng làm hoa xiêm y, nam hài tùy tiện xuyên xuyên lạc. Ta cùng nhà ta Tức phụ nhi đã cho ta tiểu nhi thường nghĩ kỹ rồi nhũ danh kêu đôn đôn, hy vọng hắn về sau lớn lên chắc nịch Trương đoàn trưởng vừa nói, một bên nội tâm ha hà cười. Nhảy nhảy, nhảy cái dám, cho ta ngồi xổm xuống. Cùng lão liêu bẻ xả một hồi sau, Trương Thành bắt về tới nhà mình sân. Ai, không có người ngoài ở đây, hắn sâu kín mà thở dài một hơi, hắn thấy được chính mình cố mà làm thu thập tốt sân. Tuy rằng không tính là có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng là hiện giờ cũng mở ra hoa cầu như thử trương nhất siêu đem hắn lão tử loại hoa hướng dương cấp rút lão tử hạt hướng dương cũng chưa. Mẹ nó thức giận Nga. Trương đoàn trưởng rút kinh nghiệm xương máu mà nghĩ đến tương lai hai cái da như tử bằng không về sau làm sân hoang tính. trước kia không phải cũng là liền như vậy nhưng là trải qua này một năm qua đi hắn này trong xương cốt không thể hiểu được dục vọng tựa hồ bị khai phá ra tới ngày này thiên không loại điểm đồ vật thật đúng là chịu không nổi cần thiết đến loại điểm gì mới được Trương thành bắc cũng là một khối tiểu thái mà ra tới tuy rằng gieo tới mướp hương cùng tứ giác đậu đều lớn lên chẳng ra gì, cái kia tiểu cà tím cũng có chút hề hoài, phía trước loại cà chua đã chết một thẳng lớn, nhưng là rất kỳ quái ai, hắn loại khổ qua ngoài ý muốn mọc thật tốt lập tức liền phải kết rất nhiều khổ qua. Tu hoài tốt đẹp tựa hồ gần ngay trước mắt, về sau vẫn là loại điểm đồ vật đi. Hoa hoa mẹ sinh cái nữ nhi, nàng chính mình là vui vẻ tới chiêu cố nàng bà bà nhưng thật ra không vui, nàng bà bà còn ngóng trong nàng sinh cái đại béo tiểu tử, nhiều cho bọn hắn lão lưu ra khai chi tán diệp nhịn không được ở một bên nói nhiều nhàn thoại. Lúc này sinh cái khuê nữ cũng hảo, chờ hai năm tái sinh hai cái đại béo tiểu tử. Người này bụng muốn tranh đô điểm, người gả cho tai như thử nhiều may mắn a ngươi xem, người nhà viện người đều nói ngươi là lời tức phụ nhi, thật không biết nên nói như thế nào ngươi Lưu ra bà bà nghĩ thầm ta lúc trước thật đúng là mắt bị mù, mới làm nhi tử cưới như vậy cái tiểu tức phụ nhi. Lý Khánh Hoa đem nàng lời nói coi như là gió bên tai lúc trước ta còn không nghĩ gà, là ngươi nháo ta chạy nhanh gà tới. Đến nỗi sinh nhi tử, một cái là đủ rồi, nhiều không sinh, về sau nàng cùng lão Lưu dưỡng một nhi một nữ vừa vặn tốt toàn ra áo cơm vô yêu còn có thể cùng tiểu nữ nhi tích cóp hoa quần áo. Liêu chính nguy cùng nàng ý tưởng không sai biệt lắm, có đứa con trai có cái nữ nhi cũng là đủ rồi, hiện tại vừa lúc cổ vũ kế hoạch hóa gia đình, bọn họ sinh hai cái vậy là đủ rồi. Lý Khánh Hoa là cái da mặt dày, nàng lợn chết không sợ nước sôi, vô luân bà bà cùng cô em chồng nói cái gì, nàng đều không đau không ngứa, nhật thử quá đến thoải mái dễ chịu. Những cái đó năm đấu trí đấu dũng đấu bà bà đấu chị em dâu kinh nghiệm cũng không phải là bài tích có. Người nói tùy người nói. Ngày lành ta chính mình quá. Ta hoa hoa mẹ nhất không sợ người sau lưng nói ta nhàn thoại. Đều nghe xong nhiều năm như vậy, nghe được lỗ tai khởi cái kén. Lưu ra bà bà nhìn thấy nàng như vậy, thật sự là hận sát không thành thép. Lúc trước liền không nên mặc kệ này đàn bà tới tùy quân. Kết quả nàng đến trên đảo này đều trời cao cần thiết trị một chị nàng. giống nhau bà bà ghê tởm tức phụ nhi diệu chiêu có một cái, đó chính là đối người chung quanh oán giận nói xấu, nói nhà ta con dâu ở nhà như thế nào thế nào lạp, đem chính mình con dâu người ở bên ngoài chung thanh danh làm xấu. Người muốn mặt thụ muốn ra, bộ dáng này ghê tởm con dâu, con dâu đó là có khổ nói không nên lời, một trương miệng giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có thể đóng cửa lại chính mình cùng chính mình bực bội. Lưu gia bà bà thật sâu minh bạch đạo lý này. Đi tới người nhà viện lúc sau, nàng liền thường xuyên nhịn không được cùng chung quanh mặt khác người nhà oán giận. Nhà của chúng ta cưới cái kia lý khánh hoa, nàng thật đúng là ta nhị từ cưới như vậy cái tức phụ nhi ta còn khó mà nói nàng. Lưu gia bà bà trước mặt ngoại nhân của trách các loại lý khánh hoa không phải vốn tưởng rằng có thể được về đến nhà thuộc viện rất nhiều tàu tử bà bà ứng hòa. Kết quả người nhà viện tàu tử tất cả đều là vẻ mặt liền này. Liền này, liền này, biểu tình, người nói này đó tính cái gì, chúng ta biết Lý Khánh Hoa lười biếng cực phẩm sự càng nhiều. Làm người nhà viện nổi danh lười tức phụ nhi, đại gia ngầm Liêu nàng đều lưu đến không nghĩ hàn huyên. Thậm chí còn có người cùng lưu gia bà bà nói, lưu chính ủy hắn tức phụ nhi hiện tại tính được rồi. Nhà các người Lý Khánh Hoa mang thai lúc sau biến cần mẫn nhiều. Có thể so mấy năm trước khá hơn nhiều cũng nên thấy đủ lạc. chính cái gọi là lãng từ quay đầu quý hơn vàng, lười tức phụ nhi hơi chút chăm chỉ một chút cũng thực đáng giá lệnh người khen. Liền giống như mọi người luôn là càng dễ dàng tiếp thu người xấu từ hư biến một chút hảo, mà không tiếp thu được người tốt trên người nửa điểm tí vết. Các ngươi này, như thế nào còn cùng nàng khen khởi lý Khánh Hoa tới. Lưu gia bà bà bị nói được sừng sốt sừng sốt, các ngươi nhà này thuộc viện người đều là chuyện như thế nào a. Tần Nhu đi nhìn cách vách trương gia tiểu đôn đôn, cũng đi nhìn hoa hoa mẹ gia tiểu nhảy nhảy, nàng phát hiện này mới sinh ra hoa, đích xác đều lớn lên rất khó coi, chờ về sau khuôn mặt nhỏ nầy nở kia liền đẹp. Hiện tại vẫn là nhà bọn họ hai cái xuẩn nhãi con nhìn đáng yêu nhất. Hiện tại trong nhà sủi cao cùng thuyền thuyền chính là tới rồi béo nhãi con nhan giá trị tối cao thời điểm, lớn lên kia kêu một cái đáng yêu, mặt béo ăn đến bụ bấm, làn da lại bạch lại nộn, hai cái tiểu da hỏa đôi mắt đều rất lớn, đại mắt hai mí, trọng trắng mắt thiếu, nùng màu đen con ngươi lại hắc lại tựa hồ ở phát ra quang, bị này hai đôi mắt nhìn chằm chằm tâm đều phải đi theo hóa, năm gần đây hỏa tiểu nhãi con còn muốn đáng yêu. Thậm chí còn có tuyên truyền bồ tìm được Tần Nhu, nói muốn cấp hai cái tiểu nhãi con chụp ảnh, dùng để làm sang năm lịch ngày bìa mặt. Tần Nhu nghĩ nghĩ vẫn là cấp cự tuyệt, nhà mình nhãi con còn lớn lên cùng hắn cha như vậy giống, không quá tưởng chia sẻ cho người khác xem, vạn nhất còn muốn chụp quang thi thi chiếu, về sau hai nhãi con trưởng thành nhiều thẹn thùng A. vạn nhất về sau trong nhà hai cái tiểu nhãi con trưởng thành cái chân dài khóc ca vạn nhất thành cái cái gì nhà khoa học hoặc là viện sĩ hoặc là khác cái gì nổi danh nhân vật hoặc là thượng tin tức có lẽ còn sẽ bị người ở diễn đàn thảo luận có người bày ra thuyền thuyền cùng sùi cảo soái khí ảnh chụp cũng có người sẽ nhảy ra bọn họ quang thí thí chiếu hoặc là manh bảo chiếu hai chỉ tiểu phì phì ảnh chụp vẫn là nhà mình lưu lại đi muốn chiếu cố nhãi con mặt mũi Lý Khánh Hoa ra là bà bà mang theo cô em chồng lại đây bồi ở cực cách vách Trương đoàn trưởng ra, hắn mẫu thân không có tới, thê từ Hoàng Hân dĩnh mẫu thân cùng tỷ tỷ Hoàng Duyệt dĩnh tới. Hoàng Hân dĩnh mẫu thân biết nhà mình nữ nhi lại sinh cái đại béo tiểu tử kia kêu một cái cao hứng, thẳng khen Hoàng Hân dĩnh tranh đua, hiện tại nhất siêu cũng lớn, tái sinh nhi tử hảo A, nhiều sinh mấy cái nhị tử. Lớp người già người luôn là ngóng trông nhiều tử nhiều phước, Không sinh, không sinh. Hoàng Hân Dĩnh hiện tại mỏi mệt thực tính ra tới nữ nhi không có, lại nhiều cái tiểu tử, phát sầu. Tỷ tỷ Hoàng Duyệt Dĩnh thì tại một bên nói, ta muội lại muốn ở trường học dạy học, lại muốn hầu hạ bọn họ lão trương ra một đôi phụ tử không dễ dàng, nếu là lại đến mấy cái hài tử, nhưng không đem nàng cấp mệt chết. Hoàng Duyệt Dĩnh trên mặt cười đến sán lạn, nàng cùng lại đây hầu hạ muội muội ở cử chính là lại đây xem kịch vui, nàng cảm thấy bên này người nhà viện oán phụ phòng trừng nhiều không kề xiết. Gả cho bộ đội nam nhân, đại bộ phận đều như vậy, đừng nhìn mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ, nhưng nàng nam nhân lại không màng ra, lại là đại nam tử chủ nghĩa, không hiểu được săn sóc tức phụ nhi, nữ nhân một người ở nhà vội chết bận việc trong ngoài chiếu cố hài tử không ngao thành cái bà thím giả oán phụ còn có thể ngao thành cái gì. Hoàng Duyệt Dĩnh gà cho cái nhà xưởng toàn ra ở tại nhà ngang, tuy rằng tễ là tệ điểm, nhưng đây cũng là thể diện nhà lầu A, nàng nam nhân còn săn sóc, giúp đỡ nàng làm điểm việc nhà, Hoàng Duyệt Dĩnh nhật từ còn tính quá đến thanh nhàn. Nhưng là tuy rằng nàng nam nhân còn tính săn sóc, nhưng lại cứ sự nghiệp thượng cũng là thật sự bất ức, không có gì tiến bộ, một tháng kiếm tiền liền như vậy điểm toàn ra quá đến gắt gao ba ba. Nhưng chung quanh người đều như vậy, Hoàng Duyệt Dĩnh cũng coi như là trung đẳng trình độ. nhưng nàng muội muội gả cho trương thành bắc trước kia người nam nhân này nên là nàng đi thương nhưng nàng vừa nghe nói nhân gia là bộ đội kết hôn tới rồi nhất định cấp bậc mới có thể tùy quân còn không biết đi cái gì chim không thèm ỉa trên hoang đảo nàng liền không muốn muội muội hoàng hân dĩnh qua đi hai người cấp xem đôi mắt kết hôn kết quả này họ trương kết hôn lúc sau còn rất tranh đua một đường tới rồi đoàn trưởng vị trí chính là cùng phía trước không giống nhau Này phòng ở cũng đổi thành hai tầng lâu tiểu độc đống, mang theo cái sân tuy rằng người nhà quê nhưng không hiếm lạ như vậy tiểu nhị lâu, nông thôn như vậy đại phòng ở cùng sân nhiều đi, nhưng là không có như vậy xinh đẹp. Cái này chim không thèm ý hải đảo thượng cư nhiên còn như vậy xinh đẹp trời xanh thực lam, vân cũng thực bạch thái dương nhìn đại, chỉ cần che đậy ánh mặt trời, vậy một chút đều không cảm thấy nhiệt gió biển thổi đến phá lệ thoải mái. Nhìn thấy muội muội hiện tại thành đoàn trưởng phu nhân, Hoàng Duyệt Dĩnh trong lòng không có phạm nói thầm là không có khả năng, nàng nhịn không được nghĩ đến nếu là lúc trước nàng đi gặp Trương Thành Bắc. Ta nhưng không nghĩ đương cái lão nghiêu oán phụ. Hoàng Duyệt Dĩnh nghĩ thầm, liền tính phòng ở thay đổi lại làm sao vậy dạng. trương thành bắc người nam nhân này không về nhà lại đại nam từ chủ nghĩa hắn còn lười đến muốn chết hảo mặt mũi muội muội hoàng hân dĩnh suốt ngày mệt chết mệt sống cùng cái lão nghiêu giống nhau người khác còn khen nàng là tam hảo tức phụ nhi ấn hoàng duyệt dĩnh xem ra phi còn tam hảo tức phụ nhi rõ ràng là tam hảo lão nghiêu còn kém không nhiều lắm cũng là nàng muội xuân. Đương nhiên, trong đó có bộ phận nguyên nhân, cũng là hoàng duyệt dĩnh cùng hoàng mẹ ở hoàng hân dĩnh trước mặt tẩy não. Các nàng mẫu thân là cái loại này cực kỳ cụ kỹ nữ nhân, cho rằng nữ nhân nên mệt chết mệt sống hầu hạ nam nhân. Như thế nào có thể làm nam nhân giặt quần áo a Ở nhà ta bên kia, chẳng sợ nam nhân ở dệt cái thứ nhất cũng là muốn cùng nhà trai họ. Nhẫn nhẫn liền đi qua, ngươi đem trong nhà sự tình thu thập hảo, đừng cái hiền huệ hảo tức phụ nhi, ngươi xem nhân ra khen không khen ngươi, ngươi điều kiện này có thể gả cho Trương Thành Bắc không tồi, tiểu Trương tuổi này coi như đoàn trưởng, như vậy cá nhân ngươi ở bên ngoài nào tìm a. Mỗi tháng tiền lương còn như vậy cao. Hoàng Duyệt Dĩnh cũng ở muội muội trước mặt nói. mụi phu tuổi này có thể lên làm đoàn trưởng chính là ít nhiều ngươi như vậy cái hiền nội trợ ở điểm này ta cái này làm tỷ tỷ liền so ra kém ngươi ngươi tỷ phu vô dụng a ở nhà xưởng làm tới làm đi tiền lương còn cấp khấu ngươi phải làm hào hiền nội trợ đừng ảnh hưởng muội phu tiền đồ Nàng cái này muội muội tuy rằng lên làm đoàn trưởng phu nhân, nhưng là cái này đoàn trưởng phu nhân cũng không phải là như vậy dễ làm, Hoàng Duyệt Dĩnh thấy nàng suốt ngày mệt chết mệt sống cùng cái lão như giống nhau làm lụng vất vả, trong lòng về điểm này bất bình mới buông xuống. Cho nên nàng cố ý chạy tới bồi ở cự chính là vì xem nàng cái kia lười đến muốn chết muội phu cùng mệt chết mệt sống muội muội. Cái này lại sinh cái tiểu tử, nàng muội muội về sau đã có thể thảm lạc càng thêm mệt chết mệt sống mà hầu hạ bọn họ đàn ông ba cái đi. Ai biết Hoàng Duyệt Dĩnh tới người nhà viện không mấy ngày, nàng đứng ở lầu hai thượng cương nhiên nhìn thấy muội phu Trương Thành Bắc đi tẩy thả. Muội phu Trương Thành Bắc đi tẩy thả? Sao có thể? Hoàng Duyệt Dĩnh trong mắt đều sắp trừng ra tới, muội a ta muội phu hắn như thế nào đi tẩy thả? Chương 73, tụt lại phía sau. Trương Thành bác ở trong sân tẩy tả không chỉ có đem tỷ tỷ Hoàng duyệt dĩnh cấp sợ hãi, càng là đem Hoàng Hân dĩnh hai chị em thân mụ Vương Thu Mai cấp sợ hãi. Nàng cái này con rể như thế nào có thể tẩy tả đâu? Nàng cái này con rể chính là Đoàn trưởng a, sao có thể làm Đoàn trưởng tới tẩy tả? Phía trước Vương Thu Mai nhất đắc ý chính là nữ nhi gà cho cái quan quân, hiện tại còn lên làm đoàn trưởng nhà bọn họ dốc hết sức phùng cái này con rể, may mắn nàng nữ nhi cũng tranh đua, liên tục cấp con rể sinh hai cái đại béo tiểu tử. Vương Thu Mai cao hứng A, lúc này mới lại đây hầu hạ ở cữ. Thành Bác A, sao có thể làm người tẩy tả, người phóng ta tới? Không được, ta phải tẩy, về sao ta ở nhà ta muốn tẩy nhị thử tả? Trương Thành bắc banh một khuôn mặt tuy rằng trong lòng cũng không phải thập phần nguyện ý, nhưng hắn vẫn là làm hạ như vậy quyết định. Hắn đến tẩy tã tẩy cấp cách vách tiểu lục đồng chí xem. Thảo, hắn chính ủy lão lưu gần nhất cũng ở nhà khoái hoạt vui sướng tẩy tã tẩy hắn nữ nhi thả còn cùng cái ruồi bỏ giống nhau ở hắn bên tai ong ong ong, nói hắn tân được cái nữ nhi, vui vẻ đến không được cấp nữ nhi tẩy tã cảm thấy nữ nhi tã đều là hương. Tiểu lục tham mưu trưởng cho hắn hai nhi thử tẩy tả, khẳng định là trong lòng cao hứng, hắn tức phụ nhi cho hắn sinh hai nhi thử, người này một cao hứng tẩy cái tả tính gì đâu. Lưu chính ủy vì thế nói như vậy nói, trước kia đều là trương thành bác ở hắn trước mặt tú A tú, hiện tại cuối cùng là đổi thành hắn, hắn có nữ nhi vạn sự đủ, ta có nữ nhi người không có ta vì nữ nhi gì đều nguyện ý. Lưu chính ủy mỗi ngày đề hắn nữ nhi. Trương thành bắc vạn vẹo mặt ta có nhị thử ta cũng cao hứng ta phải cho nhà ta nhị bảo tẩy thả cần thiết muốn giữ gìn nam nhân mặt mũi phía trước ở trong sân quần áo đều giặt sạch tẩy tá tính cái gì a cần thiết tẩy muốn tẩy cấp cách phách tiểu lục hai vợ chồng xem ngươi giặt sạch lão tử cũng tẩy ai sợ ai đâu tẩy cấp lão lưu xem đừng tưởng rằng liền ngươi một người nhạc a lão tử được hai nhi thử cũng cao hứng ngươi muốn tới dính phúc khí ta cũng tới cấp ngươi dính phúc khí Trường đoàn một bên ở trong lòng tẩy não chính mình, một bên nỗ lực xoa tả, nhưng là... Ta như từ mùi vị, vì sao như vậy xú đâu? Rõ ràng hắn cũng không ăn gì a, suốt ngày liền uống lên nãi, hắn quang uống nãi vì sao có thể như vậy xú đâu? Này phá nhãi con còn lớn lên giống ta. Trương Thành bắc trong lòng chảy nước mắt, nhưng vẫn là muốn xoa tã. sinh này hai nhi tử liền thôi bỏ đi, tuy rằng còn tưởng lại đô cái nữ nhi, nhưng là sợ quá lại đến một cái tiểu tử thiên A, nếu là có ba cái tiểu tử cuộc sống này muốn như thế nào quá A. Người người thật đúng là cấp tẩy thượng, ngươi sẽ không tẩy A. Nếu không ngươi phóng ta tới tẩy ta tẩy sạch sẽ chút. Vương Thu Mai ở một bên gấp đến độ không được này con rể cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Hảo hảo một đại nam nhân, hắn như thế nào có thể ở trong sân tẩy tả đâu? Lại cứ còn khuyên không được. Lúc này, Hoàng Duyệt Dĩnh cũng xuống lầu khuyên, muội phu, ngươi sao ở trong sân tẩy tả? Những việc này không cần ngươi tới làm, nếu như bị người ngoài thấy, ngươi một cái đại đoàn trưởng tẩy tả, về sau như thế nào mang binh a Ngươi một cái đoàn trưởng tẩy tả nhiều mất mặt a có phải hay không? Ngươi xem nhà này thuộc viện còn nhiều như vậy tàu tử ở đâu? hoàng duyệt dĩnh biết chính mình cái này muội phu nhất hảo mặt mũi cho nên trực tiếp hạ mãnh dược ngươi tại đây cửa tẩy tã ngươi không chê mất mặt sao vạn nhất bị người ngoài thấy ngươi một cái đoàn trưởng mà mặt hướng nơi nào gác hoàng duyệt dĩnh cho rằng chính mình này nhất chiêu véo trung yếu hải nhưng lại cứ chính mình cái này hảo mặt mũi muội phu nghe xong lúc này đây thế nhưng không để trong lòng trương thành bắc mất mặt ném gì mặt a Nếu là nhà này thuộc trong viện chỉ có hắn một người giặt sạch cái kia khẳng định mất mặt, nhưng hiện tại người nhà viện không ngừng hắn một người tẩy a có cái gì mặt hảo vứt. Trọng điểm là cách phách lão lục cùng nhà hắn chính ủy lão liêu đều giặt sạch, hắn trương thành bác nếu là không tẩy thật sự không thể nào nói nổi. Đều là bọn họ bức ta. Trương thành bác trong lòng thầm mắng này hai cái nam nhân chung phản đồ, bại hoại làm hại hắn từng ngày nhật tử trở nên cực kỳ khổ sở thiên a hắn vì cái gì cũng muốn đi theo làm những việc này đâu. các ngươi đừng nói nữa, ta tới tẩy lại xoa sạch sẽ điểm. vương thu mai sốt ruột dậm chân, nàng cảm thấy nữ nhi hoàng duyệt dĩnh nói đúng a. ngươi một đại nam nhân, làm gì ở chỗ này cọ tới cọ lui tẩy ta đâu? lúc này còn không có người tới, chạy nhanh đừng giặt sạch. trương thành bắc nghĩ thầm ta con mẹ nó chính là phải đợi người tới xem a. nếu là không người ngoài thấy ta tẩy cái gì đâu? Đừng giặt sạch, đừng giặt sạch ngươi cái đương đoàn trưởng thầy tả nhiều thật mất mặt ngươi này đôi tay nơi nào là dùng để tẩy thả. Trương thành Bắc thả chậm tốc độ, này có gì thật mất mặt ta viện lục tham mưu trưởng hắn cũng tẩy thả. Vương Thu Mai, Hoàng Duyệt Dĩnh, nàng con dề muội phu không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai liền tính thế nhưng còn có khác nam nhân. Cái gì lục tham mưu trưởng, bao lớn số tuổi, ngươi chính là đoàn trưởng A, không bản lĩnh nam nhân tài cán này đó. Liền giống như ngươi cái kia tỷ phu, Hoàng Duyệt Dĩnh sắc mặt cương, nàng rốt cuộc từ nàng mẫu thân nơi này nghe được một câu đại lời nói thật. Nguyên lai nàng thân mụ cảm nhận chung thật là như vậy thường. Hoàng Duyệt Dĩnh trong lòng lại tức lại giận, nhưng nàng cố tình lại không thể không thừa nhận một việc này, nàng cũng cảm thấy không bản lĩnh nam nhân mới làm nữ nhân việc nhà. Mụi phu trong miệng cái này lục tham mưu trường, khẳng định là cái không bản lĩnh lão nam nhân ra. Tiểu lục hắn mới 27 tuổi, lên làm tham mưu trưởng, hắn 25 tuổi liền làm thượng, chờ mấy năm lại muốn thăng, không chừng chính là sang năm tuy rằng Trương Thành bắc cho rằng lục tham mưu trưởng là nam nhân chung phản đồ, nhưng hắn vẫn là không thể không thừa nhận năng lực của hắn. Có thể thăng lên đi người không nhiều lắm, tiểu lục ở làm người làm việc thượng đều xuất sắc, khẳng định có hắn một vị trí. 27A, Vương Thu Mai ngây ngần cả người, như vậy tuổi trẻ. Hoàng Duyệt Dĩnh cũng khó có thể tin. Hắn có phải hay không cưới cái xinh đẹp thức phụ nhi? Người thật đúng là chưa nói sai, nhà hắn tiểu tần lớn lên xinh đẹp. Kia cái này lục tham mưu trường khẳng định lớn lên xấu là còn không được phí công phu tới phòng chính mình xinh đẹp thức phụ nhi, muốn ta nói a cưới vợ phải cưới hiền. Hoàng Duyệt Dĩnh cũng là như vậy tưởng cái này lục tham mưu trường khẳng định lớn lên xấu, bằng không đối hắn xinh đẹp thức phụ như vậy ân cần, khẳng định lại thổ lại là cái người nhà quê. Mũi phu A, người bộ dáng như vậy đoan chính, lại là đoàn trưởng, cái này cái gì tiểu lục đồng chí nào so được với ngươi? Hoàng Duyệt Dĩnh nói như vậy thời điểm, nàng trong lòng còn có điểm đắc ý trượng phu của nàng tuy rằng không nên thân, nhưng là nàng trượng phu sinh đến so trương thành bắc muốn hơi đẹp một chút. Trương thành bác. tuy rằng trương thành bắc cũng cảm thấy lục diễm so ra kém chính mình nhưng là ở bộ dạng thượng cần thiết đến thành thật thừa nhận tiểu lục hắn lớn lên không xấu cũng liền so với ta bộ dáng hơi chút đoan chính điểm vương thu mai hoàng duyệt dĩnh còn có thể có như vậy nam nhân tuổi trẻ nhẹ nhàng lớn lên lại không xấu hắn đối hắn tức phụ nhi như vậy hảo chẳng lẽ là gia đình điều kiện quá kém người cái này lục đồng chí có phải hay không cưới cái cán bộ nữ nhi hắn là nông thôn nếu là cưới lãnh đạo nữ nhi kia đích xác đến lấy lòng nàng mới được lãnh đạo ra nữ nhi cùng nhà mình nữ nhi làm sao có thể giống nhau đâu? không có hắn tức phụ nhi mới là trong núi muội tử chính hắn cha mẹ đều là về hưu lão cán bộ lão đảng viên vương thu mai cùng hoàng duyệt dĩnh cho nhau nhìn thoáng qua nghĩ thầm kia người nam nhân này hắn đồ gì a vương thu mai cân nhắc nói cái này lục đồng chí ra tức phụ nhi thật đúng là hảo phúc khí cùng ta hân dĩnh giống nhau gả cho ngươi hảo phúc khí a lời này trương đoàn trưởng thích nghe trương thành bắc nhịn không được thổi phồng nói nhà ta thuộc trong viện hảo phúc khí tức phụ nhi nhiều lắm đâu nếu là hảo phúc khí không nhiều lắm hắn cũng không đến mức xui xẻo ở chỗ này tẩy thả trước có lão lục sau có lão lưu đem hắn cấp hung hăng kẹp lấy hắn không thể tụt lại phía sau a ta không tin muội phu a ngươi nhưng đừng hù người hoàng duyệt dĩnh không tin bụi phu trương thành bắc trong miệng nói nàng lại không phải không tiếp xúc quá gia đình quân nhân nào có cái gì săn sóc đều là chút không về nhà mặc kệ gia sự nếu là có loại này hảo nam nhân nàng đến ghen ghét hâm mộ đã chết ngươi đừng không tin ai ngươi xem cách vách lão lục hàn ôm nhi từ ra tới đi bộ trương thành bắc nghĩ thầm lão từ chờ chính là giờ khắc này lão lục Chính là cái kia tuổi còn trẻ lên làm tham mưu trường lại cưới cái xinh đẹp thức phụ như lục tham mưu trường. Vương thu Mẫn cùng Hoàng Duyệt Dĩnh nhìn qua đi, vừa lúc thấy cái kia cao lớn anh Tuấn Nam Nhân, trong lòng ngực hắn còn ôm hai cái hoa, bên trái một cái, bên phải một cái. Cái này tiểu lục tham mưu trưởng là thật sự lớn lên Tuấn kỳ thật nàng đại nữ nhi hoàng duyệt dĩnh nam nhân tuy rằng uất ức nhưng cũng thật là sinh đến ra dáng ra hình, so mặt khác dưa vẹo táo nứt đẹp nhiều, nhưng là trước mắt cái này Tuấn Mỹ Nam quan quân, hắn liền không phải bình thường đẹp mà là đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo bộ dáng, này dáng người hảo A, sinh đến như vậy cao gầy, này cái mũi đôi mắt này, làng trên xóm dưới đều tìm không ra như vậy anh Tuấn hậu sinh. Hoàng Duyệt Dĩnh nhìn thấy cái này tiểu lục tham mưu trường khi đã ngây ngần cả người. Thật là có như vậy tuấn tuổi trẻ quan quân. Trương đoàn, lục diễm về nhà số lần thiếu, mỗi lần về nhà tức phụ nhi đều phải hại nhiệm vụ, làm hắn ra cửa liêu hoa. Này hai cái tiểu gia hỏa hiện giờ đối chung quanh hết thảy sự vật nhưng tò mò chỉ có ba ba mới có thể một lần khống chế hai. Lục diễm ôm hài tử đi tới theo chân bọn họ chào hỏi. Ta cho ta nhị thử tẩy đã đâu? Trương Thành Bắc cường điệu nói. Đây chính là hắn tự nguyện tẩy tuyệt không phải bị buộc. Lục diễm gật gật đầu, hắn nhưng không có vây xem người tẩy tại yêu thích, tiếp tục đi lưu hoa kết quả đi chưa được mấy bước liền nghe được mặt sau một tiếng đòi mạng vui sướng tiếng kêu, lão lục. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc là tháo xuống mũ hướng hắn vẫy vẫy tay lão uông đồng chí. Uông viễn trinh đôi mắt tạc lượng, nghĩ thầm nhưng xem như bắt được ngươi. Hắn hết sức ham thích với học tập như thế nào là một cái hảo trượng phu hảo ba ba ở điểm này cần thiết phải hướng lão lục đồng chí học tập. Lục diễm thảo, lão uông đồng chí đã bay lên trở thành lục tham mưu trưởng gần đây nhất không nghĩ thấy danh sách người được chọn đệ nhất danh Cái này khó giải quyết ra hòa. Lục tham mưu trưởng linh cơ vừa động cùng lão uông nói hai ba câu nói, lập tức ôm hai nghi tử giống như kéo cờ đi xoài bước giống nhau chạy nhanh bước chân dài chạy lấy người. Trương Thành Bắc vừa nhấc đầu, lập tức thấy Uông Viễn Trinh, hắn nghĩ thầm lại là gia hòa này. Cái kia ta nghĩ đến theo ngươi học một chút như thế nào tẩy tã nhà ngươi tức Phụ Nhi mới vừa sinh sản xong rồi, ngươi cùng ngày là cái gì cảm giác? Trương Thành Bắc cái gì cảm giác? Muốn mệnh cảm giác, trước có Lão Lục, sau có Lão lưu liền tính, bây giờ còn có cái Lão Uông chiều hắn chính diện tiến công. Ta cái này lần đầu tiên đương ba ba, cũng không có gì kinh nghiệm. nếu không ngươi trên tay tã cũng cho ta tẩy tẩy Trương thành bác ngươi sợ không phải có bệnh đi trên lầu trong phòng hoàng duyệt dĩnh đứng ở nhà mình muội muội mép giường nàng nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn nhớ tới vừa rồi gặp qua lục tham mưu trường còn có kia cái gì lão uông này một cái hai cái đều là chút người nào a lại là đoàn trưởng lại là chính ủy lại là tham mưu trường như thế nào một đám cái kia họ uông còn muốn học tẩy tã liền thái quá Hắn tức phụ nhi đều còn không có sinh đâu, hắn liền đem các mặt đều suy xét tới rồi còn có thể có như vậy săn sóc nam nhân. Còn có cái kia lục tham mưu trưởng hắn cũng lớn lên quá đẹp đi. Trong lòng ngực hắn ôm kia hai cái tiểu tề tử, dưỡng bạch bạch nộn nộn theo chân bọn họ cha một cái khuôn mẫu mọc ra tới. Hoàng Duyệt Dĩnh nguyên bản còn nghĩ đến người nhà trong viện khoe khoang, hiện tại nàng khoe khoang cái gì a nàng có cái gì nhưng bị người hâm mộ. muội muội ngươi như thế nào có thể làm muội phu như vậy đâu hắn vừa rồi còn nói phải cho ngươi nấu cái gì cháo cái gì cháo cá lát còn có cái gì ai ngươi như thế nào có thể làm hắn tiến phòng bếp đâu hắn một đại nam nhân vẫn là cái đoàn trưởng ngươi như thế nào không khuyên nhủ hắn a hoàng duyệt dĩnh cảm thấy chính mình đều phải nhìn không được này này này lúc này mới hai ba năm qua đi như thế nào nàng muội phu liền biến thành như vậy hắn vừa rồi còn ở bên ngoài tẩy tã người cũng không khuyên nhủ hắn này đại nam nhân nhiều mất mặt a chẳng lẽ về sau trong nhà còn làm hắn tới nấu cơm trên giường bao đầu hoàng hân dĩnh nhìn mắt chính mình nhi tử nàng cái này tiểu tệ tử ăn nãi sau đã nhắm mắt lại ngủ rồi đứa nhỏ này so đứa bé đầu tiên muốn hảo dưỡng nhiều tính nhi tử chính là nhi tử đi hai cái nhi tử cũng hảo hoàng lão sư hiện giờ đã bình phục tâm tình Tưởng bất bình phục tâm tình đều khó tức chết người đi được lý khánh hoa thế nhưng sinh cái nữ nhi còn đặt tên kêu nhảy nhảy, nhảy cái rắm, lão trương nói cho nhi từ cưới cái nhũ danh kêu đôn đôn, hoàng hân dĩnh cũng cấp đáp ứng rồi. Làm ngươi nhảy cái rắm, sinh cái nữ nhi thiếu ở lão nương trước mặt nhảy nhót điểm, tiếng kêu đôn đôn mới ra một ngụm ác khí. Tỷ tỷ hoàng duyệt dĩnh ở một bên lải nhải hoàng hân dĩnh nghe xong tỷ tỷ nói cũng không lắm để ý. Tỷ, lão Trương hắn nguyện ý làm, khiến cho hắn làm đi thôi. Nàng sâu kín mà thở dài một hơi, "Tỷ a, ta hiện tại mới cảm thấy quả nhiên là kết hôn lâu rồi, cuộc sống này mới quá đến sung sướng ta tưởng khai." Hoàng Hân Dĩnh nghĩ thầm ta cũng nghĩ tới Quá Tiểu Trà tinh quá quá nhật tử. Chương 74, ka ka. Hoàng Duyệt Dĩnh mặt cơ hồ muốn nứt ra rồi, nhìn một cái nàng muội muội hiện tại nói được là nói cái gì? Cái gì gọi là sung sướng? Cái gì gọi là ngày lành? ngươi sung sướng, ta đây liền phải bị ngươi so không bằng. Muội phu thay đổi còn chưa tính, như thế nào nàng muội muội cũng cấp thay đổi đâu. Muội muội a, người cái này tư tưởng có vấn đề, ngươi là đoàn trưởng thê tử, ngươi như thế nào có thể lảng tránh khó khăn đâu. Ngươi ở nhà liền phải làm tốt việc nhà, giúp chính mình trưởng phu quản hảo hết thảy. Hoàng Duyệt Dĩnh nói được miệng đều phải làm, lại cứ muội muội Hoàng Hân Dĩnh vẫn là thờ thở Hoàng Hân Dĩnh nhìn chính mình tiểu nhi từ ngủ nhan càng xem càng cảm thấy tình thương của mẹ phía trên kỳ thật hai cái nhi từ cũng cũng không tệ lắm lạp cùng cách vách tiểu trà tinh giống nhau có hai cái nhi từ. Hân Dĩnh, người nói một câu A. Hoàng Duyệt Dĩnh phát hiện chính mình muội muội đã trở nên dầu muối không ăn. Tỷ ta trước ngủ một lát, Hoàng Lão Sư trong lòng không gợn sóng, nghĩ thầm nàng tỷ tỷ như vậy có thể nói, nếu có thể nói động cách vách tiểu trà tinh, nàng nói không chừng còn có thể dương mắt tình. Hoàng Duyệt dĩnh phía trước cái kia chịu thương chịu khó tam hào thê từ muội muội như thế nào liền biến thành dáng vẻ này đâu? Nàng như thế nào có thể sung sướng như vậy? Lục Diễm mang theo hai cái nhị từ đi bộ đi trở về, trở về lúc sau hai cái nhãi con gấp không chờ nổi muốn tìm mụ mụ ăn trước một đốn nãi lại nói đợi chút đại gia ăn cơm chiều thời điểm còn muốn lại đến ăn một bữa cơm cơm. Tần Nhu nhìn thấy lục diễm trong lòng ngực kia hai cái ân a ân a tiểu gia hòa khi thật sự đầu đều phải lớn, hiện tại bậc bẹ đều dài quá 4 năm viên còn đặc biệt có thể ăn. Hai cái làm ẩm ý heo con, dù sao nàng là ôm bất động, cần thiết vận dụng thần khí, làm hai cái tiểu nhãi con ngồi ở gối đầu thượng ăn nãi. Hai cái làm ẩm ý heo con, Tần Nhu nhéo nhéo heo con mặt trù tính cấp hai cái tiểu nhãi con cai sữa. Mụ mụ. Ăn nọ uống trà lúc sau, ca ca thuyền thuyền trước hô một tiếng, hắn ngưỡng bụ bấm khuôn mặt nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía Tần Nhu tuy rằng cũng không biết chính mình trong miệng phát ra cái gì hàm nghĩa từ ngữ, nhưng hắn chính là như vậy hô. Ca ca hô đệ đệ đương nhiên cũng không chịu yếu thế lạp đi theo phun bong bóng hô một tiếng, sao mụ mụ hắc hắc. Nghe này hai cái tiểu gia hòa non nớt thanh âm Tần Nhu trái tim chảy xuôi quá một trận nhiệt lưu, giống như là phiêu ở biển rộng thượng thoải mái dễ chịu nằm ở bong tàu thượng phơi nắng. Qué miệng nàng gợi lên một mặt mỉm cười, trong lòng ngọt ngào, nghĩ thầm thật là mụ mụ hai cái đáng yêu tiểu nhãi con. Tần Nhu có một loại nông dân trồng dưa nhìn chính mình dưa lớn lên đắc ý thỏa mãn tự hào cảm. Cần thiết đến đi bọn họ ba ba trước mặt khoe ra một chút. Ha ha, nàng heo con. Tới, ngoan ngoãn, kêu mụ mụ. Làm cho bọn họ ngồi ở vòng bảo hộ trên cái giường nhỏ. Tần Nhu tiếp đón một tiếng, dụ hống bọn họ kêu mụ mụ. Sao sao sao mụ mụ mụ mụ. Mụ mụ, một câu hô lên tới lúc sau, kế tiếp thừa ngữ chính là liên tiếp nhảy ra tới, tuy rằng bọn họ nghe không hiểu đại nhân nói, nhưng là làm tiểu bảo bảo, bọn họ có thể thực rõ ràng cảm nhận được đại nhân cảm xúc cùng tâm tình. Cảm giác được mụ mụ thực vui vẻ, được đến chính hướng cổ vũ tiểu gia hỏa nhóm tiếp tục mụ mụ ma ma cái không ngừng, kêu đắc nhân tâm hoa nộ phóng. Lục ca, người mau tới nghe một chút, chúng ta mấy đứa con trai sẽ kêu mụ mụ nga. Tần nhu quay đầu lại cười đắc ý còn chấp hạ đôi mắt. Lục diễm xuyên thành một thân huấn luyện thường phục, hắn không mang mũ, một tay chống ở trên cửa, nghe vậy chọn chọn tuấn mi. Hắn ở cửa đã sớm nghe được nhãi con nhóm non nớt đồng âm. Ba ba chua xót, rõ ràng vừa rồi ôm nhi từ ra cửa đi bộ thời điểm, ở nhãi con trước mặt lục tham mưu trưởng dậy đã lâu ba ba nói, cố tình hai cái xú nhãi con chính là không gọi, lúc này lại bắt đầu chủ động kêu mụ mụ. Tuy rằng ở về nhà phía trước, hắn cũng dạy bọn họ kêu mụ mụ là được. Hiện giờ nhìn thấy nhà mình tức phụ nhi như vậy vui vẻ, hắn cũng đi theo vui vẻ, xem nhẹ rớt kia một chút nho nhỏ ghen ghét. Lục Diễm đã đi tới, ở nhà mình thê từ trên mặt nhéo hạ, lại xoa xoa hai nhị từ mặt béo. Thật quá mức, Tần Nhu cười xoa nhẹ hạ chính mình mặt chủ động khuyên qua thân thể ở Lục Diễm trên mặt hôn hạ. Có phải hay không ngươi dậy a Lục ca? Rõ ràng nàng phía trước giáo chính là ba ba ai, liền tường cấp lục diễm một kinh hỷ, nhưng là nhãi con nhóm không học được ba ba, ngược lại trước hô mụ mụ. Tiểu tần trinh thám một giây phá án, khẳng định chính là ba ba giáo lạc. Lục diễm hôn hạ nàng mặt biểu tình cao thâm khó đoán ẩn sâu công cùng danh. Tần nhu thập phần vui vẻ cười xoa xoa hắn khuôn mặt tuấn tú, nhào vào trong lòng ngực hắn. Người có phải hay không ở bên ngoài đã nghe thuyền thuyền cùng sủi cào kêu ba ba lạc. Nói đến điểm này, Lục ca ôm thê từ tố khổ ta không có nghe được một tiếng ba ba. Nhưng thật ra ta kêu bọn họ rất nhiều thanh ba ba. Này chỉ sợ cũng là dưỡng nhãi con khổ sở đi, ngươi tưởng từ bọn họ trong miệng nghe được ba ba mụ mụ cần thiết đến trước đối bọn họ kêu vô số lần ba ba mụ mụ. làm một cái săn sóc tức phụ Nhi tần nhu an ủi hắn an lạp an lạp hôm nay lúc sau ta cùng ngươi cùng nhau mở miệng dậy bọn họ kêu ba ba nga. Lục Diễm, ngươi không cần dùng hống như từ ngữ khi tới hống ta. Tần Nhu mỉm cười kính cái quân lễ thu được trưởng quan mệnh lệnh. Nghịch ngợm, ngươi mới là ta lãnh đạo. Hắc nha, hắc nha, áo, nôi trên giường hai cái nhãi con bất mãn, dựa vào cái gì ba ba mụ mụ không xem bọn họ, bọn họ mới là nhất chịu chú mục nhãi con không phải sao. Tần Nhu cùng Lục Diễm đành phải vây qua đi đậu mấy đứa con trai. Kết quả liền thấy liền thấy sùi cào tiểu bằng hiểu bò tới rồi rào chắn bên cạnh, lục diễm đi dìu hắn tiểu tịch từ vui vẻ mà nhào vào ba ba trong lòng ngực hô thanh, mụ mụ. Phía trước mụ mụ nghe xong như vậy vui vẻ, hiện tại như vậy kêu, ba ba nghe xong hẳn là cũng thực thật cao hứng đi. Cà ca thuyền thuyền đi theo cùng nhau phát lại đây kêu mụ mụ. Lục diễm, tần nhu, nguyên lai mụ mụ đối nhãi con tới nói, còn cũng không phải một cái danh từ riêng. Đây là ba ba, ngoan ngoãn, kêu ba ba nga. Mụ mụ hắc hắc, sao, ba ba, mẹ y nha, giáo hài tử nói chuyện con đường gánh thì nặng mà đường thì xa. Tần nhu giáo bọn nhỏ kêu ba ba, thừa thời tiết hảo, ánh mặt trời cũng ấm áp thời điểm, dọn ra một cái đặc chế đại bồn tắm, ở cỏ tranh dù bên cạnh ở giá thượng một phen dù, hướng bồn tắm chứa đầy thủy, đem hai chị tiểu nhãi con bỏ vào đi chơi thủy thủy. Sao sao mụ mụ? đem hai chỉ tiểu béo trùng ném xuống tùy giống như là tiểu cá chép vào nước. Tần nhu trong lý tưởng bảo bảo chính là hai chỉ ngâm mình ở trong nước tiểu cẩm lý phốc béo cẩm lý mụ mụ hai chỉ béo cẩm lý nhưng mà không vài giây tiểu tệt từ bẹp bẹp chụp đánh bọt nước bắn tần nhu đầy mặt. Tần nhu bực bội tiểu cẩm lý ha ha hai chỉ tiểu cá mập đi cá mập đánh rất lạch cạch lạch cạch vẫn là hai chỉ tham ăn tiểu cá mập. Ở trong nước lại ân a ân muốn ăn cái gì? Tần nhu xoa bóp bọn họ mặt béo, nhịn không được nghĩ đến mấy ngày hôm trước đi mua cá thời điểm, gặp được thuyền đánh cá thuyền viên, vài người đều ở nghị luận sôi nổi, nói bọn họ hôm nay không cần thận bắt tới rồi một con tiểu cá mập tạc tham ăn, vừa lên thuyền rừng ở võng còn muốn cuồng ăn không thôi, hai người kéo đều kéo không được chính là muốn ở cá cắn tới muốn đi, đem bắt đi lên cá đều cắn ra một thảng lớn vết máu. Phí không ít công phu, mới đem này xui xẻo cá mập cấp ném trong biển. Nó liền đuổi kịp thuyền đánh cá ăn một hồi tự giúp mình giống nhau. Chờ tẩy xong rồi mụ mụ lại uy các ngươi ăn. Ngươi còn mốc nước, xú sủi cào ca ca ngươi đều thành thật ngươi còn muốn làm gì. Tần nhu cho bọn hắn làm tiểu sủi cào tôm, hai cái tiểu nhãi con còn rất thích ăn, bất quá cũng không đúng, này hai cái tiểu ra hỏa bọn họ cái gì không yêu ăn. Làm cá mập bảo bảo Bọn họ trước nay đều không cự tuyệt đầu uy. Siêu cấp có thể ăn. Kêu ba ba Nga, ngoan mấy đứa con trai, kêu ba ba. Ba ba, nghe mụ mụ nói Nga, kêu ba ba. Vì làm lục tham mưu trưởng lần sau trở về thời điểm có thể thành công nghe thấy ba ba cái này từ tần nhu chính là phí một phen công phu. Rốt cuộc đem hai cái tiểu nhãi con cấp giáo dục hảo, lục diễm một hồi ra, liền gặp được hai cái nhãi con kêu ba ba. Ba ba ba ba, ba ba, hạnh phúc nhị trọng tấu. Thân ba ba tả ôm một cái, hiểu ôm một cái. Lão phụ thân cảm động, bất quá, giáo nhiều ba ba cũng có hậu di chứng, luôn luôn nói nhiều hạ minh tỷ tiểu bằng hữu một hồi tới, hai ngày này cũng không dám cùng chính mình hai cái tiểu biểu đệ hạt lại nhài. Ba ba, tiểu minh đồng học cảm thấy chính mình cũng bất quá là một cái tiểu bằng hữu mà thôi, đã bị dính kêu ba ba cũng là một kiện thực khủng bố sự tình Nghe nói đương ba phải có đương ba trách nhiệm, là ca ca, kêu ca ca. ba nha, ca ca ta là các ngươi ca kêu ca ta nga. Chương 75, anh em cùng cảnh ngộ, thuyền thuyền cùng sùi cào hai cái tiểu gia hỏa, có thể nói kêu người sau cũng bắt đầu học đi đường, ở đi đường phía trước này hai cái tiểu gia hỏa bò tặc mau, vừa lơ đãng liền cho hắn hai bỏ xa. Đến lúc này, chính bọn họ cũng không hài lòng bỏ sát, thường xuyên chính mình tay vịn thứ gì ý đồ đứng lên, có lẽ tiểu bảo bảo nhóm luôn là rất có dẻo dai, chẳng sợ vô số lần không đứng vững té ngã, bọn họ làm theo kiên trì bền bỉ mà ý đồ đứng lên. Tần nhu cùng lục diễm đỡ hai cái tiểu gia hỏa dạy bọn họ hai học đi đường, này hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu chỉ có thể bẹp bẹp đi hai bước mới vừa sẽ đi hai bước lúc sau, liền thập phần có dã tâm hạt hừ hừ, đem đại nhân tay đẩy ra. Không cần người đỡ. Không cần chậm chế bổn bảo bảo đi đường. Hảo đi hảo đi, hai cái tiểu gia hòa khát vọng hành tàu ca hai cùng một đôi vịt con dường như siêu siêu vẹo vẹo mà đi tới, bọn họ còn thập phần có huynh đệ tình, đệ đệ sùi cào té ngã còn lay ca ca cùng nhau quăng ngã. Quăng ngã đảo cũng thập phần kiên cường, quăng ngã ta không khóc lên tiếp tục chạy. Đến sau lại tần nhu tan tầm về nhà thời điểm, là có thể nghe thấy hai cái tiểu nhãi con siêu siêu vẹo vẹo mà chạy hướng nàng, trong miệng kêu, mụ mụ mụ mụ. siêu cấp dính người tần nhu ổn định vững chắc mà ôm lấy hai cái tiểu nhãi con các ngươi thật đúng là hai cái hỏa tiễn a vừa thấy đến mụ mụ liền cùng tiểu đạn pháo giường như đâm lại đây may mắn lúc này tiểu nhãi con nhóm trọng tài còn không lớn nếu là lại lớn một chút liền phải đem các ngươi mụ mụ cấp đâm bay tần nhu từng cái thân thân mặt béo một bên thân một bên cười nói đây là mụ mụ thích thuyền thuyền đây là mụ mụ thích sồi cào mụ mụ ái thuyền thuyền cũng ái sồi cào Tuyền thuyền ái mụ mụ, xùi cào cũng ái mụ mụ, hằng ngày một phần biểu đạt ái, hai cái tiểu nhãi con ôm lấy nàng càng chân, dính người không bỏ, liền cùng hai cái tiểu nãi miêu giống nhau, ở nàng chân biên cọ A cọ, này sẽ đúng là nhất dính người thời điểm. Tần Nhu đi phòng bếp cũng cùng người mùi thanh mèo con giống nhau cùng lại đây. Nàng cầm hai cái tiểu mã chát lại đây, làm này ca hai ngoan ngoãn mồi. ca ca muốn xem hào đệ đệ Nga, mụ mụ cho các ngươi làm tốt ăn. Đệ đệ sùi cào vừa nghe đến ăn cái này từ liền tạc hưng phấn, đôi mắt sáng lên, trong miệng súng laser dường như thoát ra, nhiều lần nhiều lần. Cà ca thuyền thuyền cũng thực thích ăn lạc, mụ mụ trở về có ăn ngon, tần nhu trước cho bọn hắn bưng một chén bà bà nấu gạo kê cháo. ca hai vừa nhìn thấy gạo kê cháo quyết đoán thập phần cự tuyệt liền cùng đa động chứng phát tác giống nhau, nơi này vặn vặn nơi đó vặn vặn phát ra ân hừ hừ tiểu chư chư thanh âm. Không muốn ăn. Ăn xong rồi lúc sau liền làm tôm bánh cho các ngươi ăn. Ăn bánh bánh, không muốn ăn rụt rè. Nãi nãi ở nhà liền cấp uy rụt rè, không muốn ăn, ngồi ở tiểu mã chát thượng sủi cào tiểu bằng hiếu phá lệ khổ sở ôm ca ca cánh tay kêu rên nói, không ăn ca ca. Ca ca thuyền thuyền nói, thứ sủi cào, so với ăn tôm bánh, càng thích ăn sủi cào, không ăn sủi cào, đệ đệ sùi cào sợ hãi bị ăn, không ăn sủi cào ăn cái gì, tần nhu cười hỏi. Xùi cào nói ăn rụt rè, không ăn thuyền thuyền hảo chán ghét gạo kê cháo nga thuyền thuyền ôm đệ đệ ăn xùi cào xùi cào. Tần Nhu bưng gạo kê cháo, chúng ta đây ăn trước rụt rè, lại ăn bánh bánh, sau đó ăn xùi cào xùi cảo thuyền thuyền cùng xùi cào phá lệ chán nản cho nhau nhìn thoáng qua tần Nhu một người cấp uy một muỗng, thuyền thuyền cùng xùi cào cọ ở bên nhau, thật là khó chịu Nga, còn phải hai anh em cùng nhau ăn. Mụ mụ đã trở lại còn muốn ăn rụt rè. Nháo cũng là vô dụng, không ăn rụt rè, mụ mụ đợi chút liền bánh bánh cùng sủi cảo sủi cào đều không cho ăn. huynh đệ hai cái rầm gì không muốn ăn, này hai cái tiểu gia hỏa, chẳng sợ số tuổi không lớn, lại sớm mà bại lộ ra là cái ăn thịt động vật bản tính, thích ăn thịt đương nhiên rồi, cái nào bảo bảo không yêu ăn thịt đâu. Nhưng bọn hắn liền thích ăn thịt, muốn ăn tôm bóc vỏ thịt heo thịt dê thịt gà, không yêu ăn rau dưa, ghét nhất cả rốt, cũng không yêu uống rụt rè. Rụt rè không thể ăn sao. Lần sau mụ mụ hướng rụt rè phóng cả rốt hồng hồng thật đẹp a Không thứ cổ cải không thứ cổ cải này hai cái tiểu nhãi con chỉ có ở ăn này mặt trên, từ ngữ lượng nhiều nhất. Bọn họ hai cái học ngôn ngữ tốc độ thực mau, có thể là có cái làm nhảm đại biểu ca ở một bên nói dài dòng nói dài dòng. Bọn họ nghe được lâu rồi, học nói chuyện tốc độ thực mau, cũng có thể lý giải đại nhân ý thứ cùng đại nhân tiến hành đơn giản nói chuyện với nhau. Tần nhu nghĩ thầm cà rốt ăn ngon như vậy, nàng nhãi con cưng nhiên sẽ chán ghét cà rốt thật là hiếm lạ. Bất quá nàng hồi tưởng một chút chính mình thơ ấu, phát hiện chính mình khi còn nhỏ cũng thập phần chán ghét ăn cà rốt cảm thấy có một cổ mùi lạ, Sau lại thượng tiểu học lúc sau, mới đột nhiên phát giác cà rốt mỹ vị cà rốt thật tốt ăn a. Bất quá tần nhu tưởng cà rốt ăn ngon tiền đề là phải có ru. Loại nào rau dưa lại không phải đâu, phóng ru càng nhiều càng tốt ăn. Nhà bọn họ nấu đồ ăn, xem như bỏ được phóng du. Cấp huynh đệ hai cái uy hai chén nhỏ cháo tần nhu lấy tới xếp gỗ làm cho bọn họ chính mình chơi, lại cầm mấy cái tiểu khắc gỗ đặt ở bọn họ trước mặt, làm ca hai bộ quyền quyền, bà bà Khương Bình lại đây nhìn bọn họ hai cái. Các ngươi trước chơi trong chốc lát, nhà bọn họ này hai cái tiểu nhãi con còn xem như hào mang hài tử, huynh đệ hai người chơi ở bên nhau cũng không tính cô đơn, thường xuyên ông nói gà bà nói vịt ngươi một câu ta một câu nói được lửa nóng. Tần nhu cẩn thận nghe bọn hắn hai người nói chuyện phiếm thường xuyên nghe không hiểu này ca hai rốt cuộc đang nói chuyện cái gì, nhưng này hai người lại liêu đến phá lệ thân thiện cũng không biết có phải hay không bởi vì hai anh em chi gian có tâm linh cảm ứng, hoặc là khai phá ra cái gì nói chuyện phiếm mật mã, hai cái nhãi con không có việc gì liền cho nhau nói chuyện nói được tạc vui vẻ. Cần nhằn sùi cào kêu ca ca thời điểm lại mềm lại dính. Cà ca thuyền thuyền sẽ bẹp một chút ôm hắn, thân thân đệ đệ khuôn mặt hai anh em nhão dính dính hôn tới hôn lui. Nói thật tuy rằng sùi cào tính tình tựa hồ mềm một chút nhưng là sùi cào trọng tải so ca ca hơi chút còn trọng điểm cũng không biết có phải hay không thuyền thuyền ôm nhiều sùi cào cho nên mới giảm phì. Đương nhiên, hắn cũng ôm bất động đệ đệ, thật là hai cái đáng yêu tiểu nhuyễn manh. Tần nhu ôn nhu cười, nhà bọn họ này một đôi tiểu nhãi con chi gian cảm tình đặc biệt hảo tuy rằng có đôi khi sẽ cãi nhau, nhưng đại bộ phận thời gian là ngươi dính ta ta dính ngươi, muốn cùng ca ca đệ đệ thân thân. So tầm thường trong nhà huynh đệ còn muốn càng thân mật một phân. Tần nhu suy đoán, phòng chừng là anh em cùng cảnh ngộ duyên cớ đi. Hai cái tiểu gia hỏa là song bào thay, đối các loại đồ vật yêu thích cơ hồ là nhất trí ca ca chán ghét ăn cái gì, đệ đệ cũng chán ghét ăn cái gì, này liền làm cho bọn họ hai nhân cách ngoại có tiếng nói chung. Anh em cùng cảnh ngộ có thể cho nhau lý giải, vì cái gì là anh em cùng cảnh ngộ đâu, bởi vì bọn họ trong nhà thật đúng là không có một cái là quán hài tử. Lục Tông Di cùng Khương Bình hai vợ chồng, liền không phải cái quán hài tử, bọn họ đều dưỡng vài cái tiểu tử, liền tính là tôn tử cũng là hai cái gia tiểu tử, gia tiểu tử không quý giá, liền phải nại tháo, có gì hào quán, từ hai người bọn họ dưỡng gia tiểu béo đôn là có thể nhìn ra tới. Hai tiểu cá mập nháo không ăn, không ăn thì không ăn bái, xem ai chịu đựng được dù sao không đến hống, có bản lĩnh ăn người nãi nãi làm. Nhiều nếm thử người nãi nãi nhớ khổ thư cây củ cải đường, liền biết mụ mụ chỗ tốt. Khóc nháo nhị trọng tấu đều là vô dụng, tìm mụ mụ, tìm ba ba, tìm ai làm nũng kiều cũng chưa dùng, chỉ có anh em cùng cảnh mộ ôm nhau cho nhau làm nũng kiều. Đương nhiên rồi, này hai cái tiểu gia hòa tuyệt đối không phải hai cái ngừng nghỉ. Bọn họ chỉ có đang đợi ăn thời điểm nhất ngoan ngoãn lạc. ăn uống no đủ ngủ một giấc sau sức sống bắn ra bốn phía ca hai kéo tiểu xe đầy quay lại như gió, vèo vèo, ở trong phòng soạch soạch bận việc thi công, có đôi khi tần nhu cảm thấy này hai cái hàng thật không hổ là nguyên quán lỗ tỉnh thích hợp đi học máy xúc đất. Cho bọn hắn chuẩn bị vẽ xấu bút, không thế nào thích mê chơi không chơi, không yêu viết viết vẽ vẽ, đẩy đến một bên đi. Này hai cái tiểu phá nhãi con nhưng thật ra thực thích đáp xếp gỗ ca 2 hợp tác cùng nhau đáp cao cao tiểu gia hỏa nhóm đôi ở bên nhau đáp xếp gỗ tặc đáng yêu. Nhưng là đôi hảo xếp gỗ, bang, xếp gỗ rơi dụng bốn phía, giống nhau khác tiểu bằng hữu lúc này đều nên khóc cực cực khổ khổ đáp tốt xếp gỗ cũng chưa. Nhưng là này hai cái tiểu gia hỏa không, bọn họ thực vui vẻ nga. Yêu nhất phá bỏ và di rời bạo phá kia một khác Gỡ xong lúc sau tiểu xe đầy thu thập hảo xếp gỗ, đổi cái địa phương tiếp tục xây nhà. Tần Nhu, không thể bởi vì các ngươi mụ mụ xuyên qua trước là phá bỏ và di rời hộ các ngươi liền thích làm phá bỏ và di rời đi, đây là ở nhắc nhở mụ mụ nhiều kiếm tiền. Nhân lúc còn sớm cho các ngươi ở lộc thành thâm thành quảng thành nhiều mua mấy bộ phòng ở chuân. Hai cái tiểu khuân vác công. Tần nhu cũng theo chân bọn họ chuẩn bị trò chơi xếp hình cùng trò chơi ghép hình món đồ chơi, nhưng bọn hắn hứng thú đều không quá cao, lúc này thiên vị tiểu thùng cùng sẻng nhỏ, này hai cái điều khiển máy xúc đất tiểu phá hài, đem bọn họ thân mụ mặt cỏ còn kéo ra một khối to Thật sự là phá bỏ và di rời đại đổi, bị xú nhãi con khí cười tần nhu, đi cấp này hai cái tiểu gia hỏa làm hai cái khinh bạc mộc chế tiểu đinh ba, làm cho bọn họ khiêng trên vai, lại cấp đeo một vòng giấy làm lỗ tai heo mũ. hư mụ mụ tần nhu cho bọn hắn chụp heo heo chiếu. Này hai cái tiểu gia hỏa mới mặc cái cái gì heo heo đâu tiểu đinh ba là bọn họ tân sủng lấy tới quét món đồ chơi chơi phá bỏ và di rời vừa lúc. Tần nhu nhìn này ca hai heo heo chiếu thật sự là mỗi xem một lần cười một lần. Thuyền thuyền, xùi cào lại đây cùng nhau tới xem ba ba ảnh chụp. Tần nhu đem hai cái tiểu nhãi con kêu lên tới, nhà bọn họ khác không nhiều lắm, album thật đúng là nhiều, ba ba mụ mụ ca ca thịt thị ảnh chụp một quyền một quyền. Đây là ai? Đây là ba ba, cái này đâu? Đây là mụ mụ, vì cái gì nhận mụ mụ thời điểm muốn trần chờ đâu? Trước kia tiến vào tám chín Nguyệt lúc sau, Lục Diễm trở về thời điểm liền ít đi, này sẽ thế cục bắt đầu khẩn trương lên tây xa thuyền đánh cá ra biển vớt cũng mang lên dân binh võ trang. 9 tháng thời điểm, tiết tiểu cỏ cấp Uông Viễn Trinh sinh một cái nữ nhi, trương đoàn trưởng rất là thực hâm mộ nhưng lúc này hắn cũng vội không công phu quan tâm nhà người khác nữ nhi. Lúc ấy tần nhu mang theo hai cái tiểu nhãi con cùng đi uông ra nhìn tân sinh ra tiểu bảo bảo Uông Viễn Trinh mẹ nó ghét bỏ là cái cháu gái, không muốn ngàn dạm xa xôi chạy đến hải đảo đi lên mang hải tử tiết tiểu cỏ mẫu thân tạ lan chi tới chiếu cố nàng, lời trong lời ngoài cũng là làm nàng sớm một chút dưỡng hảo thân thể, hảo cấp trượng phu sinh đứa con trai. Tạ Lan chi thấy thuyền thuyền cùng sùi cảo mắt sáng rực lên, ngươi nhiều ôm một cái này hai hài tử dính dính phúc khí, về sau cũng sinh như vậy một đôi song bào thai. Nhìn một cái này hai hài tử nhiều có phúc khí a ngươi sao liền không loại này phúc khí. Tranh thủ sớm một chút lại hoài một cái. Tiết tiểu cỏ mỗi ngày nghe mẫu thân như vậy vừa nói, nàng chính mình trong lòng cũng có chút sốt ruột, nàng mẫu thân tổng nói muốn cho nàng sinh cái nam hài, phải có cái nam hài bạn thân, nhanh chóng sinh cái nam hài. Nguyên bản sinh nữ nhi thấy nữ nhi cũng thực tâm hy tiết tiểu cỏ bị mẫu thân nói trong lòng hụt hẫng hơn nữa uông viễn trinh mẫu thân bên kia sự, làm cho nàng sinh xong rồi hài tử lúc sau, từng ngày thở ngắn than dài. Càng khó chịu chính là uy nãi, nàng không quá sẽ uy, bị hài tử hút kim đâm giống nhau thứ đau, đau khóc lóc không nghĩ uy hài tử, nàng mẹ liền nói nàng tạo nghiệt a Nào có làm mẫu thân không như vậy, người nhẫn nhẫn tổng muốn như vậy lại đây. Đường mụ mụ người, điểm này tiểu đau ngươi đều nhịn không nổi. Như thế nào đau, lại là như thế nào đau, ta đều là như thế này nãi đại ngươi. Tiết tiểu cỏ vốn dĩ tính cách liền không cường, mỗi ngày bị nàng mẹ nói được hoang mang lo sợ lại tự trách chỉ dám chính mình trộm lau nước mắt, cố tình trưởng phu cũng đi theo ra biển còn không có có thể trở về. Hiện tại trong nhà này trong ngoài, đều là nàng mẫu thân tạ Lan Chi làm chủ, suốt ngày đều là đối nàng của trách cùng ghét bỏ tiết tiểu cỏ không dám phản kháng lại bất lực. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái không biết cố gắng nữ nhi. Thấy nàng từng ngày tinh thần huề hoài đi xuống, lão uông vội vàng cũng không có thể trở về tần nhu đều nhìn không được nàng cấp tiết tiểu cỏ ra chú ý, làm nàng đem nàng thân mụ đưa trở về, làm dương gia tộc từ tới hỗ trợ chăm sóc. Lại làm nàng mẹ ở chỗ này đãi đi xuống. Đều có thể đem người cấp nháo hậm hực. Cuối cùng là biết ngươi cái này tính cách như thế nào tới, đều là mẹ ngươi cho ngươi nháo ra tới, đừng làm cho nàng lại đây. Loại này ái chỉ trích của trách người mẫu thân thật đúng là lệnh người chịu không nổi. Tiết tiểu cò chích nhạ nói ta như thế nào hảo cùng ta mẹ nói, nàng tới cũng tới rồi. Nếu không vẫn là thôi đi, nhẫn nhẫn liền đi qua. Nhẫn cái dám A. Tần nhu chính mình cũng không phải cái tính cách quá cường ngạnh, nhưng là ở nhìn thấy như vậy túi chút giận từ thời điểm cũng thật sự nhịn không được mắng ra tiếng có lẽ là bị điểm lục diễm ảnh hưởng. Sợ nhất ai này bất hạnh giận này không tranh, chính ngươi không đứng lên tới, ngươi còn ngóng trông ai tới giúp ngươi a Ta liền hỏi ngươi có nghĩ quá bên tai thanh tịnh nhật thử. Đây là nhà ngươi chính ngươi đương ra làm chủ, dựa vào cái gì làm người mỗi ngày tới ghét bỏ ngươi nữ nhi à, lão ôm bảo bối đều không kịp. Ngày lành cũng là chính mình tranh thủ ra tới, người nghĩ tới thoải mái nhật từ liền chạy nhanh làm mẹ ngươi chạy lấy người, người nếu là lại mỗi ngày như vậy, ta cũng không tới xem ngươi. Tần Nhu nói một đống lời nói trở về, trong lòng rất là khí bất quá, thật đúng là nhận không ra người đương bánh bao mềm. Làm người vẫn là phải làm cái cô em nóng bỏng từ nhất thoải mái. chương 76, tự mình hiểu lấy, tiết tiểu cỏ nàng mẹ vẫn là rời đi Quỳnh Châu Đào. Người nhà trong viện nữ nhân nhiều tuy rằng thường xuyên sau lưng nói xấu, nói ra nói vào chính là những người này, nhưng nếu là cái nào trong nhà có khó khăn, tới hỗ trợ cũng là những người này. Tần nhu cùng dương ra tàu tử còn có mấy cái nữ binh thượng uông ra tới giúp nàng chiếu cố trong nhà. Tần nhu giáo nàng sửa lại uy nãi tư thế, nghĩ cách làm nàng thoải mái điểm, Lý Khánh Hoa vừa lúc cũng tự cấp nữ nhi uy nãi, dứt khoát hai cái nữ hoa cùng nhau uy tiết tiểu cỏ đối nàng vô cùng cảm kích. Không có việc gì ta ăn đủ, sữa đủ, hoa hoa mẹ là thật sự sữa đủ, cái này uông ra tiểu nữ nhi từng ngày cũng trở nên bạch bạch nộn nộn, xem đến lý khánh hoa thập phần mắt thèm, nàng cảm thấy nhân ra nữ nhi lớn lên càng xinh đẹp. So nhà nàng nhảy nhảy nữ đẹp, uông ra nữ nhi nhũ danh kêu niệm niệm kế thừa nàng mẹ tiết tiểu cò kia một đôi lại đại lại viên mắt hạnh, nhìn thập phần mềm mại đáng yêu tựa như một con tiểu nãi miêu giống nhau khóc lên thanh âm nho nhỏ. Lý Khánh Hoa nhịn không được cùng nhà mình lão Lưu nói, ngươi nói làm đứa nhỏ này trưởng thành gà cho ta Lưu dược như thế nào. Lưu Chính ủy ngươi suy nghĩ thì ăn, hiện tại cái này niên đại nhưng không thịnh hành ép duyên A. Lý Khánh Hoa hừ hừ hai tiếng, ngươi tưởng ép duyên nhân ra còn không nhất định nhìn chúng nhà ta Lưu dược rốt cuộc hắn lớn lên giống ngươi. Lưu Chính ủy đảo trừ một hơi, lớn lên giống ta làm sao vậy, ta thực xấu sao, ngươi có lục tham mưu trưởng đẹp sao. Lưu Chính Ngụy ta ít nhất so Trương Đoàn đẹp, chỉ có chính ngươi như vậy cảm thấy. Nữ Nhi cùng Nhi Tử đều lớn lên giống ngươi, cho nên mới so ra kém nhân gia, ta thực xin lỗi Nhi Tử, thực xin lỗi Nữ Nhi, đều là các ngươi hoa hoa mẹ không biết cố gắng. Lý Khánh Hoa, ngươi nhìn kỹ xem Nữ Nhi kia mặt còn không giống ngươi sao? Đã đến giờ bảy năm năm một tháng, đã là năm mặt sắp qua Tết âm lịch, đại bộ phận người lại không quá nhiều ăn Tết tâm tư, tần nhu trong nhà cũng là, năm nay chỉ tính toán vô cùng đơn giản mà bao cái đoàn viên sùi cào cũng là ở Tết âm lịch mấy ngày hôm trước thu được phía trước thắng lợi tin tức. Người nhà viện người đều thật cao hứng, có cao hứng sự cũng sẽ có bi thương sự, rốt cuộc vẫn là sẽ có hy sinh cái này năm liền như vậy vội vội vàng vàng mà đi qua. Vì tăng mạnh phòng ngự căn cứ không ngừng xây dựng thêm, người nhà viện lại dọn vào được không ít người. Lục diễm lưu tại một cái đảo nhỏ quanh thân bố phòng, vẫn luôn không có thể trở về thẳng đến tháng 5. Tần nhu mang theo hai cái chạy bồ tạc lưu tiểu nhãi con cùng đi càng tiếp ba ba lạc. Hôm nay thời tiết phá lệ không tồi trời đầy mây, không trời mưa cũng không có thái dương, đứng ở cảng thượng nhìn mênh mang biển rộng, chỉ cảm thấy biển rộng là thâm trầm màu lam, lúc này càng thượng có không ít người nhà. Tần nhu mang theo này hai cái tiểu nhãi còn là nhất dẫn người chú mục, hai cái tiểu da hỏa lớn lên giống nhau như đúc sinh đến trắng nõn đáng yêu, ăn mặc mới làm màu trắng đồ lót, trước ngực đồ án là đáng yêu phun nước tiểu cá voi, phía dưới màu lam quần, màu lam quần nhỏ thượng bị thân mụ ác thú vị khe đất hai luồng đôi thỏ đi lên, đi đường thời điểm lắc qua lắc lại. Tân mụ tần nhu tay nghề quá kém, chỉ có thể phụng hiến một đoàn đôi thỏ, quần áo là gì cả tần miên làm. Trung quanh người nhà nhìn thấy hai cái tiểu tệ tử, sôi nổi khích lệ nói, hai tiểu gia hỏa lớn lên thật tốt a Lục tham mưu trưởng ra hài tử đi, này tiểu y phục rất đáng yêu. Nghe được chung quanh người khen nhà mình hài tử Tần Nhu cũng rất cao hứng, nàng hôm nay cũng mặc vào váy tiểu sùi cào kéo kéo nàng làn váy. Mụ mụ là hài ai? Ba ba là đại cá mập muốn từ trong biển đã trở lại. Người chung quanh, đại cá mập, Tần Nhu. Tần nhu trước đó vài ngày rốt cuộc là không nhịn xuống, đem chính mình họa giản bốt vẽ bổn đưa cho chính mình hai cái nhị thử xem tiểu cá mập một nhà. Dưỡng hai cái tiểu nhãi con thời điểm đột phát linh cảm, mỗi ngày họa mỗi ngày ký lục hàng ngày, đến nỗi vai chính vì cái gì là cá mập bảo bảo, đương nhiên là bởi vì nhà nàng dưỡng hai cái tiểu cá mập bảo bảo. Nhân ra đều là tiểu kê tiểu vịt cừu con tiểu cá voi, nàng nơi này chính là tiểu cá mập. Manh manh tiểu cá mập một nhà, hung tàn lại phá lệ ấm áp đáng yêu thuận tiện giới thiệu đáy biển thế giới, đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh tiểu cá mập bảo bảo, như thế nào ăn ăn uống uống chơi đùa chơi đùa, thám hiểm đùa bỡn san hô cậy vỏ sò phát hiện chân trâu, như thế nào ý đồ cùng tiểu ngư thép diêu làm bằng hữu kết quả bằng hữu bị hắn dọa cái chết khiếp. hai cái tiểu nhãi con nhìn cá mập bảo bảo hàng ngày còn rất thích tần nhu cũng thực thích nàng họa công không tính là hảo nhưng cũng tuyệt không tính kém huống chi vẫn là họa tiểu manh vật hơn nữa dưỡng hoa khi tính trẻ con tràn đầy họa ra tới tiểu cá mập chuyện xưa cũng liền phá lệ ấm áp động lòng người tần nhu tính toán tự trả tiền xuất bản tiểu cá mập bảo bảo vẽ bổn lưu làm nhà mình kỷ niệm nàng đã hỏi tham qua tự trả tiền xuất bản cũng bất quá một hai trăm đồng tiền ấn cái bốn năm trăm sách làm lưu niệm thì tốt rồi. Lập tức liền sắp đến hai cái tiểu nhãi con hai tuổi sinh nhật nguyên bản là tính toán sinh nhật cùng ngày đưa cho hai cái tiểu cá mập bảo bảo, nhưng là cố tình không nín được vẫn là trước cấp nhãi con nhóm nhìn. Trừ bỏ cái này thân mụ tự mình họa tiểu cá mập vẽ bổn ngoại tần nhu ngay từ đầu là thỉnh Trần Dụ Bạch cũng chính là Trần Miễn Phụ Thân, tần miên công công hỗ trợ thao đao tần nhu ra chuyện xưa phương án cầu trần lão tiên sinh hỗ trợ động bút cấp tiểu nhãi con họa một sách đồng thú vẽ bổn Trần Lão Gia Tử đã thật lâu không nhúc nhích bốt vẽ tranh nguyên bản không nghĩ đáp ứng, nhưng hắn mấy năm nay đã ở tiểu học đào cũng nhiều vài phần đồng thú, lại biết được là trẻ nhỏ vẽ bổn, vì thế liền đáp ứng rồi. Phí mấy tháng công phu cấp vẽ một bộ đơn giản xinh đẹp trẻ nhỏ đồng thú vẽ bổn. Tần Nhu phiên phiên, rất là thích Trần Lão Gia Tử giọng văn cũng phá lệ đồng thu ấm áp chữa khỏi, hắn nói, này những ấm áp đơn giản tiểu chuyện xưa ta họa vui vẻ, so với ta họa những thứ khác đều vui vẻ. Hy vọng rụt rè cùng sùi cào có thể thích, cái này vẽ bổn đích sắc làm được tinh xào cực kỳ tần nhu nhịn không được cầm đi cấp mô viên trường nhìn xem, nhà trẻ ngô mẫn viên trường thấy cũng rất là thích liền nói, nếu không cầm đi xuất bản đi, chúng ta bên này nhà trẻ cũng có thể đính cái mấy trăm sách vừa lúc thích hợp tiểu gia hỏa nhóm xem. Bọn nhỏ sẽ thích, tần nhu vừa nghe lời này. Cũng nổi lên tích thú, bọn họ cái này đồng thú vẽ bổn, nhưng không có gì sai lầm, cũng thích hợp xuất bản, chẳng sợ bán không ra đi cũng không quan hệ ta có thể tự trả tiền xuất bản, đến lúc đó người nhà viện nhầy nhầy niệm niệm đôn đôn đều phát một quyền, cũng miễn cho đại gia tranh nháo. Tần nhu chính mình đi liên hệ một nhà quảng thành nhà xuất bản bên kia ngay từ đầu còn không đáp ứng xuất bản cũng là ngô viên trường nơi này hỗ trợ phối hợp một chút. Tần nhu liền nói là tự trả tiền xuất bản cái mấy trăm sách sau lại bên kia lại đột nhiên sửa lại khẩu nói từ bên này nhà xuất bản xuất bản tự trả tiền xuất bản cơ bản là bồi tiền ra cái thư lưu niệm đại bộ phận cũng đều như vậy nhà xuất bản xuất bản cả nước phát hành bãi ở nhà sách Tân Hoa tác giả có thể được đến nhất định thu vào. Ở ngay lúc này. Tây du ký linh tinh đã bị thả ra, hiện tại nhà xuất bản đang ở tăng ca thêm giờ làm mấy bộ Tây du ký đại náo thiên cung tranh liên hoàn, cũng không quá nhìn chúng như vậy trẻ nhỏ vẽ bổn, cảm thấy quá mức đơn giản, không có đại náo thiên cung đẹp. Đến tột cùng muốn hay không xuất bản, người nhà xuất bản còn rất tranh luận, đơn giản như vậy họa thả ra đi, là rất ấm áp đẹp, trọng điểm là không gì chuyện xưa a hài từ có thể thích sao? Xem hiểu đại náo thiên cung liền không thích loại này, tiểu nhân vẽ. Hai ba tuổi hải tử liền tự đều không quen biết còn cấp xem cái này. Hải tử vẫn là càng thích xem càng thú vị tranh liên hoàn. Tuy rằng rất có tranh luận nhưng bên kia vẫn là khởi điểm ấn cái một ngàn sách tần nhu nhân tiện đáp thượng một quyền cá mập bảo bảo tự trả tiền ấn cái thượng trăm sách lưu làm cất chứa bên kia cũng nói dứt khoát cùng nhau ấn. Lại chờ đoạn thời gian là có thể thu được dạng khan. Hai cái tiểu cá mập bảo bảo sinh nhật vẽ bổn, thuyền tới thuyền tới. Hai cái tiểu tệt thử hoa hoa mà nhìn thuyền lớn đình cẳng cập bờ, một đống bạch y phục người đi xuống thuyền, bọn nhãi danh rán ở mụ mụ bên người, nỗ lực tìm kiếm ba ba thân ảnh. Ba ba đâu, ba ba đâu, đại cá mập, tiểu cá mập cũng phải tìm đến trong biển du trở về đại cá mập ba ba. Vẫn là mắt xác thân mụ trước hết phát hiện đại cá mập ba ba, hướng bên kia vẫy vẫy tay tần nhu nhéo hai cái sao động tiểu cá mập chờ bọn họ thân ba đi tới. Lục diễm lời nói còn không có tới kịp nói xong, đã bị người ủng ở trong lòng ngực tần nhu vui vẻ mà ôm lấy trước mắt nam nhân, chỉ cảm thấy thiên địa chi gian chỉ còn lại có bọn họ hai người. Lục diễm gắt gao ôm lấy nhà mình tức phụ nhi, trong khoảng thời gian này nhưng không muốn chết hắn, nằm mơ đều mơ thấy đem nhà mình tức phụ nhi ôm vào trong ngực. Hai vợ chồng gắt gao mà ôm nhau, khó xá khó phân cửu biệt gặp lại kích động lấp đầy lồng ngực. bị quên đi hai cái cá mập bảo bảo ngưỡng đầu nhỏ xem chính mình ba ba mụ mụ quanh thân thúc thúc a di cũng ở thân thiết đoàn tụ chung giống như không ai phản ứng bọn họ đại cá mập bảo bảo tiểu cá mập bảo bảo đây là có chuyện gì nếu mụ mụ ôm ba ba kia bọn họ cũng chỉ hảo ôm ba ba đuổi toàn ra bốn người lục diễm ôm nhà mình tức phụ nhi hai cái thấp lè tẻ nhãi con một tả một hiểu từ phía sau ôm hắn chân ba ba ba ba ba ba một bên chu quân y nhìn hình ảnh này hâm mộ không thôi, hắn cùng nhà mình thê thử nói như thế nào ta một hồi tới ta nhi tử đều thiếu chút nữa kêu người khác kêu ba ba nhân ra hai nhi tử đều ôm chân kêu ba ba đó là bởi vì lục tham mưu trưởng gương mặt kia con của hắn đương nhiên có thể nhận ra tới ta quá xấu ta nhi tử liền nhận không ra hắn đều kêu lão trương ba ba không nghĩ tới lão chu a ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy Tiền bằng phi tiền đại đội trưởng nhìn hình ảnh này, lông mày một trọn một trọn giống như đã từng quen biết a không thực quen biết a chẳng sợ nhiều hai cái nhãi con cũng trước mặt mấy năm giống nhau, hắn cùng hắn phu nhân nói, ngươi xem này đối tân hôn phu thê Hắn phu nhân dơ tay sờ sờ hắn cái chán, ngươi nên không phải là đầu trái hỏng đi tiểu lục đều kết hôn đã nhiều năm. Đúng vậy ta cũng thường nói, này đều kết hôn mấy năm, như thế nào còn như vậy nhão nhão dính dính a ôm ban ngày này đối không quá phụ trách nhiệm cá mập cha mẹ rốt cục buông lòng ra lục diễm gỡ xuống mũ mang ở một cái tiểu tệt thử trên đầu một tay một cái bế lên hai cái tiểu tệt thử tần nhu rúc vào hắn bên người một nhà bốn người nói nói cười cười cùng nhau về nhà đâu trong nhà có hai cái tiểu nhãi con không sợ chia ít chỉ sợ chia không đều vừa rồi mũ chồng lên ca ca thuyền thuyền trên đầu làm một bên đệ đệ tiểu sùi cào bất mãn dỗi móng vuốt nhỏ đi ra ngoài đủ một đủ ta cũng muốn mũ ta cũng muốn mũ Thuyền thuyền đè lại trên đầu mũ, lượng da lấp lánh hồng tinh phát ra quang. Tiểu sùi cào tức giận a ca ca đều không có huynh đệ ái. Hảo ca ca mang trong chốc lát cấp đệ đệ mang. Ngoan ngoãn, chúng ta về nhà lạp Tiểu sùi cào cảm thấy chính mình không thể bị một cái mũ chân an. Ta muốn ba ba quần áo. Ta cũng muốn, lục diễm, người như thế nào giáo hài tử Muốn đem bọn họ ba ba cấp hủy đi. Tần nhu, ta như thế nào biết đâu. Người tới giáo. Người hành ngươi tới thưởng, mươi 77, đánh chuột đất, ba ba trở về lúc sau, hai hải tử các loại nhào vào ba ba chân biên dán nhà mình ba ba, trong miệng ba ba ba ba kêu cái không ngừng, một bộ ta cùng ba ba thân thiết nhất bộ dáng Cho dù là vừa trở về thì cũng muốn hương hai ngày cùng ba ba ở bên nhau nhất có mới mẻ cảm. Tần nhu ở một bên mắt lạnh quan khán, hải tử dính bọn họ ba ba, nàng cái này đương mụ mụ một chút đều không ăn dấm thậm chí còn... Thực hảo, xú nhãi con nhóm liền về ngươi. Đừng tưởng rằng một hai tuổi hài tử liền hảo lừa gạt đại bộ phận hài tử trời sinh đều tạc tinh tạc tinh, xem đĩa hạ đồ ăn, không ngừng thử đại nhân điểm mấu chốt một cái không lưu ý liền cho ngươi đặng cái mũi lên mặt hơn nữa biến sắc mặt siêu mau, ngươi muốn theo chân bọn họ so đo, phải đem chính mình cấp thức chết. Phía trước hảo sinh sôi đáp ứng rồi sự tình, không vài phút liền không thừa nhận, bệnh hay quên cực nhanh, càng thêm đáng giận chính là bọn họ chỉ nhớ rõ người đáp ứng, bọn họ kiên quyết nhớ không nổi chính mình đáp ứng mụ mụ. Nghe lời thời điểm tặc nghe lời, làm người cảm thấy bọn họ hảo thiện giải nhân ý, hảo ngoan ngoãn hảo làm cho người ta thích hảo ấm lòng chữa khỏi Nga, không nghe lời thời điểm cũng phá lệ không nghe lời, bướng bỉnh muốn chết gì đều cùng người đối nghịch. Hiện tại còn sẽ cố ý chọc giận người đậu mụ mụ cấp mụ mụ đầu huy bánh quy nhỏ, phóng tới mụ mụ bên miệng đang muốn ăn thời điểm, lập tức đem bánh quy lấy đi chính mình ăn đến vui vẻ vô cùng. Hai anh em trong chốc lát tình chàng ý thiếp tình cảm thâm hậu chẳng phân biệt người ta, một lát liền có thể bởi vì ca ca đệ đệ ăn chuối bánh so với ta lớn một chút ta không hài lòng dựa vào cái gì ca ca ăn một ngụm cà rốt ta ăn hai khẩu mà xảo lên. Tượng một giây, ta cùng ca ca đệ đệ tốt nhất là là trên thế giới tốt nhất tốt nhất hảo huynh đệ, giây tiếp theo, phân liệt tuyệt sao, không lo huynh đệ cúi chào ta cùng mụ mụ tốt nhất. Hai anh em theo chân bọn họ mụ mụ quan hệ cũng là giống nhau. Trong chốc lát yêu nhất mụ mụ, trong chốc lát mụ mụ trên đời ghét nhất. Không bao giờ muốn lý mụ mụ chờ thật sự không để ý tới đi, lại sẽ chủ động nhão dính dính mà ra mặt dày cọ đến mụ mụ bên người tới, nói chính mình là nhất ngoan ngoãn nghe lời bảo bảo cùng ca ca đệ đệ không giống nhau, là yêu nhất mụ mụ. Mỗi ngày đều ở thiên sứ cùng tiểu ma quỷ chi gian lặp lại nhảy đánh. Tần nhu sâu kín thở dài một hơi, nàng hiện tại đã đem tiểu tề từ trong miệng mụ mụ ta yêu nhất ngươi tự động cắt thành. Mụ mụ ta đói bụng ta muốn ăn đồ ăn vặt. Thật đúng là chơi xấu trang đáng thương tha mạnh nhất. Này hai tiểu phá nhãi con thường xuyên làm tần nhu có một loại tường đem bọn họ nhét trở lại đi xúc động. Khác liền không nói, còn con nàng đáng thương sân, cũng đều không biết bị nhà mình như thử cấp kéo bao nhiêu lần. Người nếu là trích hoa còn chưa tính, còn cho bọn hắn mụ mụ điều khiển máy xúc đất liền căn mang diệp cho ngươi bảo ra tới. Này hai cái tiểu phôi đàn, đồng kéo một chút tây kéo một chút, làm hại lão mẫu thân không ngừng đánh mụn vá. Lão mẫu thân Tần Nhu thật sự là miễn cưỡng duy trì chính mình sân, miễn cho chính mình hoa hoa qua loa bị kéo rớt. Ba ba ba ba hai cái tiểu cá mập bảo bảo truy đuổi chính mình thân ba. Vừa trở về bị mấy đứa con trai chúng tinh phùng nguyệt lục diễm ba ba cảm nhận được nồng đậm phụ tử tình Ta như tử thật ngoan, ba ba hảo như tử, Tần Nhu cùng Khương Bình cùng nhau ở trong lòng ha hà. Sau khi trở về liền nhiều bồi bồi thuyền thuyền cùng sủi cào. Hảo ta dẫn bọn hắn chơi, tần nhu cùng Khương Bình còn có lão lục đồng chí cùng nhau tâm hoa nộ phóng, rốt cục muốn nghỉ. Bọn họ đồng loạt quyết định không đi phản ứng này phụ tử ba cái. Về này hai cái tiểu ra hòa, lão lục hai vợ chồng cũng có một phen khổ sở muốn nói, này hai cái tiểu tệ tử thật sự là lại hố lại đáng yêu, hai anh em ghé vào cùng nhau, phá hơn năng lực gấp bội, sự tình các loại đều có thể nói nhau nhau xảo, ồn ào đến người đầu óc không thanh tình, hơn nữa lại là hai cái lại nhải tiểu làm nhảm, lại muốn cãi nhau nói ca ca như thế nào làm sao vậy, đệ đệ như thế nào làm sao vậy, không có việc gì còn bô bô một đống lớn. Đại biểu ca hạ Minh Tỷ đều sợ hai người bọn họ ma âm nhị trọng tấu. Hắn một cái tiểu làm nhảm đấu không lại hai cái. Đây là hai cái chuột chuỗi đệ đệ, nơi này mạo một cái, nơi đó mạo một cái, đánh chuột đất giống nhau, mới vừa cho người ấn xuống tới, một cái khác lại mạo đi lên, tức giận đến gan đau. Bị này hai cái tiểu chuột chuỗi quấn lên cũng thập phần phiền toái. rõ ràng bọn họ ba cái plastic huynh đệ tình cũng không như vậy hảo sao nhưng là đương ca ca hạ minh tỷ cùng người ước hảo ra cửa chơi này hai chuột chuỗi đệ đệ đột nhiên liền nãi nãi không yêu mụ mụ không yêu ta hiện tại yêu nhất đại biểu ca cho ngươi trình diễn cái 18 đưa tiễn kéo ngươi không chuẩn ngươi ra cửa ra cửa cần thiết mang lên chúng ta bằng không liền hoa hoa hoa ta không cần người khác ta chỉ cần tây tây ca ca chơi với ta chỉ cần ca ca hạ minh tỷ hiện tại không nghĩ cùng các ngươi chơi Tiểu Minh đồng học chỉ nghĩ cùng cùng tuổi tiểu bằng hữu chơi. Trần Cảnh Dực cũng rất sợ này hai tiểu biểu đệ, bọn họ trước nay đều không phải một người, mà là kết bè kết đội thân huynh đệ hai tuy rằng bên trong chi gian mâu thuẫn không ngừng, nhưng ở đối mặt người ngoài thời điểm ý tưởng luôn là phá lệ nhất trí, chí, đó chính là nhất trí đối ngoại. Cảnh Dực nồi nồi, bánh vẽ cùng ta xem, hắc hắc xé xuống Nga, tây tây ca ca ghét nhất ta chỉ nghĩ cùng Cảnh Dực ca ca chơi. Trần Cảnh Dực không ta không nghĩ cùng các ngươi chơi. Rõ ràng vẫn là hai cái tiểu chú lùn, hiện tại liền phá lệ khát vọng tham gia đại bằng hữu trò chơi, hảo đi hảo đi, vậy làm cho bọn họ hai tiểu chú lùn gia nhập đi, nhưng cố tình hạ minh thì Trần Cảnh Dực cái này bảy tám tuổi tuổi tác đã bắt đầu giảng đạo lý thích chơi một ít giảng quy tắc trò chơi, có quy tắc mới hảo chơi sao, nhưng là này hai cái hóa bọn họ liền phá lệ không nói đạo lý. Một người không nói đạo lý còn chưa tính, bọn họ hai người cùng nhau không nói đạo lý. À à lăn ra chúng ta trò chơi. Không nghĩ bị này hai kết bạn kẹo cao su cấp cuốn lên. Ba ba ba ba kỵ mã mã. Đây là hai cái tiểu gia hòa chờ mong thật lâu trò chơi. Đại viện tử nhân ra trong nhà chính là như vậy cùng ba ba chơi. Đáng tiếc bọn họ chỉ có một ba ba, muốn hai người thay phiên kỵ. Lục diễm cứu, cứu mạng. Lục ca, ngươi đã trở lại, ngươi phụ trách hống hai từ ngủ đi. Tần nhu ghét nhất hống hai từ ngủ, này hai cái tiểu phá nhãi con, ngủ phía trước liền nói ta mệt mỏi quá, mụ mụ ta muốn ngủ rác nhưng là vừa lên giường lúc sau đâu ta tinh thần. Mụ mụ ngươi muốn kể chuyện xưa, mụ mụ ngươi muốn bồi chúng ta chơi. Tin bọn họ ta, tần nhu ta bồi cái rắm, ta muốn ngủ rác trước khi nhà trẻ tiểu bằng hiếu cũng chưa như vậy phiền nhân. Rồi bỏ thành đôi. Hống hống ta chính mình trước ngủ, hai anh em nhìn ngủ rồi mụ mụ liền sẽ tức giận Nga, mụ mụ cư nhiên trước ngủ. Tần Nhu cũng phát hiện một kiện rất kỳ quái sự, liền tỉ như nói, hống hài từ ngủ thời điểm, nàng buồn ngủ quá Nga. Nhưng là hài từ ngủ lúc sau, ta tinh thần, lục diễm về đến nhà hai ba thiên, tiếp thu tới rồi xã hội huynh đệ tình cải tạo ở đối mặt mấy đứa con trai lời ngon tiếng mọt cùng nhào vào trong ngực khi, đã có thể lý trí không ít. ba ba ba ba ta muốn cái này ta muốn cái này Bà ba bị ong ong ong kêu rùi bỏ cấp dính thượng không có gì nhưng nhiều lời bản phần hoài niệm vô nhãi con sinh hoạt hai hoa ở mẹ nó trong bụng thời điểm mới là hắn quá quá vui sướng nhất một đoạn thời gian hiện tại nhà hắn khác không nhiều lắm chính là sáu sáu chuẩn bị nhất sung túc bồi xong hài từ lúc sau lục tham mưu trưởng một hồi phòng liền ôm nhà mình tức phụ như tự bế tần nhu cổ vũ hắn chịu đựng đi thôi hài từ kỵ mã mã thì thế nào lạc nhiều nhất bất quá là đồng từ nước tiểu tưới thân ngươi sợ cái gì đâu có phải hay không lục diễm đây là hài từ kỵ ta thời điểm ngươi cho bọn hắn hai uy nước dừa nguyên nhân ngươi không cần oan uổng ta cùng nhãi con được không rõ ràng bọn họ đều đã sẽ xi si xi si. Lục diễm mang theo hai hài tử ở trong sân tiểu mặt cỏ chơi đùa, tần nhu ngồi ở cỏ tranh dù hạ, nhìn phía trước một đại tam tiểu quyết đoán cho chính mình pha một ly trà sữa. Nàng tay chống cầm nghĩ đến, rốt cuộc lại có thể khôi phục ta uống trà nhật tử. Hôm nay cũng thật xinh đẹp thấy ba ba mang hoa, nàng phẳng phất thấy giải phóng khu thiên khu giải phóng thiên tài là Lam Lam Thiên tiên chân Lam A, vân thật bạch này tiểu gió biển thổi thật là thoải mái. Hải tử lại lớn lên điểm thì tốt rồi. Hoàng Hân Dĩnh ở lầu hai thấy cách vách tiểu trà tinh một lần nữa uống trà cảm thấy một trận tâm tác. Nhìn đến cách vách xong bào thay khi, loại này tâm tác đột nhiên chậm lại sơ qua. Nhà bọn họ tiểu đôn đôn cũng muốn một tuổi, chương đoàn trưởng hai vợ chồng dưỡng hoa đau đầu, thật không biết chính mình vì cái gì muốn bước vào như vậy hố, thật vất vả đại nhi tử hiện tại hiểu chuyện điểm cái này tiểu không nói đạo lý lại tới nữa. Cách vách ra hai tiểu tử một lần tới, bọn họ dưỡng hai tiểu tử đau hai lần. Hi hô hi cái này tiểu phá hài tử buổi tối khóc ai nháo, nháo đến người ngủ không yên, hảo tưởng đem hắn nhét trở lại đi. Nguyên bản còn nghĩ đua cái tam thai nữ nhi chương đoàn trưởng hai vợ chồng hoàn toàn không nghĩ sinh. Chương đoàn trưởng, ai, may là cùng lão liêu cùng nhau đương ba ba. Chương đoàn trưởng cũng không biết việc này xem như vui mừng vẫn là đồng tình, dù sao hắn là vui sướng khi người gặp họa không đứng dậy. Lưu chính quỷ ra nữ nhi nhảy nhảy tên này thật đúng là lấy đúng rồi, bởi vì đứa nhỏ này nàng là thật sự nhảy tinh lực thạc tràn đầy, vô luận là học bỏ sát học đi đường học nói chuyện đều học được thực mau, còn tuổi nhỏ là có thể nói như vẹt bén nhọn giọng đại một so, chẳng sợ không hiểu nói chuyện đi, đều có thể cùng người đối với ồn ào, đem Lưu chính quỷ một nhà nháo đến rất đầu mẻ chán. Lão Liêu hiện giờ cũng không dám ở trước mặt hắn tú nữ nhi, phòng trừng hắn cùng hoa hoa mẹ cũng suy nghĩ vô số lần, muốn đem nữ nhi nhảy nhảy nhét trở lại đi. Quá nhảy, thật là nên a nhìn thấy nhân ra trong nhà nhảy nhảy nữ nhi, trương đoàn trưởng tâm thái cân bằng tuy rằng ta không có nữ nhi, nhưng là ít nhất ta như thử còn không có như vậy nhảy. Có đôi khi, ngầm lão Liêu còn sẽ yên lặng mà cùng trương đoàn trưởng nói, người nói ta muốn hay không cùng nữ nhi của ta sửa cái nhũ danh. Tỉ như kêu thường thường gì đó, trường đoàn trường lúc này liền sẽ bất động thanh sắc khuyên hắn, nhảy nhảy hảo a hoạt bát một chút hài tử mới thông minh, nhảy nhảy tinh thần, người nữ nhi lớn lên nhiều khỏe mạnh a ta làm phụ mẫu còn không phải hy vọng hài từ khỏe mạnh sao. Ta nhi từ nhũ danh đôn đôn, ta còn cảm thấy tên này quá chắc nịch, không đủ hoạt bát. Hắn phía trước còn sinh bệnh, đứa nhỏ này sinh bệnh nhiều phiền toái, chỉnh đến người một nhà xuất đầu mẻ chán, nhà các ngươi nhảy nhảy còn không có sinh quá bệnh đi. vẫn là tên này lấy được hào lão lưu lão trương nói được cũng đúng vậy nhảy nhảy hoạt bát điểm nhảy nhảy nhưng này quá nhảy cũng không được một nữ hài tử sao như vậy hung từ nhỏ nhìn đến lão người nói nhà ta này nhảy nhảy nàng nếu là trưởng thành còn như vậy hoạt bát ta có phải hay không có điểm thực xin lỗi nhảy nhảy về sau nhà chồng Trương Đoàn trưởng càng sẽ hảo ý mà khuyên hắn, không có việc gì, nữ đại 18 biến, ngươi đừng lo lắng quá sớm, liền tính không có việc gì, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, về sau làm trượng phu của nàng cùng nhà chồng nhiều hao tổn tâm trí đi. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc cooc.docuyen.com. Chương 78 tiểu nhân thư. Bảy đầu tháng tần nhu thu được nhà xuất bản gửi tới hai bồn vẽ bồn dạng thư cùng với 34 vốn đã kinh phát hành trẻ nhỏ vẽ bồn cùng tiểu cá mập bảo bảo vẽ bồn. Nàng có chút giờ khóc giờ cười, lúc này hải đảo cùng đất liền giao thông chính là như vậy lệnh người giờ khóc giờ cười, bởi vì bão cuồng phong cùng thời tiết duyên cớ, rất nhiều thời điểm tàu thủy vận chuyển đều phải hoãn lại. Chờ nàng thu được dạng thư, nhân ra đều đã chính thức phát hành thượng nhà sách Tân Hoa. Còn không biết tiêu thụ lượng sẽ thế nào. Đây là cái kinh hỷ Tần Nhu tạm thời trước không đưa cho hai cái tiểu nhãi con xem, nàng mang theo mấy quyền đưa đi nhà trẻ cấp mô mẫn viên trường xem. Ngô Mẫn viên trường phiên phiên, cái này thưa quả nhiên không tồi, cái này trẻ nhỏ vẽ bổn càng thích hợp 3-4 tuổi tiểu bằng hữu quan khán, này đó hòa từng chương, hảo tinh Mỹ A, chuyện xưa đơn giản, lại có giáo dục ý nghĩa, này mặt sau còn có không ít trò chơi, còn bỏ thêm cắt giấy trò chơi, bàn cờ. Thật không sai, Ngô Mẫn cầm lấy trước mắt hai bổn vẽ bổn nghiêm túc mà từng trang lật xem qua đi. Này vài thờ như thế nào còn làm mấy cái động, là cho hai từ chạm đến. Đúng vậy tiểu gia hỏa liền thích sờ trường chỉ đi đụng vào mấy thứ này. Tần nhu ở một bên theo nàng cùng nhau xem, nàng chính mình trên tay cũng cầm một quyền tiểu cá mập vẽ bổn so với khác nàng càng ái trên tay cá mập bảo bảo, mỗi lần nhìn đến mặt trên lại manh lại xuẩn lại ngoan lại tham ăn tiểu cá mập luôn là nhớ tới trong nhà hai chỉ cá mập bảo bảo. Trong văn phòng, hai cái đại nhân xem trẻ nhỏ vẽ vốn cũng xem đến mùi ngon. Chờ đến 9 tháng phân ta nhà trẻ cũng mang lên này đó vẽ bổn cấp bọn nhỏ xem cho bọn hắn chơi. Cái này tiểu cá mập bảo bảo đồng thú thực. Tuy rằng chuyện xưa đơn giản nhưng là bốt vẽ đáng yêu ta đều nhịn không được xem mê mẩn Cái này tiểu cá mập bảo bảo cùng hắn mụ mụ làm nũng thời điểm cũng quá đáng yêu đi. Tuy rằng này những trẻ nhỏ vẽ bổn càng thích hợp hài từ xem nhưng là làm người trưởng thành viên trường mô mẫn phá lệ thích một quyền khác giản nét bốt tiểu cá mập bảo bảo chuyện xưa. kia bồn tiểu cá mập bảo bảo tần nhu thuy rằng họ đơn giản, lại dùng hiện đại truyện tranh bốt pháp, càng thêm manh hệ đáng yêu tiểu cá mập tròn tròn thân thể, ở cá mập mụ mụ bên người càng như là bụ bẫm tiểu nòng nọc đậu đen đậu đôi mắt, nó vây ca cũng là mềm mục tròn vo tiểu thân thì các loại ghé vào mụ mụ trên đầu, trên lưng, cái đôi thượng, các loại hoa thức làm nụng bán manh, rõ ràng là chỉ tiểu cá mập rồi lại như là đuổi không đi phiền nhân rồi bỏ, là thị giác thượng manh hệ đáng yêu. ở ngoại cá trước mặt lại sẽ mở ra răng nhọn đại cá mập miệng tóm lại là lại manh lại hung lại đáng yêu tiểu cá mập bảo bảo hằng ngày mạo hiểm nhớ người kia còn có mấy quyền này bổn để lại cho ta đi ta lấy về đi giao cho nữ nhi của ta nhìn xem ta ấn định giá mua ngươi không có việc gì viên trường ngươi trực tiếp lấy đi trong nhà còn có không ít không được này sao được không thể khai cái này đầu ngươi tặng này một quyền lúc sau đâu Nhân ra hỏi lại ngươi muốn, ngươi là đưa vẫn là không tiễn. Tin hay không ta này vừa ra đi, khác lão sư thấy cũng muốn hỏi ta muốn một quyền. Tuy rằng là mấy mau một khối sự tình, nhưng là nhiều người cũng khó chịu. Kia hành đi, là viên lớn lên ở ta bên này đặt hàng. Đúng rồi. Ngô Viên Trường quả nhiên nói được không sai, nàng lúc này mới vừa ra đi, cấp mấy cái lão sư nhìn, mấy cái lão sư cũng nói muốn muốn, những năm gần đây, nhà ai còn không có hài tử, đặc biệt là tuổi nhỏ hài tử, mỗi ngày ở nhà làm ẩm ý, nếu có thể có cái vẽ bổn làm cho bọn họ phiên phiên, cũng có thể thống cầu thời gian, làm các đại nhân an tâm điểm, bớt việc. Thời đại này đại bộ phận gia trường còn không có từ nhỏ bồi dưỡng hài tử đọc thói quen yêu cầu, nhưng là bọn họ bản năng cảm thấy, làm hài tử đọc đọc vẽ vốn có lợi cho bọn họ trưởng thành. Tần Nhu bên này liền nói cho bọn hắn mang năm sáu bồn. Lại nhiều cũng đã không có, chỉ có thể đi nhà sách Tân Hoa mua chúng ta bên này lộc thành nhà sách Tân Hoa còn không biết có hay không. Quảng thành bên kia hẳn là có bọn họ bên này trên đảo còn không biết lúc này đã vận lại đây không có. Tần Nhu đi nhà sách Tân Hoa hỏi hỏi, bên kia nói giữa tháng là có thể có. Nhà sách Tân Hoa nhân viên cửa hàng nhìn nhìn nàng quyển sách trên tay. Chính là sách này sao? Chờ tới rồi, ta cũng mua một quyển, ta coi còn rất thú vị. Ai hỏa a, như vậy sao? Tần Nhu mặt đỏ, nghĩ thầm ta họa Cũng là lúc này các loại khuyết thiếu các loại vui chơi giải trí hoạt động, đại gia còn không có gặp qua như vậy manh hệ truyện tranh, không cảm thụ quá như vậy phong cách cho nên mới sẽ đối nàng tiểu cá mập bảo bảo sinh ra tò mò, rốt cuộc mọi người đều thích đáng yêu đồ vật. Trần Dụ Bạch Lão tiên sinh phong cách bút vẽ tinh xảo lão luyện, hắn họa ra tới đồ vật càng phù hợp thời đại này họa tác phong cách. Làm lại hoa hiệu sách ra tới tần nhu hơi chút yên tâm, từ trước mắt đại nhân người đọc tới xem, vẽ bổn còn xem như có chút lực hấp dẫn, liền không biết doanh số thế nào. Hy vọng tất cả đều có thể bán phải đi ra ngoài đi tuy rằng ngay từ đầu là tính toán tự trả tiền xuất bản, nhưng là ai không hy vọng có thể nhiều kiếm tiền đâu. Nếu là Trần Lão Gia từ bên kia vẽ bản năng bán ra hơn một ngàn sách kế tiếp có thể được cái mấy trăm đồng tiền, tuy rằng từ hiện đại ánh mắt tới xem, mấy trăm đồng tiền đích xác không tính nhiều, nhưng đối với hiện tại tới nói, này cũng không phải cái số lượng nhỏ. Có thể kiếm tiền liền hào, Tần Nhu đề nghị làm Trần Lão Gia từ tới họa cũng là đánh làm tỉ tỉ một nhà kiếm tiền chú ý Trần Gia đã tính toán ở Quỳnh Châu Đảo An cư xuống dưới gần nhất càng là muốn giải quyết rời vào hộ khẩu vấn đề. Nếu có thể đem hộ khẩu hoàn toàn rời vào nơi này trong thôn công xã, bọn họ là có thể phân đến một bộ phận đồng ruộng cùng đất nền nhà. Trần Miễn ở trường học đương lão sư trường học học sinh rất nhiều là phụ cận nghèo khổ nông dân hài tử, hắn giáo hảo, đạt được không ít hảo nhân duyên tuy rằng bên này thôn trưởng thôn thư ký trong nhà cũng nghèo, nhưng là có thể hỗ trợ phối hợp hộ khẩu rời vào công tác. Quỳnh Châu đảo bên này, tuy rằng tự nhiên điều kiện không tồi, nhưng là quá mức với phong bế lạc hậu, hơn nữa trước mắt là hải phòng tiền tuyến biên cương, giống nhau từ tỉnh Quảng Đông mấy cái thành phố lớn tới thanh niên trí thức đều không tiếp thu được hoàn cảnh, mấy năm nay chạy trốn rất thanh niên trí thức rất nhiều, chẳng sợ chết ở trong biển đều phải chạy, chỉ cần chạy thành công là có thể đến một khác phiến phồn hoa trên đảo nhỏ đi. Rất ít có thanh niên trí thức nguyện ý lưu lại, đại bộ phận đều nghĩ cách rời đi, có ngoại lai người nguyện ý ở chỗ này định cư xuống dưới, dân bản xứ không tính hoan nghênh cũng không bài xích. Chỉ cần đại bộ phận xã viên đều đồng ý, Trần Gia là có thể rời vào. Rời vào là có thể phân một tiểu khối địa xây nhà, xây nhà mua tài liệu là một số tiền, Trần Gia cũng ở vì này số tiền sức đầu mẻ chán, tỷ phu một nhà hơi xấu hổ xuất khẩu làm muội muội tần nhu vay tiền, liền vẫn luôn lén tích có. Tần nhu không hào trực tiếp lấy tiền ra tới, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nhân ra bằng chính mình năng lực kiếm trở về tiền, hoa lên cũng vui sướng, nàng muốn cho tỷ tỷ trụ thượng rắn chắc nhà ngói. Nhanh, chỉ cần lại chờ mấy năm, lại chờ mấy năm, nhật tử liền hào quá, phía nam liền phải phát triển đi lên. Đến lúc đó, chỉ sợ lại có không ít người hạ Nam Dương. Quảng Thành, nhà sách Tân Hoa Bối thục vân là thực phẩm phụ phẩm sưởng một người công nhân, nàng hôm nay tới nhà sách Tân Hoa mua thư, nàng ngày thường thích xem một ít tiểu thuyết cùng tranh liên hoàn, hôm nay chính là tới mua tranh liên hoàn, cũng chính là đại gia thường nói tiểu nhân thư. Là một cái người trưởng thành ái xem tiểu nhân thư chuyện như vậy còn rất ngượng ngùng nói cho người ngoài nghe, bất quá bối thục vân chính là thích tiểu nhân thư, mỗi tháng tổng muốn mua cái mấy mau mấy khối tiêu phí ở tiểu nhân thư mặt trên. Nàng có thể tiết kiệm ăn dùng, lại không thể không xem tiểu nhân thư. Bối thục vân chọn hào chính mình muốn mua tiểu nhân thư ở quầy thu ngân đài thọ thời điểm, đang muốn lấy tiền lại thấy phụ trách lấy tiền nhân viên cửa hàng hợp nhau tới một quyển sách khác lại ở một bên. Nàng tùy ý nhìn thoáng qua qua đi, liền thấy được một cái đáng yêu cá mè hoa. Bên trong nội dung giống như cũng là họa, nhân viên cửa hàng cho nàng tính chứng, bát giác. Lúc này một quyển tiểu nhân thư cũng chính là mấy giác vài phần. Bối thục vân không vội vã đưa tiền, mà là nói ta có thể nhìn xem quyển sách này sao. Người vừa rồi đang xem cái này. ngươi xem đi, ngươi xem đi. Cái kia nhân viên nữ sắc mặt có điểm hồng, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, như thế nào liền xem loại này trẻ nhỏ thưa phía trên. Bên trong tiểu cá mập thật đúng là đáng yêu còn có không ít hải dương chi thức giới thiệu nhìn thấy thật nhiều thú vị sinh vật biển cùng với hải dương hoàn cảnh, bọn họ bên này rõ ràng cũng coi như là vùng duyên hải, nàng đối hải dương đáy biển lại không có gì hiểu biết. Bởi vì thời đại này người chẳng sợ nói là sinh ra ở biển rộng quanh thân, nhưng bọn hắn giống nhau rất ít đi ra chính mình thôn, nhiều nhất đi đến trong huyện càng miễn bàn xa hơn một chút một chút đi nhìn cái gì hải. Cho dù là ở Quỳnh Châu đảo thượng hơi chút ly hải xa một chút thôn, tuy rằng sinh hoạt ở hải đảo thượng nhưng bọn hắn chung không ít người từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp qua hải. Thời đại này giao thông không phát đạt, địa phương nông dân giống nhau đều không lưu động, chỉ có thanh niên trí thức xuất ngũ quân nhân, công nhân cùng với chủ động hưởng ứng quốc gia xây dựng, rời hướng biên cương hoang vô khu vực người mới có thể tiến hành trường khoảng cách dân cư di chuyển. Bối thục vân cầm lấy kia quyển sách tùy ý mở ra vừa thấy, lập tức thấy tròn trịa cá mập bảo bảo, nàng cảm thấy cái này tiểu cá mè hoa thực đáng yêu, màu xám thân thể bạch cái bụng, đậu đậu mắt nhỏ, ngắn nguồn tiểu ngư cánh phá lệ đáng yêu. Nàng nhịn không được nhìn đi xuống tuy rằng chuyện xưa đơn giản, nhưng là phong cách thật sự hảo đáng yêu, làm người vừa thấy liền thích. khục cái kia nhân viên cửa hàng ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, đây là thích hợp cấp 2 đến 4 năm tuổi hài tử xem, đây là tân đến trẻ nhỏ thư, nhà ta có cái tiểu chất nữ, vừa lúc tuổi thích hợp ta liền mở ra nhìn xem tính toán mua về nhà cho nàng xem. Bối Thục Vân cũng có chút xấu hổ, lập tức nói, nhà ta cũng có cái tiểu cháu ngoại trai, ta tưởng mua một quyển cho hắn nhìn xem, này đặt ở nào a? Liền ở bên kia, bên cạnh còn có một quyển trẻ nhỏ vẽ bổn, ngươi muốn hay không cùng nhau nhìn xem? Tốt, bối thục vân đi tìm được rồi hai quyển sách nàng lật xem một chút dạng thư quyết định hai bổn đều mua, một quyền cấp tiểu cháu ngoại trai, một quyền khác tiểu cá mập coi như là cho chính mình tiểu nhân thư. Này mấy quyền cùng nhau giúp ta kết toán đi. Về đến nhà, vừa lúc Tam Ca mang theo tiểu cháu trai lên đây, là cái ba tuổi tiểu Nam Hải, giống nhau hắn tới thời điểm, bối thục vân đều phải tiểu tâm chính mình tiểu nhân thư, sợ bị cái này tiểu tên vô lại cướp đi, hoặc là xé. cái này tuổi tiểu nam hài liền thích xé thư nàng đều bị hắn xả hỏng rồi vài bổn hiện tại đã rất có kinh nghiệm cần thiết đến đem chính mình thư thằng hào tiểu cô cô ngươi đã trở lại ngươi đi mua tiểu nhân thư ta muốn xem ta muốn xem bối thục vân trong lòng bực bội nhưng là lần này nhớ tới chính mình mua kia hai quyển sách vì thế liền đem kia hai bổn vẽ bổn đưa cho tiểu cháu trai bối bảo sơn Bối Bảo Sơn đầu tiên là gặp được trẻ nhỏ vẽ bổn mặt trên ngây thơ chất phác gặm trái dừa sóc con, không khỏi hoa hoa hoa kêu ra tiếng. Cá, cá, có cá, sau lại này hai quyển sách vẫn là bị tiểu cháu trai Bối Bảo Sơn mang đi, Bối Thục Vân thở dài một hơi quyết định ngày hôm sau lại đi nhà sách Tân Hoa mua hai bổn. Ngày hôm sau mới vừa đi hiệu sách mua xong, liền nhận được tàu tử đánh tới điện thoại. Ngày hôm qua Bảo Sơn mang về tới thư là ở đâu làm ra. chính là ở nhà sách Tân Hoa làm sao vậy hắn hôm nay đem thư mang đi nhà trẻ thật nhiều tiểu hài tử đều cấp muốn xem cấp muốn chơi đem hắn thư đều cấp đoạt đi rồi còn xé đến rách tung tuế hiện tại đang ở trong nhà khóc đâu nháo muốn thư là ở nhà sách Tân Hoa mua à bao nhiêu tiền hảo ta đây lại đi cho hắn mua một quyển mua một quyển là được đừng khóc còn không phải là một quyển sách sao nhà sách Tân Hoa nhân viên cửa hàng ngáp một cái lại thấy một cái trung niên nam nhân lại đây dò hỏi có hay không cái kia bìa mặt thượng một con sóc con cấp hài tử xem thư còn có cái gì cá người nói cái kia a bán xong rồi bán xong rồi như thế nào liền bán xong rồi bởi vì này vốn dĩ liền không nhiều ít bổn bên này muốn lại đi thúc giục thúc giục mới có hóa nhà xuất bản bên kia rất là kinh ngạc nhanh như vậy liền bán xong rồi a thêm ấn vậy chuẩn bị thêm ấn đi Nhà này trường còn rất bỏ được cấp nhà mình hài tử mua a. Rốt cuộc đây là trẻ nhỏ thư, không có tiền ra trường sẽ không cấp hài tử mua thư, ngày thường cũng tiếp xúc không đến thư, giống nhau có thể thượng nhà trẻ, đại bộ phận gia trường đều có công tác, không kém điểm này mấy mau một khối cùng những cái đó sô-cô-la dương món đồ chơi so sánh với, này đó không xem như cái gì tiền, hài tử thích mua liền mua. Một ngàn sách bán xong rồi, hai ngàn sách cũng bán xong rồi. chương 79 mươi 79 Đậu hù ma bà, bán không tồi, tần nhu thu được điện thoại thời điểm lần cảm kinh hỉ, nàng lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi vài câu. Bán xong rồi, hiện tại thêm ấn đâu? Treo điện thoại tần nhu tâm còn ở bùm loạn nhảy, bởi vì thư bán tương đối hảo, nhà xuất bản người ngữ khí đều khá hơn nhiều, còn nói không dùng được bao lâu liền đem tiền chuyển qua tới. Thật tốt quá ta lại nhẫn trong chốc lát chờ tiền tới rồi, liền đem tin tức này nói cho tỷ tỷ. Không được con người của ta chính là không nín được ta chạy nhanh thượng tỷ tỷ ra đi. Tần Nhu cũng không trở về nhà, cưỡi xe đạp liền hướng tỷ tỷ tỷ phu ra chạy tới nơi, nàng muốn đem tin tức tốt này nói cho bọn họ. Lúc này Trần Gia, vừa lúc có một người nam nhân thượng Trần Gia làm khách là trước đây Trần Miễn Sơ Trung Đồng học gọi là Đường Gia Phúc, đọc sách thời điểm thành tích không được tốt trước kia so không được Trần Miễn hiện tại lại là ở một nhà nhà xưởng hỗn đến không tồi, này sẽ đi công tác tới Quảng Thành, biết Trần Miễn hiện giờ rơi xuống trên hoang đảo, liền đi theo Quảng Thành mỗ báo chí nhiếp ảnh đội tới trên đảo đi thân tham hiểu. Đường ra phúc hiện giờ nhưng xem như ở Trần Miễn trước mặt vinh báo đi lên, vớt khai chính mình tay áo, lộ ra một khối to thượng hải biểu, từ mua cái này biểu sau, hắn hiện tại gặp người nhất định phải vớt thủ đoạn, muốn lộ ra tới cấp người xem, còn có hắn đại dây lưng, trương hiển hắn nhật từ quá đến hảo. Trần Miễn A Trần Miễn đều là lão đồng học một hồi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại rơi vào cái như vậy kết cục. Nguyên bản hào hào một cái sinh viên tới rồi này trên hoang đảo đương tiểu học lão sư, còn trụ loại này phòng ở. Ngươi thề từ cái kia muội muội không phải gả cho cái quan quân sao? Như thế nào cũng không giúp giúp ngươi ra đường ra phúc bỡn cợt nói, hắn trong lòng nghĩ, đọc sách, đọc sách có cái dám dùng. Giống như là Trần Miễn, đọc sách đọc đến lại hảo, còn không phải hiện tại cái này hất ức dạng. Hắn cái kia muội phu, liền tính tại đây tiểu phá trên đảo đương quan quân, đương quan quân lại có ý tứ gì? Đầu năm còn đánh chàng hải chiến, càng là có sinh mệnh nguy hiểm. ta hiện tại nhật từ quá rất khá thực thỏa mãn trần miễn không muốn cùng hắn tranh luận những năm gần đây người khác chế nhạo ngôn ngữ hắn cũng nghe nhiều đường gia phúc nói làm hắn không đau không ngứa đường gia phúc cười hắn ngươi liền vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đi thời đại đã thay đổi ngươi thiếu thủ chính mình lão tư tưởng chiếu ta xem a đọc sách đọc sách có cái dám dùng hiện tại ta như từ muốn đọc sách ta liền không cho hắn đọc sách ta còn muốn cổ vũ hắn đem thư cấp xé đọc cái dám thư Trần Miễn A, người lúc trước thật đúng là không bằng cùng ta giống nhau, đừng đọc như vậy nhiều thư, đọc sách nhiều rớt thư đầu, mới yêu cầu giống ngươi như bây giờ cải tạo. Trần Miễn Nhàn nhạt nói, đọc sách là hữu dụng ít nhất cũng có thể được đến tinh thần thỏa mãn. Còn tinh thần thỏa mãn, ngươi thật đương có tình uống nước no A. Trước đem nhật từ quá đi xuống đi, ngươi liền nói nói ngươi cái này nghèo dậy học thở, ngươi ngày này có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngươi ba, ngươi ba trước kia nhưng vênh váo, H. u Đại học lão sư A thu vào cao A, nhưng chính là không thể quán các ngươi, học tri thức không xứng được đến như vậy cao tiền lương. Hắn hiện tại từng ngày còn có tiền kiếm sao? Nhà ngươi hiện tại sinh hoạt quá đến khó khăn sao? Ngươi ba còn có người phía trước những cái đó lão học sinh tới nhìn các ngươi sao? có phải hay không thiếu tiền lạp nếu là thiếu tiền ta có thể cho ngươi mượn điểm ta mới vừa tiến vào đào năm mao tiền cho ngươi nhi thử ngươi là không nhìn thấy hắn cái kia đôi mắt có bao nhiêu lượng a đây mới là năm mao tiền ta cho ta nghi thử mua xong tiểu giày ra chính là mấy lúc này bên ngoài một người chạy chậm tiến vào trần miễn quay đầu vừa thấy phát hiện thế nhưng là nữ nhi trần quyên quyên nàng đem một trương mũ giáp tiền ném ở đường ra phúc trước mặt ta để để hắn không cần ngươi tiền Mặt sau đi theo đệ đệ Trần Cảnh Hoa Trần Quyên Quyên lớn tiếng nói ta cùng ta đệ đệ nguyên bản đầu óc liền bổn không đọc sách dễ dàng biến ngốc tử. Đệ đệ A về sau thiếu cùng ngốc tử nói chuyện. Nhìn đến ngốc tử liền phải trốn đi. Đường ra phốc sắc mặt thay đổi. Người đứa nhỏ này ngươi làm sao nói chuyện. Người như thế nào giáo hài tử A. Tần Miên lúc này cũng bưng nước trà đã đi tới, nàng đối với Đường Gia Phúc sáng sổ một đạo, thật là xin lỗi a, đây là ta loại này trong núi muội từ dậy ra hài từ có điểm không hiểu chuyện, ngươi còn thỉnh nhiều hơn đảm đương, bởi vì ta không đọc qua cái gì thư cũng không gì văn hóa, cho nên dậy ra hài từ thượng trong nhà người khác không hiểu lễ ở chính mình trong nhà càng không hiểu lễ. Bởi vậy ta mới làm cho bọn họ nhiều đọc sách này nếu là thư đọc không tốt, về sau đi trong nhà người khác la lối khóc lóc, thật là quá thô tục lạp, cấp trong nhà mất mặt, làm bọn họ cha mẹ, sống ở trên đời này cũng chưa cái gì thể diện. Đường gia phốc bị nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói đến sắc mặt táo hồng. Ngươi, nhà các ngươi người thật đúng là gàn bướng hồ đồ, về sau ở cái này phá trên đảo nghèo chết các ngươi đi. Người nếu là đánh với ta hảo quan hệ, người đứa con trai này, đảo cái chăm nhi hơn một ngàn còn có thể an bài đi quảng thành nhà xưởng làm việc. Nếu là không đi trong xưởng, thật muốn ở cái này phá trên đảo mặt uy cá a Người dạy thư một tháng có thể có bao nhiêu tiền, còn tại đây nhà tranh. Trần Cảnh Hoa ra tiếng nói ta không đi nhà xưởng tới rồi tuổi ta muốn tòng quân ta muốn bảo vệ quốc gia. Hắn nói đem người chung quanh cũng hoảng sợ đường gia phốc vừa nghe hắn lời này, lập tức liền cười, người này gầy cánh tay gầy chân nhi, hát cùng cái con khỉ giống nhau, người còn đi tòng quân, người có sức lực chạy bộ sao. Cùng người ba một cái thư sinh dạng, trách không được qua đi đều nói, trăm không một dùng là thư sinh. Người còn tham gia quân ngũ, ngươi giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương đi. Tần Nhu ở bên ngoài nghe thấy được đường ra phúc cùng Trần Cảnh Hoa nói, nàng lúc này đi vào bỏ ra thanh nói, ta tiểu cháu ngoại trai như thế nào liền không thể tham gia quân ngũ. Lúc này nhất yêu cầu kỹ thuật nhân tài cho dù là đại đầu binh đều phải xóa nạn mù chữ học biết chữ, nếu là đương hải quân liền càng không cần phải nói Cảnh Hoa, người ở tiểu gì ra nhìn thấy quá ngươi tiểu dưỡng thư đi, tàu chiến phương diện thư có rất nhiều toán học vật lý thượng tri thức người này nếu là không thông minh không học tập vậy xem không hiểu cũng học không được. tiểu gì trần quyên quyên cùng trần cảnh hoa hô nàng một tiếng tần miên nhìn thấy tần nhu cũng kinh ngạc em gái a người như thế nào lúc này chạy tới a tỷ a ta là tới thượng nhà ngươi báo tin vui nhà xuất bản bên kia hối 500 đồng tiền lại đây đều là cho trần lão gia tử cái cái gì 500 đồng tiền ra thưa tiền nhuận bốt a tần nhu nhìn về phía đường gia phúc bùm bùm tiếp tục nói ngươi người này nhìn rất xa lạ là ta tỷ phu phía trước bằng hữu sao ta tỷ phu ra lập tức muốn cái nhà mới, người muốn hay không lưu lại giúp đỡ? xem ngươi trắng cùng một đầu heo giống nhau, có phải hay không ở nhà xưởng làm việc tốn sức? nhà chúng ta xây nhà vừa lúc liền kém ngươi người như vậy tới dọn gạch cùng bùn, dốc sức sống ở nào làm không đều là giống nhau làm, đều là vì xây dựng phấn đấu. người nếu là tư tưởng tích cực tiến tới, vậy lưu lại làm việc đi. chúng ta trên đảo này ăn không đến thịt heo thịt cá vẫn là tùy ngươi ăn. tần nhu nhìn về phía tần miên. Tỷ tỷ người này ở nơi nào công tác, nhìn như thế nào như là mới từ trong động đào than đá ra tới, suốt ngày không thấy được quang cho nên mới nói không nên lời sáng sổ lời nói. Tần miên cười, Trần miễn cũng cười, đường ra phốc liên tiếp bị nhà bọn họ người châm chọc sắc mặt khó coi mà bị đuổi ra Trần ra. Tỷ tỷ các ngươi vẫn là đến chạy nhanh xây nhà, đặc biệt muốn đem đại môn cái hào điểm, miễn cho cái dạng gì người đều dám hướng trong nhà tới. Tần miên cười cười tới một cái ta mắng một cái, dù sao ta cùng ngươi tỷ phu không giống nhau. Trần miễn thở dài một hơi, nói chèn ép người, vẫn là các ngươi hai người nhất sẽ. Ngươi là không dám nói nói tới đây, tần miên ngừng thanh, nàng nhìn về phía tần nhu, nói sang chuyện khác nói, em gái, ngươi vừa rồi lời nói, là thật sự a. Kìa 500 đồng tiền là ta nói bậy, nhưng là nhà xuất bản thật sự muốn thu tiền lại đây, cụ thể bao nhiêu tiền còn không rõ ràng lắm, nhưng là khẳng định có vài trăm đồng tiền. Thật sự a đương nhiên là thật sự, quá hảo là quá hảo lạc, đó là ông nội của ta họa. Bên kia nhà xuất bản người còn hỏi Trần Lão Gia Từ có nguyện ý hay không họa tranh liên hoàn, nếu là họa cái vài tờ bìa mặt còn có thể kiếm chút đỉnh tiền. Tần Nhu cũng chính là thử tính hỏi một chút. Lúc này làm nghệ thuật, làm tranh chữ, rất nhiều đều là tương đối thanh cao, theo đuổi tính nghệ thuật, chướng mắt tranh liên hoàn linh tinh thế tục ngoạn ý, không muốn đi họa hiện tại học hội họa nghệ thuật sinh, rất nhiều cũng là che lại cái mũi đi cho người ta họa tranh liên hoàn kiếm điểm sinh hoạt phí kiếm tới tiền mua thuốc màu bút vẽ cung cấp nuôi dưỡng chính mình. Trần lão ra từ đã đình bút không họa thật lâu, hiện tại còn nguyện ý hay không lại động bút mọi người đều không biết. Trần ra người nghe thấy cái này tin tức đều cao hứng, Trần Cảnh Hoa cùng Trần Quyên Quyên đều hoan hô lên tần miên kích động nói, này cảm tình hảo a chờ tiền tới rồi, ta hai nhà phân phân, còn may mà là ngươi chú ý, chờ đến công công trở về ta đem tin tức nói cho hắn. Hôm nay cuộc sống này hảo chúng ta chém điểm thịt tới ăn. Em gái, ngươi vừa lúc lưu tại trong nhà ăn một bữa cơm, ta cấp thiêu cái thịt heo hầm miến, chúng ta hai chị em lại đến cái đậu hù ma bà, ngươi thật lâu không ăn lạp tưởng niệm đi. Tần Nhu, ma, đậu hù ma bà, à tì à, ta đương em si đâu, giọng nói không thế nào ăn cay. Kia hành đi, Tần Nhu ở tỉ tỉ trong nhà ăn cái cơm, gặp được Trần Lão Gia từ Trần Lão Gia từ mấy năm nay tâm thái bình thản không ít, vừa nghe nói liên tiếp hoàn họa bìa mặt, hắn cũng đáp ứng họa mấy bức Đáp ứng sau khi xong còn hỏi, không thành vấn đề đi. Không có gì vấn đề, tranh liên hoàn, mấy năm nay tới trên thị trường thư cũng biến nhiều, so trước kia phong phú nhiều. Trần ra vài người đều không thế nào tưởng thảo luận chuyện này. Cảnh hoa nói muốn muốn đi tòng quân, tỷ tỷ Trần Quyên Quyên ở một bên cười nói, hắn cũng liền nói nói đi, nhỏ mà lanh, như thế nào tòng quân. Không tòng quân lại có thể thế nào, lại chờ mấy năm, không đi tham gia quân ngũ cũng muốn xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Trần Quyên Quyên cùng Trần Cảnh Hoa hiện tại đã 12 tuổi, hiện giờ ở chỗ này rơi xuống hộ trong nhà cũng muốn có người đi đương thanh niên trí thức hiện tại hắn cùng hắn tỷ tỷ trong nhà cái dạng này, khẳng định không thể đạt được đọc đại học đề cử. Đi đương thanh niên trí thức rất nhiều có quan hệ, biết sự sự đương cái mấy năm liền trở về thành Trần Cảnh Hoa cùng hắn ba ba giống nhau, thư nhưng thật ra sẽ đọc sách nhân tế quan hệ lại không thế nào chỗ đến tới. Không thế nào biết làm việc làm hắn đi đương thanh niên trí thức hắn một cái học sinh trung học chỉ có thể ở trong thôn tầm thường vô vi, hỗn không thượng cái gì thôn cán bộ càng miễn bàn thông qua cái này để cử vào đại học. Ta cùng tỷ của ta muốn đọc sơ chung, nhưng ta nghe nói hiện tại sơ trung cao chung căn bản không thế nào đi học, ở trường học cũng học không đến thứ gì ta nghe thấy thật nhiều người đều nói không nghĩ đi đọc một cái sức lao động về đến nhà, còn có thể giúp trong nhà làm việc chúng ta hiện tại có thể phân đến mấy khối địa chăm chỉ điểm một năm có thể có điểm thu hoạch chia hoa hồng, lại chờ cái mấy năm ta tới rồi số tuổi có thể thòng quân. Cảnh hoa, người như thế nào là như thế này tưởng Trần miễn cùng Trần Dụ Bạch cũng không ra tiếng. Tần Nhu ôn thanh nói quyên quyên cùng cảnh hoa hiện tại phải hào hào đọc sách nói không chừng chờ các ngươi đọc xong cao trung thời điểm là có thể đi đọc đại học đâu. Thật sự có khả năng sao? Hiện tại đại học đều phải đề cử, nhưng hiện tại đề cử người, văn hóa trình độ không nhất định cao. Tần Nhu nhỏ giọng nói tựa như ngươi nói, sơ cao trung đều không thế nào học tới rồi đại học làm sao có thể học được thật đồ vật. Về sau vì khoa học kỹ thuật văn hóa phát triển, đó là yêu cầu chân chính nhân tài tới nghiên cứu xây dựng ta cảm thấy tương lai sẽ thay đổi tuyển chọn nhân tài phương thức. Nói không chừng chính là quá 2-3 năm đâu, các ngươi còn nhỏ trước nghiêm túc đọc sách lại chờ cái 3 năm. Tần Nhu cười, nói vậy 3 năm đi, 3 năm sau các ngươi nhìn nhìn lại. Mấy năm trước đánh bóng bàn, trong ngoài đi chính là thâm thành kia tòa kiểu, mấy năm gần đây ngoại giao tình huống biến hóa thực mau, hoàn cảnh biến hảo, đối ngoại phát triển cũng là từ phía Nam bắt đầu. Hảo, ba năm sau cũng vừa lúc muốn đọc xong sơ chung. chương 80, ca hát, tám tháng thuyền thuyền cùng sủi cảo hai cái tiểu nhãi con nhị tuổi sinh nhật vừa lúc đuổi kịp căn cứ tổ chức tám một hoạt động. Đầu năm một hồi chiến sự thắng lợi cho nên năm nay hoạt động cũng làm được phá lệ nhiệt liệt. Buổi chiều có Khánh Công Yến càng có văn nghệ diễn xuất Tần Nhu lúc này đây còn muốn đại biểu người nhà viện làm đặc thù tiết mục lên đài biểu diễn ca khúc. Tần Nhu đã thật lâu không có lên đài biểu diễn, nàng cũng là không châu bắt chó đi cầy, bị người nhà viện rất nhiều thầu tự bầu chọn ra tới lên đài biểu diễn. Tiểu Tần A, người chính là có một bộ hảo giọng nói, người không ra tiết mục chẳng lẽ còn muốn chúng ta lên đài khom lưng cổ sao? Tuổi lớn, này ta nhưng vặn sẽ không. Lúc này đây chính là tới không ít đoàn văn công tuyên truyền đội người, cái gì vũ đạo a, kịch nói a, nhân tài đông đúc chúng ta liền không đi lên bêu xấu, không phải còn có cái từ gọi là gì thua chị kém em, ở những cái đó tuổi trẻ tiểu cô nương trước mặt cũng thật không thể mất mặt như vậy được. Mấy ngày nay trong căn cứ đã tới không ít người, các loại tuyên truyền đội cùng văn nghệ tổ chức nháo đến là khí thế ngất trời, càng là có không ít nhiếp ảnh gia phóng viên, các loại phỏng vấn chụp ảnh ký lục viết đưa tin. Sáng sớm lên Tần Nhu thay một thân tuyết trắng quân trang, cũng chính là hôm nay diễn xuất phục nàng đáp ứng lên đài diễn xuất khác cũng không có gì yêu cầu, liền phải như vậy một bộ quần áo tổng không thể luyện tập hơn phân nửa tháng cuối cùng cái gì cũng chưa vất được đi. Tần Nhu ở trước gương chiếu chiếu, rất là vừa lòng, nàng trước kia xuyên qua lục còn chưa từng xuyên qua tuyết trắng, khụ phía trước xuyên nào đó nam nhân không tính toán gì hết. nàng đem sở hữu đầu tóc đều quấn lên tới đem mũ mang lên còn không có tới kịp nhiều thưởng thức bên ngoài ríu rít hai cái tiểu nhãi con đã náo loạn lên mụ mụ mụ mụ ta yêu nhất mụ mụ mẹ đói bụng huynh để hai cái ngươi một lời ta một ngữ tần nhu đem cửa mở ra hai cái tiểu phá hài từ lập tức lưu tiến vào bọn họ nhìn hôm nay mụ mụ ngửa đầu hoa hoa hoa hôm nay mụ mụ phiêu phiêu muốn nói mụ mụ thật xinh đẹp mụ mụ thật xinh đẹp hai anh em chăm miệng một lời nói Nói xong lúc sau, ý đồ vui vẻ mà ôm lấy thân mụ đùi tuổi này tiểu hài tử, liền thích ôm đại nhân chân Tần Nhu đưa bọn họ tay đẩy ra. Hôm nay mụ mụ muốn lên đài biểu diễn, tạm thời không chuẩn đem mụ mụ quần áo vò nát móng vuốt nhỏ dịch khai. Hảo đi, xong bào thai phòng lên thịt măng mốc khuôn mặt nhỏ thu hồi móng vuốt anh em tốt ủy khuất nga. Tần Nhu từng cái hôn hôn mặt, mụ mụ đi cho các ngươi trưng màn thầu, sủi cào gào một tiếng, không thứ màn thầu. Vì cái gì buổi sáng còn muốn ăn màn thầu? Ba ba làm màn thầu không thể ăn sao? Tần nhu lúc này đều đổi hào quần áo, sao có thể lại đi dính lên khói dầu vị? Buổi sáng nhiệt cái đơn giản lãnh màn thầu, đơn giản vô dị vị. Này hai hài từ theo chân bọn họ ba ba giống nhau, buổi sáng không yêu ăn màn thầu, giữa trưa cùng buổi tối muốn ăn màn thầu. Tuy rằng đi theo tần nhu cũng sẽ ăn gạo cơm, nhưng là nhãi con nhóm tỏ vẻ vẫn là ba ba làm màn thầu càng mỹ vị còn tuổi nhỏ liền thích ôm nóng hầm hập màn thầu gặm tới gặm đi. Tuy rằng ba ba rất ít trở về, nhưng là thuyền thuyền cùng sủi cảo siêu cấp chờ mong ba ba trở về cấp làm nóng hầm hập đại màn thầu. Mụ mụ màn thầu không thể ăn. Cho bọn hắn hai làm nãi hương màn thầu, hành váng dầu cuốn tiểu thỏ màn thầu nhưng là này hai xú nhãi con vẫn là tỏ vẻ ba ba làm nguyên vị màn thầu tốt nhất ăn, không chút nào làm ra vẻ, giản dị tự nhiên, mỹ vị. Thật là đem tần nhu thức chết, ăn mì mặt, ăn không ăn gạo nếp cơm, ăn mì mặt, yêu cầu thật nhiều, chỉ có màn thầu chờ buổi tối mụ mụ lại cho các ngươi làm tốt ăn. Tần nhu cấp hai cái hoa nhiệt màn thầu trứng gà cùng sữa dê ca 2 ăn xong rồi lúc sau, liền khai giọng nói ca hát sướng chính là tiểu yến tử, xuyên hoa y, hàng năm mùa xuân tới nơi này. Hai người bọn họ đại triển giọng hát dọa bên ngoài điều chạy nhanh bay. Chạy điều chạy trốn tần nhu đều có điểm nghe không đi xuống, nàng sinh đến nhãi con như thế nào liền như vậy ngũ âm không được đầy đủ đâu. Ngũ âm không được đầy đủ liền tính, hai hoa còn thực thích ca hát Tần Nhu luyện sướng, hai người bọn họ cũng đi theo một bên luyện, bị bọn họ tiếng ca tẩy não Tần Nhu đều cảm giác chính mình ở vào tìm không ra điệu bên cạnh. Nếu là mụ mụ lên đài biểu diễn chạy điều, nhất định là này hai cái nhãi con duyên cớ. Cách vách chương đoàn trưởng hai vợ chồng nghe thấy song bào thay giọng hát cũng luôn là sẽ dùng muốn nói lại thôi mà ánh mắt nhìn về phía tần nhu, phòng chừng là tại hoài nghi, này hai hài từ mẹ, phía trước thật sự ở đoàn văn công ca hát sao? Nếu không như thế nào sinh hai thứ này? Không có biện pháp ai làm ba ba gen quá cường đại? Hai hài từ giọng hát cũng không phải không ai thưởng thức ít nhất mấy cái đứng gác tiểu ca, vẫn là cảm thấy thuyền thuyền sùi cào này non nớt giọng trẻ con nghe tới phá lệ dễ nghe. Còn ý đồ dạy bọn họ sướng đoàn kết chính là lực lượng. Bình các ca ca ca hát phát ra toàn dựa giống ăn cơm ngủ trước đều phải tập thể sướng một đầu đoàn kết chính là lực lượng. Ban đêm người nhà viện bên này cũng có thể nghe thấy các liền các bài hết đợt này đến đợt khác tiếng nói. Bất quá đã nghe không rõ sướng chính là cái gì chính là từng đợt tiếng vang. Buổi sáng ở nhà lại luyện tập mấy lần, buổi chiều nhìn thời gian, tần nhu mang theo hạ minh thì cùng hai cái tiểu nhãi con cùng nhau đến đại lễ đường, này sẽ đã tới không ít nhân viên, các văn nghệ tổ chức nhân viên đang ở trước đài phía sau màn bận việc. Các nàng người nhà cũng có một bộ phận thính phòng, hoa hoa mẹ, hoàng lão sư, dương gia tộc từ chờ không ít người nhà đều mang theo bọn nhỏ lại đây, thừa dịp diễn xuất còn không có bắt đầu, này đó gấu con nhóm ở lễ đường nhảy tới nhảy lui, đặc biệt là thích ở trên đài toàn màu đỏ màn sân khấu, một đám đem chính mình bao lên, dương nanh múa vuốt. trần tẩu từ ra tiểu hài tử ở sân khấu màn sân khấu phía dưới chơi điên rồi trong miệng kêu hoa hoa hoa ra ra ra càng có từ sân khấu thượng bò lên trên nhảy xuống làm cho người phụ trách viên thẳng nhíu mày mấy cái hải phòng đoàn văn công xinh đẹp diễn viên cũng phá lệ chán ghét mấy cái ẩm ý hài tử xuyên áo vàng phục tạ lan lan nói chúng ta là tới cấp quân dân diễn xuất cấp chiến đấu anh hùng diễn xuất đâu ra nhiều như vậy hài tử thật đúng là ổn muốn chết đợi chút còn như thế nào diễn xuất a Này không phải còn không có bắt đầu sao, làm tiểu hài tử chơi trong chốc lát thì thế nào? Người trong nhà cũng không tới quản quản, thật là không tố chất hài tử mẹ nó đều là nông thôn đến đi. Không chừng đều là chút liệt sĩ con cái đâu. Cám chỉ đã chết cha, không ai quản giáo. Nghe nói hôm nay này những đại thầm các bác gái cũng muốn ra tiết mục lên đài đâu, còn không biết là cái gì dáng vẻ quê mùa ở nông thôn tiết mục. Tần Nhu mang theo ba cái tiểu gia hòa tới rồi người nhà khu tuyền tuyền cùng sùi cào hai cái tiểu bằng hữu một đường nhìn đông nhìn tây. bọn họ còn nhỏ chưa thấy qua quá mức đại trường hợp ca hai nắm tay, trong lòng ngực ôm bổn tiểu cá mập vẽ bổn tò mò mà nhón chân rỗi đầu. Tiểu Tần Ngươi đã đến rồi, này quần áo ngươi ăn mặc cũng thật xinh đẹp a. Hoàng Hân dĩnh nhìn về phía Tần Nhu khi cũng ngẩn ra một cái chấp mắt nghĩ thầm hôm nay này tiểu trà tinh trang điểm thật xinh đẹp này một thân tuyết trắng quân trang cắt may sạch sẽ phục tùng. Không có một tia nếp uốn tần nhu khuôn mặt nguyên bản kiểu thiếu diễm lệ, lúc này ở màu trắng dưới vành nón su sắc dung nhan so thường lôi tới càng nhiều vài phần anh tư tháp sàng. Chúng ta trong viện tiểu tần nhưng lớn lên thật xinh đẹp. So vừa rồi đoàn văn công kia mấy cái đẹp nhiều, người không nhìn thấy phía trước tới kia lưỡng nữ nhân, cái mũi đều phải hướng bầu trời đi, không cần đôi mắt xem người, chuyên môn dùng cái mũi xem người. Cái kỳ áo vàng phục nói là ca hát ta nghe thanh âm còn không có chúng ta tiểu tần thanh âm dễ nghe. Tiểu tần A, ngươi cần phải cấp nhà chúng ta thuộc tranh sĩ diện A, nhưng đừng đem đợi lát nữa diễn xuất làm tạp lục đại đội trưởng còn ở phía dưới nhìn đâu. Lý Khánh Hoa nghe xong lời này bất mãn, ngươi nếu là sợ tiểu tần mất mặt chính ngươi sao không thượng A. Hảo hảo, đừng nói nữa, đến giờ, mau bắt đầu rồi, đem bọn nhỏ đều hô qua tới thành thật ngồi xong. Này những hài tử, như thế nào liền một đám nghịch ngợm không nghe lời đâu. Nghe lời kia vẫn là hài tử sao? Nếu là nghe lời liền đều thành đại nhân. Tần nhu ở tiểu mã chát ngồi hạ thuyền thuyền cùng sủi cao ngồi ở nàng bên cạnh. Này hai hài tử xuất gia thuộc viện số lần không nhiều lắm. Lúc này ở hoàn cảnh lạ lẫm hạ có vẻ phá lệ ngoan ngoãn. Đại biểu ca hạ Minh tỷ đi theo mấy cái hào huynh đệ liên lạc cảm tình, không trong chốc lát cũng ngồi lại đây. Tiểu cữ mụ, ngươi muốn cố lên lấy thường. lấy thưởng có phích nước nóng cùng bồn tráng men tần nhu không có gì lấy thưởng dục vọng phía trước liền tới rồi cái ca tráng men lúc này lại là bồn tráng men kiếm như vậy nhiều ca tráng men bồn a trở về có cái gì hảo ngoạn cũng là thời đại này phần thưởng chỉ một đều là khen thưởng các loại ca tráng men bồn a linh tinh đương nhiên một bộ tráng men đồ dùng cũng đúng là cái này niên đại thực đáng giá Xùi cào nói mụ mụ cái gì là bồn bồn Đại biểu ca đoạt đáp tiểu cữu mụ trang màn thầu nấu mì hoa hoa chén. Vừa nghe lời này, xùi cảo ánh mắt sáng lên, mụ mụ muốn bồn bồn. Thuyền Thuyền cũng nói, muốn bồn bồn. Hai anh em liền tích loại này tô bự Tần Nhu, Hảo, mụ mụ nỗ lực. Tiên phong đoàn văn công lưu Thúy Lan đang xem tiết mục đơn. Hôm nay có vài cái ca sướng tiết mục nàng nhìn kỹ mắt quay đầu cùng tạ Lan Lan nói. Lan Lan ta xem vương tĩnh nguyệt nàng trạng thái không tốt người hôm nay ca sướng tiết mục khẳng định là yếu tố nhất biểu hiện hảo có thể lên báo đâu, kêu nhiếp ảnh ra cho người chụp sinh đẹp điểm nhi. Tả Lan Lan gật gật đầu, nàng sờ sờ chính mình đầu tóc mới vừa còn dính bắn tỉa du đi lên, giữa mày nhiều vài phần đắc ý chi sắc giống như là muốn khai bình khổng thước. Cái thứ nhất đơn ca tiết mục là người nhà viện cái kia. Quả nhiên là muốn an bài đến cái thứ nhất đi, nếu là trước hết nghe tiếng trời kia không phải đem này đó thấp trình độ dẫm đến buồn đi. Trước hết lên đài tới, chẳng sợ sướng kém, cũng còn không tính mất mặt, sợ nhất đi theo nhân ra sướng tốt mặt sau. Bên này kết hôn đều là chút lão bà còn không biết xấu hổ lên đài. Lưu Thúy Lan nói, tạ Lan Lan, người cũng đừng nói như vậy, mọi người đều có kết hôn sinh hài từ thời điểm. Bên cạnh có một cái không quen nhìn tạ lan lan chế nhạo nói, ta mới vừa xem nhân ra người nhà trong viện ngồi vài cái người nhà, nếu là trang điểm lên một chút đều không kém, lớn lên xinh đẹp a Mới vừa tạ lan lan ngươi đi qua đi thời điểm, ta coi vài cái đều so ngươi lớn lên đẹp. Nào còn không biết xấu hổ nói nhân ra là lão bà. Tạ lan lan khi bất quá, đang muốn cùng nàng xảo, lại nghe thấy một người vội vã chạy tới nói. Tạ lan lan, bên kia kịch nói đoàn nói bọn họ diễn viên trì hoãn hạ tưởng cùng ngươi đổi một chút trình tự, ngươi muốn hay không điều đến phía trước đi. Vậy đến điều đi đằng trước. Tạ lan lan gật gật đầu. Vậy đem ta tiết mục điều đến đằng trước đi. Ngươi cùng cái kia người nhà viện tiết mục liền cách một cái vũ đạo tiết mục. Kia vừa lúc làm đám kia kết hôn lão bà biết cái gì gọi là mất mặt. Tần Nhu lên đài diễn xuất phía trước, làm hạ minh tỷ đại biểu ca hỗ trợ mang theo hai cái tiểu biểu đề. Hạ Minh thì gật gật đầu tiểu cữ mụ người cứ yên tâm đi thôi. để để các ngươi chờ bồn bồn, thuyền thuyền cùng sùi cào gật gật đầu, muốn bồn bồn. Tần Nhu, đợi sau khi trở về mua mấy cái bồn cho các ngươi. Tần Nhu đi lên sân khấu, nàng đã thật lâu không có đi thượng như vậy rộng lớn sân khấu, phía dưới làm theo là ô áp áp đầu người, nhịn không được có chút hoảng loạn thẳng đến nàng ở để tam bài thấy một hình bóng quen thuộc, không còn có càng nhiều hình bóng quen thuộc Trương đoàn, lão uông, lưu chính ủy. tần nhu đều là chút lão người quen a nàng chỉ sướng một đầu nam cương thơ ca tụng phát huy ổn định toàn bộ hành trình không có ra bất luận cái gì sai lầm tuy rằng này hai ba năm tới không có chuyên chú luyện tập thanh nhạc ca sướng nhưng là này hai ba năm đương mc đối phát âm dòng khí khống chế so với phía trước càng thêm lô hòa thuần thanh lượng hô hấp càng là lớn không ít một đầu thơ ca tụng sướng chính là đãng khí quanh quần tần nhu xuống đài sau vỗ tay vang vọng toàn bộ đại lễ đường Tạ Lan Lan nhìn trên đài nữ nhân kia kết cục khi bóng dáng, nhớ tới nàng vừa rồi tiếng nói, không khỏi nắm chặt nắm tay. Ai, các nàng người nhà viện cái này thật sự sướng dễ nghe a Lớn lên còn như vậy xinh đẹp, giống như sinh hai đứa nhỏ. Tạ Lan Lan liền không nói nhân gia lớn lên thế nào, ngươi giống như sướng cũng không bằng nhân gia kết hôn, lão bà. Về sau ngươi nói chuyện vẫn là phóng tôn trọng điểm đi thiếu gọi người ta lão bà ở nông thôn phụ nữ. Đầu ngầm mỗ đại đội lý có thiết ngồi ở lục diễm bên người, hắn tổng nhịn không được muốn nói điểm lặng lẽ lời nói. Lão lục A, như thế nào cảm giác mặt sau này mấy cái cũng chưa nhà ngươi tiểu tần sướng dễ nghe. Ta cũng thật hâm mộ ngươi cười cái có thể sướng sẽ nhảy tức phụ nhi. Ta có cái nữ nhi, về sau có thể hay không đi theo các ngươi tiểu tần học ca hát. Lục diễm lười đến nói với hắn lời nói, nhưng lý có thiết thật sự là ngồi đến nhàm chán chết lặng, không lời nói tìm lời nói, nhà ngươi có phải hay không có một đôi song bào thay Nhi thử, nghe nói lớn lên khá tốt, ở nhà sướng không ca hát. Lục diễm ta Nhi thử thực ái ca hát, đến nỗi sướng thế nào, đó chính là một cái khác đề tài. này khẳng định là kế thừa bọn họ thân mụ hào giọng hát ngươi hai nhi từ có phải hay không có cái muốn đọc nghệ thuật trường học a về sau ở tuyên truyền trong đội tỏa sáng rực rỡ cho ngươi làm cha mặt dài mặt lục diễm phá lệ bình tĩnh kia thật không có thi không đậu tiểu từ ngươi khiêm tốn đi ngày mai thượng nhà ngươi nghe ngươi nhi từ ca hát đi chương 81 có thể sướng sẽ nhảy Diễn xuất kết thúc tần nhu lại được cái ca tráng men, hiện trường hiện đến tan cuộc sau, nàng ôm trong lòng ngực ca tráng men vô ngữ cứng họng. Có phải hay không mỗi lần ca hát đều có thể được đến một cái ca tráng men? Cỡ siêu lớn cái loại này, không những có thể trang thủy, còn có thể mốc cơm thịnh đồ ăn trang màn thầu nấu mì gói. Bồn bồn, bồn bồn được cái này ca tráng men, vui mừng nhất chính là hai đứa nhỏ. Cùng nhau vây quanh ở nàng chân biên, vui vẻ mà kêu bồn bồn. Siêu cấp như là bảy cái tiểu người lùn chung hai cái tiểu người lùn. Bọn họ ba ba lục diễm đi tới, một tay một cái đem hai cái tiểu người lùn ôm ở trên tay, trên cổ tay mang theo tơ hồng thuyền thuyền dơ tay muốn ba ba mũ tần nhu tháo xuống lục diễm đỉnh đầu mũ cấp thuyền thuyền mang lên, chính mình cũng gỡ xuống mũ cấp sủi cảo mang lên. Cái này nhưng cuối cùng là phân phối đều đều, một người một cái, vừa lòng đi. đây là trong nhà dưỡng song bào thay khó xử huynh đệ hai cái đối phương có một thứ một cái khác cần thiết cũng muốn có bằng không hai người liền phải nháo đến túi bụi muốn cùng ca ca đệ đệ xuyên giống nhau quần áo phải dùng giống nhau bộ dáng nếu là có thứ gì không giống nhau khẳng định muốn nháo hỏi vì cái gì ca ca đệ đệ là như vậy ta không phải hai cái tiểu nhãi con hắc hắc cười dơ tay sờ sờ đỉnh đầu mũ cười ra một mụm tiểu bạch nha nhưng lúc này vấn đề lại tới nữa mụ mụ kiếm tới ca tráng men chỉ có một Thuyền thuyền ta muốn ta muốn bồn bồn, sùi cào ta bồn bồn. Tần Nhu xoa bóp hai người khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ nói, đây là mụ mụ bồn bồn. Lục Diễm ở một bên cười nói, ba ba cũng muốn bồn bồn. Tần Nhu chừng mắt nhìn hắn liếp mắt một cái, ngươi nhưng đừng tới xem náo nhiệt. Này phụ tử ba cái thật đúng là, một lớn hai nhỏ là cái bảo Này bồn bồn hai người lấy bất động Nga, như vậy đi ca ca cùng đệ đệ cùng nhau đồng tâm hiệp lực lấy về đi được không? Tần Nhu như vậy vừa nói sau, hai anh em đáp ứng rồi, nhưng là vấn đề lại tới nữa, có bắt tay bên kia đến tột cùng cho ai đâu. Ta ta ta muốn bắt, không cho ca ca ta. Tần Nhu bực bội, nàng điều chỉnh ca tráng men vị trí, làm bắt tay nhắm ngay lục diễm ngực nhất công bằng phương thức là ai đều không có. Dưỡng hai huynh đệ lúc sau, mỗi ngày đều ở vào điều giải tranh cãi chung. Làm ba ba cơ ngực tới bắt các ngươi liền phùng đi, một tay bắt lấy nơi này, một tay ôm này, mụ mụ tới bắt ly cái. Như vậy chính là chúng ta bốn người đồng tâm hiệp lực đem cái ly mang về. Tiểu cữu mụ ta đâu? Hạ Minh Tỷ ở một bên mạo phao. Tần Nhu Tây Tây chúng ta cùng nhau lấy ly cái. Xùi cảo ta muốn cùng mụ mụ lấy cái cái. Thuyền thuyền ta muốn mụ mụ. Hạ Minh Tỷ, Tần Nhu bắt lấy Hạ Minh Tỷ tay, Tây Tây hai ta đi trước đi, mặc kệ ngươi tiểu cữu cữu ba cái. Một lớn một nhỏ hai người túm ly cái liền hướng trong nhà chạy, xú nhãi con dao cho hoa bọn họ ba ba. Tần Nhu cùng hạ minh tỷ hai người chạy chậm vài bước kết quả mặt sau chính là lục diễm ôm hai hài tử bước chân dài vượt qua hai người bọn họ. Tần Nhu, trong lòng ngực hắn hai cái tiểu tệ tử đang ở cho hắn hưng phấn mà cố lên khuyến khích. Nhanh lên nhanh lên, ba ba mau, so mụ mụ mau. Tần Nhu, ai muốn cùng các ngươi cạnh tranh tốc độ A. Này hai tiểu phá hài tử, vừa rồi còn nháo muốn cùng mụ mụ rán rán, hiện tại liền lập tức làm phản, đem mụ mụ đương đối thủ cạnh tranh tức giận Nga. thay đổi thất thường xú nhãi con. Bất quá tần nhu cũng minh bạch vài tuổi tiểu bằng hữu dễ dàng nhất bị rời đi lực chú ý, đừng theo chân bọn họ ở một việc thượng dối rắm lâu lắm, bọn họ thực dễ dàng bị chuyện khác rời đi lực chú ý. năm người kỳ kỳ quái quái mà chạy về trong nhà. Tần nhu cùng hạ minh tì chậm một chút, bọn họ hai người cũng đều là đại hài tử, không cùng hai cái nhà trẻ cũng chưa thượng tiểu bằng hữu so đo, thắng tuyền tuyền cùng sùi cào lại là hảo huynh đệ ôm nhau rán rán, so ma ma mau mau mau. Lúc này lại đứng ở mặt trận thống nhất, lục diễm đem hai hài tử buông ca tráng men đặt ở trên mặt đất tuyền tuyền cùng sùi cào đều không cần nó, bởi vì này hai nhãi con cảm thấy quá nặng quá lớn là cái gánh nặng, mạnh mẽ muốn không thú vị. Tần Nhu đem ca tráng men cầm đi phòng bếp, vừa trở về liền thấy Lục Diễm gỡ xuống thuyền thuyền trên tay tơ hồng trọng lên sủi cảo trên cổ tay. Tần Nhu, đây là, Lục Diễm vỗ vỗ một cái tiểu gia hỏa bả vai, đây là thuyền thuyền, lại vỗ vỗ một cái khác nói, đây là sủi cảo. Nói như vậy, vì phương tiện phân chia trên cổ tay mang tơ hồng đều là thuyền thuyền, đây là đương ca ca bằng chứng. Nhưng là theo lục diễm đồng chí vừa rồi phán đoán tơ hồng cột vào sùi cào trên cổ tay. Này hai huynh đệ cũng không biết gì thời điểm thay đổi thuyền thuyền biến thành sùi cào, sùi cảo biến thành thuyền thuyền. Từ bề ngoài đi lên xem này hai tên gia hỏa trong khoảng thời gian ngắn đích xác khó có thể phân chia. Tần nhu ôm cánh tay xem bọn họ hai anh em, hỏi rốt cuộc ai là thuyền thuyền? Ai là sùi cào? Hai cái manh nhãi con vô tội mà nhìn về phía mụ mụ. Mụ mụ ta là thuyền thuyền. tần nhu nói chính mình là thuyền thuyền có dám hay không làm mụ mụ nhìn xem mông nhỏ hai người bên ngoài thượng không có quá lớn phân chia nhưng là sủi cào tiểu bằng hữu trên mông có một khối nhợt nhạt bớt thuyền thuyền chột dạ mà xả hạ quần cộc đây là hiện nguyên hình tần nhu mỉm cười ở trong nháy mắt kia nàng cảm thấy chính mình như là như lai phật tổ này hai cái tiểu xú nhãi con phiên không ra nàng ngũ chỉ sơn nàng nhìn về phía lục diễm cười nói biết cái gì là thật giả mỹ hầu vương sao Đây là đây là ngươi như thử biểu diễn cho ngươi xem kịch nói. Trở về sau này hai nhãi con vào đại học bài vừa ra thật giả Mỹ Hầu Vương nhất thích hợp. Đúng không đúng không, ngươi nói đi, hải tử hắn ba. Lục diễm cười gật gật đầu. Hôm nay có người hỏi ta, hải tử mẹ nó ca hát dễ nghe như vậy. Nhà chúng ta thuyền thuyền cùng sủi cảo luôn có một cái muốn đi khảo văn nghệ học giáo. Tần Nhu, ngươi nói như thế nào? Ta nói ân khảo được với. Tần Nhu. Ai cho ngươi dũng khí, hài tử hắn ba, người cấp dũng khí, lục diễm cười đi tới, đem chính mình hôm nay được đến mấy cái quân công huy hiệu đừng ở tần nhu ngực. Tần nhu trong mắt mang theo cười, nghiêng đầu tùy ý hắn động tác nàng này một thân trắng nõn sạch sẽ quân trang thượng cũng có thể quải mấy cái màu đỏ tiểu trương trương. Biết năm nay tháng năm ta mang theo như tử đi càng tiếp ngươi thời điểm, nhất may mắn chính là cái gì sao? Rốt cuộc gặp được ngươi toàn cánh tay toàn chân trở về. Lục ca nhướng mày, vạn nhất thiếu cánh tay thiếu chân thế nào? tia cũng hảo, ít nhất không phải rớt trong biển uy cá mập. Tựa như nàng ở họa kia bồn cá mập bảo bảo vẽ bồn thời điểm trong lòng tưởng chính là cá mập ba ba nhưng ngàn vạn đừng rớt trong biển uy cá mập đi. Liền tính rớt trong biển tốt nhất cũng gặp được đáng yêu thích giúp đỡ mọi người tiểu cá mập bảo bảo. Không được, tần nhu che lại chính mình ngực ý đồ đem này đó tiểu trương trương giấu đi. Cũng không thể làm ngươi mấy đứa con trai nhìn thấy, đến giấu đi. Mụ mụ ngươi muốn tặng cái gì? Vừa nghe đến dấu đi gì đó, vốn dĩ không bị hấp dẫn, trụ ánh mắt hai cái tiểu ra hỏa nháy mắt tinh thần. Ngưỡng đầu nhỏ nhìn về phía ba ba mụ mụ, ta tặng cà rốt mụ mụ hôm nay muốn đem cà rốt giấu ở sủi cào. Sủi cào, thuyền thuyền, sủi cảo không cần cà rốt. Ba ba mang hai đứa nhỏ xoa màn thầu đi thôi, tây tây tới cùng nhau thiết cà rốt. tuyển thuyền cùng sủi cào cùng nhau chu lên vài tiếng nhào qua đi ôm lấy đại biểu ca tây tây ca ca không cần củ cải không cần củ cải không cần củ cải hạ minh tỷ nhưng ta thích nhất ăn thêm cả rốt nhân sủi cào tuyển thuyền cùng sùi cảo hai huynh đệ đều dùng một loại xem biến thái ánh mắt nhìn về phía hạ minh Tỷ thiên a vì cái gì sẽ có người thích ăn cả rốt đâu mụ mụ cũng thích nhất ăn cả rốt nhân thịt heo sủi cào Sủi cào ba ba không thích thuyền thuyền nói ba ba không thích khổ cải ba ba thích đại màn thầu các ngươi mụ mụ thích ta cũng thích thuyền thuyền mụ mụ thích đại ớt cay ba ba ngươi thích sao lục diễm tần nhu ai nói mụ mụ thích đại ớt cay Trường đoàn trưởng hai vợ chồng ôm hài tử đi theo cách vách lão lục ra sau lưng trở về, Hoàng Hân Dĩnh nhớ tới vừa rồi ở đại lễ đường nghe thấy tiếng ca, nhịn không được cùng Trương Thành bắc nói, người nói, về sau làm nhà chúng ta đôn đôn đi theo cách vách ra tiểu trà tiểu tần học ca hát thanh nhạc sao dạng Hoàng lão sư có như vậy một chút muốn cho nhà mình tiểu nhi từ đọc cái nghệ thuật trường học đi đương văn nghệ cán bộ ở trên sân khấu ngăn nắp lượng lệ lại đẹp. Ta như từ đôn đôn hẳn là sẽ sướng đến so cách vách ra hai như từ dễ nghe đi. Đối với điểm này, hoàng lão sư phá lệ tự tin, nàng cảm thấy từ nàng tiểu như từ tiếng khóc tới phán đoán, hắn hẳn là có một bộ hảo giọng nói. Các nàng ra hài từ tiếng khóc cùng cách vách ra hài từ tiếng ca, đều là lệnh người nghe xong khó quên hảo thanh âm. trương đoàn trưởng nữ nhân giã tâm thật là không mọn nguồn. Nàng chính mình ra như từ đều sướng thành như vậy, ngươi cảm thấy tiểu tần nàng còn có thể giáo nhà ta hài từ. Còn không bằng đều cùng ta cùng nhau kéo nhị hồ. Tiểu Hoàng lão sư, Lý Khánh Hoa cùng ta nói, nói muốn làm các nàng ra nhảy nhảy theo ngươi học kéo nhị hồ. Trường đoàn trường sửng sốt một chút còn có người chủ động nói muốn cùng hắn học kéo nhị hồ. Lý Khánh Hoa nói ngươi kéo nhị hồ dễ nghe, nàng liền muốn cho nàng nữ nhi cũng học học. Hảo! Hảo A trương đoàn trưởng vỗ đùi, nghĩ thầm cái này Lý Khánh Hoa cũng là hảo ánh mắt. Cái này nhảy nhảy ta thu, kéo nhị hồ ngay từ đầu đều khó nghe, làm nàng trở về ồn ào đến nàng ba mẹ cảm thấy toàn thân bò mãn con giận bỏ chó. Cái này nhảy nhảy chính là muốn nhiều nhảy nhảy, trương đoàn trưởng đối cái này lại ra lại nhảy hài từ phá lệ có hào cảm Lưu Chính Ngụy cùng Lý Khánh Hoa trở về cũng nhịn không được nói lên vừa rồi kia chàng diễn xuất, Lưu Chính Ngụy liền cùng nhà mình tiểu tức phụ Nhi nói: "Ngươi nghe một chút, vừa rồi thật nhiều người đều đang nói chuyện tiểu Lục gia vị kia, nhân gia tiểu tần ca hát thật tốt nghe a, lớn lên lại xinh đẹp, đa tài đa nghệ còn đem sân xử lý xinh xinh đẹp đẹp, ngươi như thế nào không đi theo nhiều học học, học điểm ca kh hát khiêu vũ cũng hảo a, trở về nhảy cho ngươi nữ nhi xem." ta nữ Nhi nhảy nhảy tốt nhất cũng có thể sướng sẽ nhảy, nàng nếu là sẽ không nhảy, đó chính là thực xin lỗi nhảy nhảy tên này Nhi. Lý Khánh Hoa gặm một cây thanh dưa thanh thúy thanh thúy. Người như thế nào không đi theo lục tham, lục đại đội trưởng học học A. Người nhìn xem nhân ra lúc này mới nhiều ít tuổi, người hiện tại nhiều ít tuổi. Đó là hắn đi rồi cướp chó vận. người như thế nào liền không thể đi cái cướp chó vận tới cấp chúng ta ba cái nhìn xem ta nhảy nhảy cũng đừng học khiêu vũ nhảy tới nhảy lui nhìn phiền hôm nay những cái đó ca vũ ta đều không lớn thích vẫn là đi theo chương đoàn trưởng kéo nhị hồ đi ta đã cùng nhân gia hoàng lão sư nói tốt lưu chính ngụy hài từ lúc này mới một tuổi nhiều học cái rắm nhị hồ ngươi này cũng nghĩ đến quá xa đi ngươi làm nàng có thể sướng sẽ nhảy chẳng lẽ tưởng liền không xa sao? Hai vợ chồng sau lưng đại nhi tử lưu dược nhịn không được nói, vì cái gì không cho ta cũng có thể sướng sẽ nhảy đâu. Nói câu thật sự lời nói, lưu dược tiểu đồng chí tên mang theo một cái nhảy tự, hắn thật sự thực thích nhảy nhót, chẳng qua hắn yêu thích từ lúc bắt đầu đã bị chính mình thân sinh ba mẹ cấp áp xuống đi. Trước kia hắn ở nhà trẻ thời điểm khiêu vũ cỡ nào vui sướng tự tại. mà hiện tại đâu cũng chỉ có thể ở nhà nhảy nhảy cũ kỹ tập thể dục theo đài trong trường học cũng không có khiêu vũ khóa vĩnh viễn chỉ có khóa gian tập thể dục theo đài tập thể dục theo đài nào có khiêu vũ hảo chơi ta ở trong trường học cùng tần a di học quá khiêu vũ hắn còn nhớ rõ tần a di đi trong trường học dạy bọn họ khiêu vũ kia thật đúng là một đoạn thập phần vui sướng thời gian làm hắn hiện tại đều quên không được Vừa nghe như từ lời này, Lý Khánh Hoa cùng Lưu Chính ủy hai vợ chồng chăm miệng một lời nói, ngươi đừng nhảy. Tường đôi mắt, liền nhảy mang nhảy giống như là chốc cắp mô ở lá sen thượng quay cuồng còn không ngừng làm mặt quỷ. Lý Khánh Hoa đến nay cũng không mặt mũi đi hỏi tiểu tần nàng đến tột cùng là như thế nào giáo. chương 82, Dũng Khí Lục Diễm cha mẹ đã hồi lỗ tình quê quán, tuy rằng mới là 2 tuổi tiểu bằng hữu, nhưng là sùi cả cùng Thuyền Thuyền đã muốn đi đọc nhà trẻ tiểu nhất Ban, đều là chốt 2 3 tuổi tiểu bằng hữu. Vương Viễn Trinh cùng Tiết Tiểu Cỏ nữ nhi ở đọc 1 2 tuổi nho nhỏ ban, hoặc là nói Tiết Tiểu Cỏ mang theo nữ nhi đi làm, bởi vì là nhà trẻ, nho nhỏ trong ban có vài cái dục nhi thầu, có thể giúp đỡ mang hài tử, dưỡng cũng cũng không tệ lắm. Lúc này thì thật man nhiều người mang theo hài tử đi làm, bởi vì có công tác đại bộ phận đều là chút quốc xí quốc doanh nhà xưởng đơn vị, hơn nữa đại bộ phận người lúc này đều thích nhiều tử nhiều phúc bởi vậy mang tiểu hài tử đi làm cũng không sẽ bị người bài xích, có đôi khi đồng sự còn sẽ thường xuyên nhiệt tâm hỗ trợ chiếu cố hài tử. Lúc này dưỡng hoa hoàn cảnh lại nói tiếp còn muốn so về sau đơn giản chút rất nhiều nhà xưởng đơn vị đều có người nhà viện, có nguyên bộ công nhân viên trước con cháu trường học bọn nhỏ đi học phương tiện, về đến nhà, lại có thể cùng ba mẹ các đồng sự hài từ cùng nhau chơi, vô luận là chơi trốn tìm, nhảy hoa thẳng chụp trang giấy đều có rất nhiều tiểu đồng bọn, bởi vậy các gia trường trên cơ bản không cần đối bọn họ nhiều nhọc lòng, tùy ý bọn họ cùng mặt khác bọn nhỏ chơi đùa là được. Ở Tây Tây đại biểu ca ảnh hưởng hạ thuyền thuyền hai anh em đối nhà trẻ rất là hướng tới. Mụ mụ, muốn đi nhà trẻ. Đi nhà trẻ nhà trẻ. Hào hào hào, đưa các ngươi đi nhà trẻ. Tần Nhu là thật sự cũng không nghĩ tới, nhà bọn họ tiểu hài từ một đinh điểm đối nhà trẻ sợ hãi chứng đều không có cấp không chờ nổi muốn đi nhà trẻ chạm mặt tiểu đồng bọn. Đưa hai hài tử đi nhà trẻ ngày đó tần nhu nổi lên một cái đại sớm cấp hai cái tiểu tề tử làm phân đơn giản mì trứng điều sữa bỏ bữa sáng cho bọn hắn thay tiểu cá voi đồ án quần áo, màu lam áo trên, màu trắng tiểu quần đùi, trước ngực là phun nước tiểu cá voi. Hai anh em đều thực thích xuyên này bộ quần áo, ăn xong rồi bữa sáng. Hai hoa trên lưng thân mụ làm mini tiểu cặp sách cái này mini màu xanh lục tiểu cặp sách thật sự là tần nhu từng đường kim mũi chỉ khâu vá mà thành, bởi vì trong nhà cũng không có máy may cho nên chỉ có thể lão mẫu thân chính mình phùng. Phùng thời điểm tần nhu còn rất cảm động, trong đầu tưởng đều là từ mẫu trong tay tuyến, du thử trên người y. Đương nhiên, nàng cảm động tới cảm động đi, chỉ cảm động chính mình. Cái này tiểu màu xanh lục cặp sách mặt ngoài nhìn còn hành, bên trong đi tuyến dù sao cũng là ở bên trong, bên ngoài nhìn không thấy. Hảo mang các ngươi đi nhà trẻ, muốn ngồi người nhà viện xe xe nga. Mụ mụ lái xe đưa các ngươi cùng nhau qua đi. Bọn nhỏ muốn đi nhà trẻ, đi nhà trẻ quan trọng nhất cũng không phải đi trước tiên học được các loại tri thức càng là muốn đi nhà trẻ học được nhân tế kết giao. Đúng vậy, các bạn nhỏ chi gian cũng có xã giao hoạt động. Bằng không như thế nào sẽ từng có mọi nhà loại này vĩnh thịnh không suy trò chơi, bởi vì bọn nhãi danh luôn là thích bắt trước đại nhân. Tuyền thuyền cùng sùi cào trong lòng ngực các ôm một quyền tiểu cá mập bảo bảo tần nhu thây thê hống nói, đem thư lưu tại trong nhà chúng ta cõng tiểu cặp sách đi nhà trẻ. Tuyền thuyền cùng sùi cào đều lắc đầu, muốn ôm, hai cái nhãi con thực thích cái này, mỗi ngày đều phải ôm xem. Tần nhu ở trong lòng thờ dài một hơi, ở nhà đương nhiên có thể tùy thời nhìn xem, nhưng tới rồi trong trường học liền phải làm tốt sách này hy sinh chuẩn bị. Làm ấu sư thật đúng là thích tiểu bằng Hiếu ăn mặc vô cùng đơn giản sạch sẽ quần áo đi trường học không cần quá mức đặc thù hóa, dễ dàng khởi tranh chấp cùng tranh cãi tỷ như cái nào xả hỏng rồi cái kia quý trọng tiểu váy lạp lộng hỏng rồi cái gì cái gì món đồ chơi lạp Vô luận là nhà trẻ vẫn là tiểu học, đặc biệt là tiểu học có chút hài tử liền thích chạy loạn loạn bò, có sáng sớm trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ đi trường học trở về liền biến thành thu rách nát tiểu nữ hài, tiểu nam hài. Người cũng không biết này đó tiểu nhãi con là như thế nào đem chính mình làm thành như vậy. May mà sách này cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật tưởng cầm đi trường học liền cầm đi trường học đi. Mụ mụ cho các ngươi đổi hai bổn tân, các ngươi ôm tân đi trường học. trong nhà khác không nhiều lắm loại này tiểu ca mập vẽ bổn còn có không ít thuyền thuyền cùng sùi cào gật gật đầu tần nhu lãnh hai đứa nhỏ đi ra ngoài tới rồi người nhà viện môn khẩu hôm nay này một chuyến đón đưa giáo xe còn không có tới nàng làm đứng các tiểu ca hỗ trợ xem một chút thuyền thuyền cùng sùi cào chính mình về nhà lấy một phần bản thảo thuyền thuyền cùng sùi cào cùng đứng gác cái này tiểu ca đã là ông bạn già bất quá bọn họ hôm nay không ca hát thúc thúc người giống điêu điêu Không chỉ có là đại nhân sẽ đùa dỡn đứng các tiểu ca nhóm, ngay cả các bạn nhỏ cũng giống nhau, thường xuyên bị bọn nhỏ ôm đùi đứng các tiểu ca nhóm cũng đã thói quen. Tần Nhu trở về thời điểm, lại phát hiện chính mình hai hài tử bên người vây quanh mấy cái đại nhân, còn đang nói chút cái gì tiểu sùi cả ôm trong lòng ngực thư ca ca thuyền thuyền ở một bên chừng mắt. Bọn họ thấy chính mình mụ mụ tới rồi, chạy nhanh cùng bị hủy khuất tiểu cá voi giống nhau chạy đến mụ mụ trước mặt cầu vớt ve. Làm sao vậy? Xùi cào nói, mụ mụ, hắn đoạt sách vở thuyền thuyền nói, không cho hắn. Hắn quay đầu lại một lóng tay, liền chỉ vào một cái xuyên màu xanh lục quần áo 34 tuổi nam hài. Này nam nhân bên cạnh còn đứng cái 50 tới tuổi tóc ngắn phụ nữ, là hắn nãi nãi. Tần Nhu vừa thấy liền minh bạch đây là phải bị khắc tiểu bằng hữu đoạt đồ vật, có chút tiểu bằng hiểu bị trong nhà sùng tính tình hư, liền tích đoạt mặt khắc tiểu bằng hữu món đồ chơi cùng đồ vật theo chân bọn họ ra trường nói, gia trưởng càng là sẽ không đem này coi như một chuyện còn cảm thấy là chính mình hài tử cơ linh, không chịu khi dễ, sẽ chủ động khi dễ người khác tổng so với bị người khi dễ cường. So với như vậy hài tử Tần Nhu càng chán ghét dung túng ra loại này hài tử gia trưởng. Cái kia phụ nữ thấy tần nhu, lập tức liền kéo ra giọng nói, đổ ập xuống chỉ trích nói, đây là nhà ngươi hài thử A. người cái này tuổi trẻ đương mẹ nó là như thế nào giáo dục A? Đứa nhỏ này cho ngươi giáo nhỏ mọn như vậy, ngươi hai đứa nhỏ hai quyển sách cấp một quyền cho ta ra tráng tráng nhìn xem lại làm sao vậy. Tóc ngắn phụ nữ kêu tiết quế hương, mang theo chính mình tiểu tôn tử tráng tráng đi thượng nhà trẻ, nàng như từ trong nhà ba cái cháu gái, liền như vậy một cái kim bảo tôn tử, sủng đến tập phần lợi hại, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cho chính mình bảo bối độc tôn tử. Ở nàng xem ra tiểu tôn tử lấy người khác một quyền sách tính cái gì. hắn muốn nhìn liền xem trước kia cũng trước nay đều là tưởng lấy liền lấy không nghĩ tới này hai cái thấp lè tè tiểu gia hòa tay kính nhi rất lớn huynh đệ hai người đồng tâm hiệp lực tráng tráng lăng là không cấp đi có đứng các tiểu ca ở tiết quế hương cũng sẽ không trực tiếp đối hai tiểu hài từ động thù, hiện tại thấy hai hài từ gia trường, lại thấy là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân nhưng xem như có địa phương phát tác cào gãi gãi tần nhu tay kiên định lại uy khuất nói mụ mụ hắn đoạt sách vở ta ta Tần nhu ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, lại hôn hôn bên cạnh ca ca thuyền thuyền. Sách vở là chúng ta sùi cào, không cho người khác đoạt, chỉ có sùi cào mới có quyền lợi quyết định có cho hay không người khác xem. Thuyền thuyền cũng làm thực hào, muốn giúp đệ đệ Nga. Tiết Quế Hương thấy nàng nói như vậy, lập tức giận sôi máu, người cái này nữ thử, người đem ngươi hài tử dưỡng ra nhỏ mọn như vậy tính tình trưởng thành còn không phải cái vắt cổ chảy ra nước A. Bọn họ ở trường học nhà trẻ đi học ba bốn tuổi tiểu hài tử đều biết khổng dung nhường lê, nhà ngươi hài tử không biết. Sẽ không theo người khác chia sẻ. Người vẫn là làm cho bọn họ chạy nhanh học được khiêm nhượng đi. Tần Nhu thật là phải bị nàng khí cười, nàng ôm hai hài tử bả vai thuyền thuyền, xùi cảo chúng ta hôm nay không học cái gì khổng dung nhường lê, muốn trước học được biết pháp hiểu pháp, không thể đoạt người khác đồ vật, cũng không thể bị người khác đoạt đồ vật, phải bảo vệ hảo tự mình đồ vật. có chút người từ nhỏ mặc kệ giáo còn bị đại nhân dung túng không có chính xác đúng sai thị phi quan niệm khi còn nhỏ đoạt người khác đồ vật trưởng thành kia không phải muốn cướp quốc gia đoạt xã hội đồ vật sớm hay muộn biến thành phải bị ngồi sổm đại lao tội phạm lao động cải tạo người nói bậy chút cái gì a tiết quế hương bị nàng nói được sắc mặt xanh mét. Mụ mụ, hắn là tội phạm lao động cải tạo, hắn muốn bắn chết hắn đoạt ta đồ vật hắn là người xấu lão sư nói gặp được người xấu muốn nói cho cảnh sát thúc thúc một cái nhỏ nhỏ gầy gầy nam hài đứng ở một cái sóng vai tóc nữ nhân bên người chỉ vào tráng tráng lớn tiếng nói. Cái kia sóng vai tóc nữ nhân tức khắc xấu hổ không thôi, nhưng nàng lại cũng không có ngăn cản nhi thử nói chuyện. Trước kia cái này tráng tráng đã đoạt không ít con của hắn đồ vật nàng như từ tính cách yếu đuối, giống nàng, cùng nàng giống nhau dễ khi dễ, không dám đi cùng nhân ra tranh luận, bị người đoạt cũng chỉ là bị người đoạt, hài tử ở nàng trước mặt khóc, nàng cũng chỉ có thể hống hống hắn, làm hắn cho người khác chơi một chút đi, cũng không dám chỉ trích đối phương. Nàng không nghĩ tới trước kia chỉ biết yếu đuối tìm nàng khóc như thử, hôm nay đột nhiên sẽ lớn tiếng như vậy nói chuyện. Nguyên lai hắn ấu tiểu trong lòng cơ nhiên là như vậy tưởng nàng đột nhiên cảm thấy nàng như thử đều so nàng có dũng khí sóng vai tóc nữ nhân tôn biết thu cắn cắn môi nàng chủ động đi đến tần nhu bên người nói cái này đồng chí vẫn là ngươi làm rất đúng đứa nhỏ này thường xuyên đoạt nhân ra đồ vật hắn đều đoạt ta hài từ rất nhiều lần ngươi nếu là không ngăn cản hắn về sau ngươi hài từ còn phải bị cướp khóc Có chút nói sau khi rời khỏi đây liền càng ngày càng nhanh nhẹn chuyện quá khứ đều tích lũy ở cùng nhau lúc này tất cả đều bạo phát ra tới tôn biết thu thưởng đều không cần tưởng mà bột miệng thốt ra còn tuổi nhỏ không học giỏi trưởng thành còn làm sao vậy đến. Người cái này đương ra trường cũng không quản quản hắn còn muốn người khác khiêm nhượng hắn như thế nào chính mình liền không hiểu khiêm nhượng từ nhỏ liền sẽ khi dễ nhỏ yếu đương ba mẹ mặc kệ đương nãi nãi cũng mặc kệ thả ra tai họa con nhà người ta. Tần nhu sừng sốt một chút nàng phát hiện cái này sóng vai tóc ngắn chứng mẫu mặt nữ nhân oán khí so nàng còn đại, nguyên bản còn ở bên cạnh nhìn không nói lời nào, lúc này khó thở phía trên, bùm bùm đảo cây đậu nói so nàng còn nhiều. chương 83, củ cải, tiết quế hương bị nói được cổ mặt đỏ lên, nàng còn tưởng sông tới động thủ bị đứng gác binh ca gấp ngăn cản binh ca đối trước mắt hình ảnh cũng phá lệ bất đắc dĩ. Cùng nhau đến lãnh đạo trước mặt đi nói nói, tìm phụ nữ chủ nhiệm tới điều tiết. Bên cạnh có khác một nữ nhân ra tiếng nói, vậy cùng đi, nàng mặc kệ nhà mình hài tử khi dễ nhà khác hài tử tính chuyện gì. Phi, các ngươi này đó người trẻ tuổi, một chút việc liền phải thượng cương thượng tuyến. Cái gì phá thư nhà của chúng ta chán chán cũng không cần ta còn muốn vội vàng đưa hài tử đi đọc nhà trẻ tiết quê hương cũng không dám náo loạn thật nháo đến lãnh đạo chạy đi đâu Nhà bọn họ cũng không có gì chỗ tốt nơi này nhưng bất đồng với trong thôn bên này tức phụ nhi đều là lớn nhỏ quan quân người nhà ở bên này la lối khóc lóc cũng vô dụng cho dù là lãnh đạo người nhà cũng không thể la lối khóc lóc nhiều người như vậy nhìn đâu Giọng nói của nàng hèn mọn nói chán tráng a nãi nãi lái xe đưa ngươi qua đi Tráng tráng một cái tát trục ở tiết quế hương trên đùi, bên mặt hất hàm sai khiến nói, vậy chạy nhanh đi. Tráng tráng cũng là cái bắt nạt kẻ yếu hài từ, biết hôm nay đụng phải ngạnh cha, nãi nãi lại không có gì dùng, hắn trong lòng không trách người khác liền tự trách mình vô dụng nãi nãi. Tiết quế hương tiểu tâm hống chính mình tráng tráng rời đi tuy rằng trước mặt ngoại nhân thanh âm tráng cổ thô, nhưng là nàng ở chính mình tôn từ trước mặt lại là phá lệ cẩn thận lấy lòng. Nàng các loại hỏi han ân cần hống chính mình tiểu tổ thông rời đi. Tần Nhu nhìn thấy hình ảnh này, bỗng dưng nhớ tới trước kia ở một khu nhà tiểu học cửa ăn mì thời điểm sở thấy hình ảnh cũng là một đôi tổ tôn tiến quán mì ăn mì, có thể là vì tiết kiệm tiền, đã kêu một chén mì hoành thánh, tôn tử bất quá đọc tiểu học tuổi tác cũng đã dưỡng thành phì đầu tráng nhĩ một cái đại bụng nạm cho dù là tiểu học giáo phục đều có thể nhìn ra ngực thịt mỡ hình dáng. Tôn từ ngồi ở cái bàn đối diện ăn uống thỏa thích hút liêu hút liêu ăn mì hoành thánh, mì canh xung giải hành thái, có vẻ phá lệ mê người, lúc này đúng là trạng vãng mới vừa tan học, vừa lúc là bụng đói, kêu vang thời điểm, mụ nội nó liền ngồi ở đối diện một cái kính nuốt nước miếng, nghe kia canh hương thèm đến chịu không nổi, nàng liền thập phần hèn mọn năn nì mì chính mình tôn từ, làm người nãi nãi ăn một ngụm, uống một ngụm canh cũng đúng. nàng cầu rất nhiều lần, nàng cái kia tôn tử lại là liền mí mắt đều không nâng, một khuôn mặt ăn đến quá phì, đôi mắt biến thành ti phùng, hắn chỉ là dùng kia khe hờ mị mị nhãn nghiêng nghiêng mà liếc mụ nội nó liếc mắt một cái, tiếp tục cùng cái phật di lạc giống nhau thong thả ăn chính mình mì hoành thánh. cái này hình ảnh vẫn luôn làm tần nhu ấn tượng khắc sâu. cái kia tôn tử còn ngữ khí bình đạm mà ghét bỏ mụ nội nó vài câu nói, nàng đã nhớ không rõ. chính mình sùng đại tôn tử tốt nhất các nàng chính mình chịu. Tần Nhu cùng Tôn Biết Thu cùng nhau đưa bọn nhỏ đi đến nhà trẻ, Tôn Biết Thu nguyên bản là muốn đưa hài tử đi nhị ban, lúc này quyết định đưa chính mình nhi từ cùng thuyền thuyền sủi cào hai cái cùng đi tiểu nhất ban. Ta hài tử hắn tính cách dễ khi dễ, vẫn là làm hắn cùng lại tiểu một chút hài tử cùng nhau đọc. Tôn Biết Thu đem hài tử đưa đi tiểu nhất ban, không phải trắng trắng cái kia ban, nàng lúc này liền an tâm nhiều. Mụ mụ thuyền thuyền cùng sủi cào cùng nhau đem trong lòng ngực tiểu cá mập vẽ bổn cho Tần Nhu. Hai người bọn họ quyết định không mang theo đi nhà trẻ. Tần Nhu cười đem thư ôm vào trong lòng ngực, hôn hôn hai cái tiểu nhãi con mặt đưa bọn họ hai đưa vào tiểu nhất ban. Tiến đến lớp này một đôi lớn lên giống nhau như đốc huynh đệ lập tức đã chịu vây xem. qua hoa, hoa, lớn lên giống như, cái nào là ca ca cái nào là đệ đệ. Ngô mẫn viên trường lại đây cùng Tần Nhu hàn huyên vài câu, khen nói, nhà ngươi này hai hài tử dưỡng cũng thật linh tú tiểu bộ giáng sinh đến nhưng hảo. Về sau khẳng định nhiều đến là khuê nữ muốn gả đến nhà ngươi tới. Tần Nhu cùng nàng đơn giản hàn huyên vài câu, rời đi nhà trẻ, nàng cũng muốn đi làm đi, ngày này xuống dưới, nàng luôn là nhịn không được lo lắng nhà trẻ hai cái tiểu nhãi con, rốt cuộc bọn họ số tuổi còn quá nhỏ điểm. Cũng không biết có thể hay không thói quen nhà trẻ sinh hoạt cùng các bạn nhỏ ở chung thế nào. Chạng vạng đi tiếp hai cái tiểu gia hòa thời điểm, tiểu nhãi con nhóm vui vui vẻ vẻ đầu nhập mụ mụ ôm ấp, Tần Nhu liền an tâm rồi. xem ra nhãi con nhóm đã đả thông đi nhà trẻ con đường nhưng mà qua bốn năm ngày sau tuyền tuyền cùng sủi cảo liền nháo không đi nhà trẻ tần nhu hỏi bọn hắn vì cái gì không nghĩ đi không nghĩ không nghĩ hai đứa nhỏ chỉ là lắc đầu không nói lời nào sau lại tần nhu đi nhà trẻ hỏi thăm một chút mới biết được là cả rốt nguyên nhân nhà trẻ giữa trưa liền ăn hai ngày củ cải hai cái không yêu củ cải tiểu nhãi con phá vỡ nhà trẻ hảo tuy rằng hảo chơi có tiểu đồng bọn nhưng là cự tuyệt cả rốt tần nhu nhà bọn họ tiểu nhãi con không có thua ở nhà trẻ thẹn thùng xã giao thượng lại thua ở hai căn củ cải mặt trên ở nhà cũng muốn ăn củ cải a không thứ củ cải không thứ củ cải không thứ củ cải ở nhà muốn ăn củ cải liền tính vì cái gì thượng nhà trẻ còn muốn ăn củ cải hai cái tiểu gia hòa nghiêm trọng kháng nghị Hào hào hào, về sau các ngươi nếu là ở trong trường học ăn củ cải chúng ta về nhà sẽ không ăn củ cải được không? Tần Nhu nghĩ thầm củ cải cũng không như vậy khó ăn đi, vì cái gì nhà bọn họ hai cái tiểu nhãi con như vậy chán ghét củ cải. Ở viên viên không ăn củ cải, không đi viên viên, các ngươi rút mụ mụ nhiều ít củ cải nói tới đây. Tần Nhu thập phần muốn truy cứu này hai cái tiểu phá nhãi con quá vãng khai cuộc hành động. Này hai tiểu phá hài từ cũng là tạc tinh tạc tinh, bởi vì chán ghét củ cải nguyên nhân, hai người bọn họ trước hết nhận thức cũng thật sâu ghi khác sao quả đồ ăn mầm chính là củ cải mầm tần nhu ở trong sân loại rất nhiều lần củ cải đều bị này hai cái tiểu gia hòa điều khiển máy xúc đất cấp rút. Hai người bọn họ càng là tinh chuẩn khai quật trọng điểm chú ý kiên quyết không cho trong viện lưu củ cải. Rút lại loại, rút lại loại tần nhu thật là giờ khóc giờ cười, cuối cùng còn cấp cách vách ra chương đoàn trưởng tặng không ít củ cải mầm. Các ngươi rút lại nhiều củ cải, đều diệt không được mẹ ngươi loại củ cải quyết tâm. Nếu là về sau không thượng nhà trẻ, mụ mụ liền mang các ngươi ở nhà loại củ cải chúng ta đem sân phơi thượng đều trồng đầy củ cải củ cải đỏ củ cải trắng, nho nhỏ củ cải thật đáng yêu. Các ngươi về sau là củ cải bảo bảo, muốn bảo vệ củ cải. Ở nhà loại củ cải, ở nhà trồng đầy củ cải, ở tiểu nhãi con nhóm trong thế giới, này quả thực so tận thế còn muốn đáng sợ. Còn muốn bảo vệ củ cải. bọn họ chỉ nghĩ tiêu diệt củ cải, tuyển tuyển cùng sùi cào hai anh em điên cuồng lắc đầu, không loại củ cải không loại củ cải, loại củ cải thật tốt a, mụ mụ liền cho các ngươi làm củ cải màn thầu, củ cải sùi cào thịt kho tàu, củ cải đường giấm củ cải, củ cải cà cả tím tố xào củ cải ti, củ cải đinh, củ cải phiến, không không không không, tần nhu chống nạnh xem hai người bọn họ hiện tại có đi hay không nhà trẻ, ca ca trước nói, tuyển tuyển nói, đi nhà trẻ, tiểu sùi cào chê môi. Hắn xả hạ quần, dùng một loại xem phản đồ ánh mắt nhìn về phía ca ca cuối cùng hủy hủy khuất khuất nói, ta cũng đi nhà trẻ. Ca ca đi nhà trẻ kia hắn cũng phải đi nhà trẻ. Nhà trẻ muốn đi, chúng ta cổ cải cũng muốn loại, mụ mụ mang các ngươi hiểu biết cổ cải trưởng thành được không? Không, hào hai anh em ôm nhau, cự tuyệt, cự tuyệt cổ cải Tần Nhu nghĩ thầm ta còn là đối với các ngươi nhân từ chút cách vách chương đoàn trưởng loại thật nhiều khổ qua chờ các ngươi ăn một cây chương đoàn trưởng loại khổ qua sau, liền biết mụ mụ cho các ngươi cụ cải có bao nhiêu mỹ vị. Nhìn này hai cái tiểu nhãi con Tần Nhu liền nghĩ đến, bọn họ khẳng định không muốn chơi bảo vệ củ cải trò chơi, nếu muốn ca hát nói kia bọn họ khẳng định thích sướng rút cụ cải đem mụ mụ loại củ cải từng cây nhổ ném. Cách vách trương thúc thúc ra khổ qua kết quả chúng ta buổi tối là muốn ăn củ cải đâu, vẫn là muốn ăn trương thúc thúc ra khổ qua. Củ cải đi, tứ củ cải đi, cùng khổ qua so sánh với, hai anh em vẫn là quyết định muốn củ cải cái này không có gì nhưng do dự. sùi cào đệ đệ lại bổ sung một câu củ cải sủi cào đi, sùi cào muốn củ cải. Ở nhà trẻ ăn nấu cổ cải sau, hiện tại hai huynh đề cảm thấy mụ mụ làm củ cải tôm bóc vỏ xùi cào tựa hồ cũng không như vậy không thể tiếp nhận rồi. Bọn nhỏ ở nhà trẻ nhật từ bình bình ổn ổn tới rồi tháng 11 phân, tỷ tỷ tỷ phu ra muốn ở đại giác thôn an cư lạc hộ xây nhà tần nhu mang theo hai hài tử đi xem tỷ tỷ tỷ phu thân ra. Nhà xuất bản lúc này đã thông qua biêu cục hối hai số tiền lại đây, một bộ phận là trẻ nhỏ vẽ bổn 800, còn có tiểu cá mập 500 đồng tiền, trẻ nhỏ vẽ bổn này số tiền tần nhu nguyên bản là tường nhị bát phân, rốt cuộc nàng chỉ là ra cái chú ý, chủ yếu vẫn là trần lão gia từ họa, nhưng là trần gia bên kia không đáp ứng, nói muốn chia đôi, sau lại thương lượng cũng chính là bốn sáu phần. Tần nhu một lần tiến hai 820 nguyên, so một năm tiền lương đều phải nhiều, nhưng này cũng không phải một cái liên tục kiếm tiền hào biện pháp bởi vì không nhất định có thể lặp lại quá khứ thắng lợi, nàng lại không phải chuyên nghiệp hội họa chủ yếu là bán cái sang ý. Rất nhiều tác giả thường thường đệ nhất vốn chính là sáng tác linh cảm đình, cũng chính là xuất đạo thức đình tụ tập qua đi sở hữu kinh nghiệm tích lũy, mặt sau ngươi còn muốn phục chế qua đi, càng có có thể là thiếu gấm chắc phải thô, vậy không nhất định có thể được đến người đọc tán thành. Tôi, Tần Nhu tại đây chuyển thưởng cũng không bắt buộc. Đại giác thôn, Trần Gia bị phân đến kia một khối đất nền nhà cũng không tính hảo, đương nhiên, làm ngoại lai người, nhân Gia cũng sẽ không đem phong thủy bảo địa phân cho ngoại lai hộ. Đối với miếng đất này, Trần Gia cũng coi như là vừa lòng. Là cái địa thế cao địa phương, đương nhiên, giống nhau kiến phòng ở cũng sẽ không kiến ở đất trũng, trần gia tính toán kiến một đống hai tầng tiểu lâu chủ thể kiến thành nhà ngói, bên cạnh cái hai ba gian đầu gỗ phòng ở tần nhu giúp đỡ cùng nhau quy hoạch thiết kế sơ đồ phát thảo, thừa dịp thời gian này nhiệt độ không khí thích hợp liền tìm trong thôn người cùng nhau tới làm giúp xây nhà. người nhà quê xây nhà thực mau giống nhau cũng muốn không bao nhiêu tiền công nhưng muốn xen vào đủ đồ ăn tần miên tìm muội muội tần nhu muốn không ít hàm bát cá tới cấp công nhân nhóm chưng cơm ăn bọn họ ăn đến cảm thấy mỹ mãn em gái a các ngươi lại đây Tần Nhu mang hài từ tới chơi thời điểm, đã cái hảo hơn phân nửa Tuyền Tuyền cùng sủi cả cùng mấy cái biểu ca biểu tỷ trên núi đi chơi, tiểu gia hỏa nhóm chính là không chịu ngồi yên, Tần Miên tắc đãi ở một gian lâm thời dựng đầu gỗ trong phòng, này gian nhà gỗ nhỏ tạm thời đảm đương phòng bếp, cấp công nhân nhóm nấu cơm, Tần Miên còn đem máy may dọn lại đây, giúp bên này trong thôn người khâu khâu vá vá. Tần Miên chân dẫm lên máy may cùng Tần Nhu nói chuyện, em gái a, người cũng nên mua cái máy may lạc. Tần nhu cười cười, ta cũng sẽ không dùng, học học liền sẽ dùng. Nữ nhân trời sinh liền am hiểu dùng cái này. Ngươi xem ai ra cô nương, không đều thích kết hôn thời điểm có như vậy một đài máy may sao? Ngươi còn có thể cho ngươi nhi thử trên quần áo theo xinh đẹp tiểu ngư, ngươi như thế nào liền sẽ không dùng máy may, học học liền biết thân thủ cho ngươi nhi thử làm quần áo. Tần Nhu nghe xong cũng có chút động tâm, có lẽ trong nhà có một đài máy may sẽ phương tiện không ít này hai tiểu phá hai từ thượng nhà trẻ học tiểu học sau, hai người bọn họ quần áo quần nhỏ cũng dễ dàng quát phá xả lạt nàng tổng không thể vẫn luôn thượng tỉ tỉ ra tới bổ quần áo. Đến nỗi cấp hai tử làm quần áo đi tần nhu thật sự không tín nhiệm chính mình cắt may tay nghề tuy rằng tay nàng còn tính tinh xảo, nhưng nàng cảm thấy làm quần áo không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm tốt. Cấp hai tử phùng điểm hoa hoa lục lục đáng yêu tiểu đồ án, nàng chỉ cần chiếu bản vẽ miêu là được mà khác cắt may quần áo nhìn đơn giản, nhưng vạn nhất làm oai kia đã có thể lãng phí vải dệt. Tần Nhu hiện tại cũng thực đau lòng vài dệt, luyến tiếc lãng phí bố, hiện tại vải bông thiếu, sợi tổng hợp vải dệt không dễ dàng mua được, quốc sản lượng thiếu chỉ có Thượng Hải Quảng Thành Linh Tinh thành phố lớn, mới có sợi tổng hợp áo sơ mi mua bán, nghe nói là một y khó cầu, mấy năm trước vì đoạt sợi tổng hợp áo sơ mi, còn từng phát sinh quá dẫm đạp sự kiện dẫn tới quá thương vong sự kiện. Hiện tại trong thành thị còn lưu hành sợi tổng hợp già cổ áo, bởi vì mua không nổi quá nhiều sợi tổng hợp bố, rồi lại tưởng trang cái kia bức theo đuổi cái thời thượng, làm bộ chính mình có vài kiện sợi tổng hợp áo sơ mi luân xuyên, cho nên mua sợi tổng hợp vải dệt đều làm thành sợi tổng hợp già cổ áo, mặc ở áo khoác bên trong, làm bộ chính mình có rất nhiều sợi tổng hợp áo sơ mi. Mà các nàng trên đảo bên này, giả cổ áo phòng chừng là lưu hành không đứng dậy, bởi vì ngày thường cũng liền xuyên một kiện quần áo, làm không được giả cổ áo, xuyên giả cổ áo không thể thoát áo khoác, một thoát áo khoác liền bại lộ trang phục. Đừng nhìn hiện tại còn chưa tới 7 năm, nhưng là vô luận thời đại nào, người trẻ tuổi theo đuổi lòng yêu cái đẹp là áp bất thử tần nhu ngẫu nhiên đi quảng thành, còn có thể nhìn thấy ngầm chính mình uốn tóc mặt một ít kỳ kỳ quái quái phát du người trẻ tuổi, người cho rằng những người trẻ tuổi này là nữ hài sao. Phần lớn thật đúng là không phải càng nhiều mười mấy tuổi choai choai nam nhân, có không ít tóc ngắn chính mình uốn tóc bị năng ra một khối đại sẹo tuổi trẻ tiểu hòa càng có ở trên tóc mặt kỳ quái dầu máy dẫn tới chỉ có thể toàn cạo rớt bi thảm thanh niên. Tần nhu gặp được cũng chỉ có thể nói một câu, nghiêu a nghiêu a thật dám động thủ a, vô luận là gì cái niên đại, đều có thuộc về cái kiên niên đại smart thanh niên. Bất quá hiện tại không khí không mở ra, như vậy tuổi trẻ tiểu hòa cũng sẽ trở thành đại chúng trong mắt tác phong không bị kiềm chế phê bình đối tượng. Nghĩ đến đây Tần Nhu có điểm lo lắng, nghĩ thầm ta như từ sau khi lớn lên, hẳn là sẽ không thay đổi thành smart thanh niên đi, smart thanh niên không quá khả năng, nhưng là sau này tựa hồ lưu hành kính dâm loa quần Tần Nhu nỗ lực ảo tưởng một chút, đại nhập một chút nhà bọn họ Lục Ca Thiên A, vẫn là vô pháp tưởng tượng. Nhưng nếu là xuyên bơi lội lưng quần miêu tà kính đi trên bờ cát hình ảnh này vẫn là có thể ngẫm lại Người nếu là mua máy may, người tỷ ta tự mình tới giáo ngươi như thế nào dẫm máy may Hào hào, tần nhu đáp ứng rồi, chờ có thời gian ta liền đi chọn một đài máy may Hai chị em trò chuyện trò chuyện, liền nghe thấy được bên ngoài khóc nháo, sùi cào kêu khóc nhào hướng mụ mụ ôm ấp ca ca thuyền thuyền ở phía sau đi theo Sách vở bị đoạt, ô hoa hoa hoa hắn tiểu ngư sách vở bị đoạt đi rồi. Bị ai đoạt a? ca ca thuyền thuyền nói, bị con khỉ đoạt. Đại tỷ Trần Quyên Quyên cũng thực bất đắc dĩ, bị trên núi con khỉ đoạt. Tần Nhu, cái này mẹ ngươi cũng không thể đi tìm con khỉ ra trưởng lý luận. chương 84, trùng hợp, hảo hảo, ngoan, sùi cảo không khóc. Tần Nhu đem tiểu gia hỏa bế lên tới hống hắn, cái này tiểu khóc làm vằn thắn, khóc đến đôi mắt đỏ rực cùng cái thỏ con giống nhau, trẻ con phì trắng nõn khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn lại mềm lại dễ khi dễ. Tần Nhu nghĩ thầm, người ba ba lớn lên một bộ ta thực chính nghĩa không thể xâm phạm bộ dáng, mà lớn lên giống ba ba tuổi nhỏ tiểu nhãi con như thế nào nhìn như thế nhuyễn manh đâu. Nàng lại nhìn nhìn ca ca thuyền thuyền, giống nhau mặt mày, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, mũi cao tử, lại hồng lại nhuận môi, một đôi mắt phá lệ xinh đẹp, trên mặt không làm biểu tình thời điểm nhất giống ba ba lục diễm, mặc dù là mang theo trẻ con phì cũng có thể nhìn ra ngày sau tuấn mỹ bộ dáng. Con phì cũng sẽ xem đĩa hạ đồ ăn, quả hồng trọn mềm niết tuy rằng thuyền thuyền cùng sùi cào này đối huynh đệ bề ngoài thượng giống nhau như đúc tính cách thượng vẫn là có sơ qua bất đồng đặc biệt là thượng nhà trẻ tiếp xúc mặt khác tiểu bằng hữu sau càng là phân ra rõ ràng bất đồng làm ca ca thuyền thuyền muốn càng thêm trầm ổn cẩn thận một chút cũng không như vậy ái khóc ai nháo có lẽ là thượng nhà trẻ sau biết tuổi đại muốn chiếu cố tuổi còn nhỏ ca ca muốn cho điểm đệ đệ thuyền thuyền cũng bắt đầu học chiếu cố đệ đệ tuy rằng đệ đệ cũng không so với hắn tiểu nhiều ít nhưng cũng là đồng bào thân đệ đệ để để tiểu sùi cào đâu tính cách càng mềm càng tốt nhất một chút nhưng là hắn thực làm yêu, mềm mục thực thích làm nũng tính tình lại thẳng lại xúc động, vẫn là cái tiểu khóc bao cùng làm nũng tinh, không chỉ có cùng ba ba mụ mụ làm nũng ngầm ở ca hai phòng nhỏ còn thích cùng thân ca ca thuyền thuyền làm nũng kiều. Tần Nhu từng nghe lén đến tiểu sùi cào lại mềm lại dính cùng hắn ca ca nói cẩn nhằn ta muốn làm thuyền thuyền. cẩn nhằn. Có gan giáp mặt để vô lý yêu cầu ca ca thuyền thuyền cũng sẽ sủng hắn, đây là tiểu sủi cào ngẫu nhiên sẽ mang lên ca ca tay thẳng duyên cớ toàn dựa làm nũng bán manh kiếm tới. Tiểu sủi cào thực thích giả mạo ca ca ở nhà trẻ càng là thích làm mặt khác tiểu bằng Hiếu kêu chính mình lục ca, có lẽ là bởi vì ở nhà tổng đương đệ đệ, chẳng sợ mới hơn 2 tuổi một chút liền rất có một loại muốn làm ca ca chấp nhiệm. Tuy rằng có giã tâm đương ca, nhưng đệ đệ chính là đệ đệ. Hảo không khóc nga. Tần nhu thân thân cái này tiểu tệ tử, đem hắn đặt ở ca ca thuyền thuyền bên người, đồng dạng là tiểu chú lùn ca ca thuyền trên thuyền tiến đến ôm ôm hắn, học mụ mụ bộ dáng vỗ vỗ hắn phần lưng, tay nhỏ cho hắn sát nước mắt. Cẩn nhẫn, thuyền thuyền cho ngươi, sủi cảo không đoạt cẩn nhằn, Tiểu sủi cảo ôm ôm ca ca, hai người thân cao thân hình cơ bản không có khác biệt, lại nói tiếp đệ đệ tiểu sủi cảo còn muốn chắc nịch một chút. tiểu Sủi cào nỗ lực mà ôm lấy ca, ca muốn đem ca ca bế lên tới thuyền thuyền cũng trở tay ôm lấy hắn hai cái tiểu nhãi con nháo làm một đoàn tần nhu thấy hai người bọn họ huynh hữu để cung bộ dáng đột nhiên cảm thấy phá lệ vui mừng giữa chưa lưu tại thì tỷ ra ăn cơm mùi ướp quá bát cá đặt ở cơm thượng trưng lên phá lệ hương mấy cái tiểu bằng hữu đều thực thích nhưng là thuyền thuyền cùng Sủi cào gặp được gì cả ra nước đường củ cải sau yên lặng mà hướng mụ mụ bên người nhích lại gần Hai anh em đầy mặt viết cự tuyệt, không thứ cổ cải không thứ cổ cải. Tần nhu thấy hai người bọn họ cái này tiểu dạng, khóe miệng ôn nhu mà cười cười cũng không ép hai người bọn họ ăn, chính mình ăn củ cải ăn vui vẻ, loại này vóc dáng nhỏ cổ cải rõ ràng ăn rất ngon a cũng không biết vì sao hai nhãi con không yêu ăn. Tỷ phu Trần Miễn ở cùng trong thôn tới làm giúp người nói chuyện phím nói chuyện, nói lên này một hai năm thu hoạch ở nông thôn chính là dựa thiên ăn cơm, đương nhiên rồi, bởi vì Quỳnh Châu đảo địa lý hoàn cảnh vấn đề, chẳng sợ biếng nhác không trồng trọt, cũng có bầu trời rớt trái dừa cùng quả xoài ăn, càng đừng nói trong biển còn có cá triều tịch sẽ mang đến bãi bùn mà tiểu hải sản. Nhưng vẫn là muốn trồng trọt ăn cơm, lúc này phần lớn công xã trồng trọt phần lớn sản lượng không cao, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì phân hóa học duyên cớ tuy rằng các công xã đại đội phân hạ phân hóa học, nhưng là đại bộ phận xã viên đều sẽ không chính xác sử dụng phân hóa học, cũng không coi trọng phân hóa học. Có tập thể mà, nhưng cũng có đất phần trăm tập thể mà có tập thể phân hóa học đại gia cùng nhau trên mặt đất kiếm công điểm, nhưng là giải phân hóa học cái này sống, bởi vì cũng không phải nhà mình mà cho nên rất nhiều làm qua loa tùy tiện làm việc dùng phân hóa học dùng phi thường không cần tâm. Hơn nữa, vì đất phần trăm thu hoạch có chút phân hóa học mới vừa giải, liền có người liền thổ cùng nhau ôm đi nhà mình đất phần trăm. Này đó đều là lương thực sản lượng không thế nào cao một bộ phận nguyên nhân. đại giác thôn bên này đội trưởng kế hoạch năm nay hảo hảo cấp lương thực bón phân dùng tới tân hạt giống cũng thỉnh trần miễn cái này hiểu văn hóa tri thức tới giúp đỡ lúc sau trong thôn còn có bộ phận điền muốn loại thượng kiểu mới tạp giao lúa nước ngoan ngoãn ăn cơm sùi cào ngồi lại đây một chút thuyền thuyền cùng sùi cào hai anh em ngồi ở băng ghế dài thượng thành thật ăn cơm tuy rằng huynh đệ đều có điểm kén ăn không ăn củ cải nhưng bọn hắn ăn cơm thời điểm cũng hảo hảo ăn cơm dù sao cũng là hai cái tiểu thùng cơm đặc biệt có thể ăn Lúc này trong thôn đại bộ phận đều là băng ghế dài, băng ghế dài sợ nhất người ngồi ở bên cạnh, người bên cạnh đứng lên, đơn độc ngồi ở bên cạnh liền phải quăng ngã tần nhu làm này ca hai ngồi chung gian điểm, lại cứ này hai tiểu gia hỏa lúc này có điểm tiểu phản nghịch, đặc biệt là sùi cảo chính là không tin mụ mụ nói thích ngồi ở bên cạnh treo không vị trí. Bang, hạ minh thì cùng ca ca thuyền thuyền đứng lên sau tiểu sùi cảo bẹp một chút mông rơi xuống đất bát cơm cũng rất may mắn trong chén cơm đều ăn xong rồi. Chỉ là mông nhỏ bị đôn một chút, mụ mụ tiểu ra hòa tạc ủy khuất nhìn thân mụ, biết về sau muốn ngồi trung gian đi. Người cái ngốc nhãi con, tần nhu đem cái này tiểu tề tử ôm vào trong ngực hống hống, nghĩ thầm mỗi lần bị thương luôn là người cái này tiểu ngốc nhãi con, lại ra lại ngốc. Hai anh em ăn cơm chưa lúc sau, ở tỷ tỷ ra giường che thượng anh em tốt ôm nhau ngủ rồi tần nhu cho bọn hắn hai che lại cái bụng nhỏ. Tần Nhu cũng ngáp một cái tỷ tỷ tần miên làm nàng nghỉ một lát nhi. lúc này giữa trưa độ ấm vẫn cứ có chút hơi cao trời nóng ngủ chưa nhất thoải mái bất quá tần Nhu cũng ngủ gật. Tỉnh lại sau tần miên ý đồ giáo nàng như thế nào sử dụng máy may. Liền như vậy xe đăng đăng đặng đặng, nếu không ngươi tới thử xem, tần Nhu chỉ chỉ chính mình ta tới thử xem, thử xem liền thử xem. Nàng vừa muốn ngồi trên máy may trước băng ghế khi bên ngoài đột nhiên có người tới tìm, là cái tuổi trẻ nữ nhân ăn mặc một thân tiền sắc phải bông thường, sơ hai điều bím tóc biện đuôi còn trói lại thiếu lệ tơ hồng, nàng ngũ quan dung mạo thanh tú khả nhân cười rộ lên thời điểm phá lệ dịu dàng. Tuổi trẻ nữ lang trong tay cầm một quyển sách, đây là trần lão sư ra sao, ta là vừa xuống nông thôn tới trong thôn không lâu thanh niên trí thức kêu diệp minh tú. Tần Miên cùng nàng nói hai câu, liền đem Tần Nhu hô qua tới. Em gái, ngươi lại đây, xùi cào sách vở đã trở lại. Tần Nhu kinh ngạc bị con khỉ cướp đi thư đã trở lại. Ân, Diệp Minh Tú gật gật đầu, Tia trên núi con khỉ nhưng ngịch ngợm còn thích bắt trước người. Chúng ta mấy cái thanh niên trí thức hôm nay giữa chưa xuống núi thời điểm, miễn bàn nhiều có ý tứ, nửa đường thượng thế nhưng gặp một cái đọc sách con khỉ nhạ lấy chính là này bổn, này cá mè hoa họa thật đáng yêu. Này con khỉ ngày thường liền thích học chúng ta động tác có đôi khi còn cùng chúng ta đối với ồn ào, phòng trường chính là ngày thường thường xuyên thấy uông thanh niên trí thức mang cái mắt kính ngồi ở trên tảng đá đọc sách nó cũng học làm như vậy. Các ngươi là không chính mắt nhìn thấy kia con khỉ trộm uông thanh niên trí thức mắt kính còn không biết từ nào đoạt quyền sách liền ngồi ở ven đường trên tảng đá, nó cho chính mình mang cái mắt kính, làm bộ làm tịch phiên thư bộ dáng nhưng buồn cười, đem đại gia cười hỏng rồi cái bụng. Sách này chỉ là bị con khỉ hoa lạn vài tờ uông thanh niên trí thức mắt kính đã có thể thảm lạc muốn bắt đi trong thành tu. Tần miên hai chị em bị nàng miêu tả chọc cho vui vẻ. Tần nhu tiếp nhận nàng quyền sách trên tay, nói thanh cảm ơn ngươi đồng chí, phiền toái ngươi cấp đưa tới. Tiểu tần đồng chí nhìn trong tay tiểu cá mập bảo bảo trong lòng một trận thổn thức không nghĩ tới sách này thật sự gặp gỡ kỳ ảo lịch hiểm ký từ trên núi giã con khỉ trong tay đi rồi một chuyến. Không phiền toái, không phiền toái. diệp minh tú cười lắc lắc đầu nàng có chút trần chờ mà nhìn về phía tần nhu nói chuyện muốn nói lại thôi ngài là trần lão sư thê từ muội muội đi nàng tới thời điểm nghe thôn dân nói qua nói cái này trần miễn lão sư muội phu ở trên đảo hải quân bộ đội phục dịch là sách này là con khỉ từ ta tiểu nhi từ kia gấp đi tần nhu quay đầu dùng cầm hướng trên giường hai chị tiểu chư chư thượng nỗ hạ này hai chị tiểu chư chư ngủ lên thời điểm giống lợn chết giống nhau phá lệ thơm ngọt diệp minh tú xa xa mà nhìn thoáng qua giường che thượng hai cái tiểu gia hỏa khóe miệng cười gia tăng này hai hài tử là song bào thai đi đúng vậy lớn lên cũng giống nhau như đốt này cũng thật hiếm thấy a thực sự có phúc khí diệp minh tú nói nói cười cười tần nhu thấy nàng tựa hồ có chuyện muốn nói nhưng lại do dự mà không mở miệng vì thế liền chờ nàng nói chuyện Diệp Minh Tú do dự sau một lúc lâu, rốt cục bắt đầu nhịn không được mở miệng hỏi tần đồng chí, không biết người có nhận thức hay không một vị gọi là Triệu Giang Hồng đồng chí. Nói nói, Diệp Minh Tú mặt có điểm đỏ lên, rồi lại lập lòe con mắt kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nói Triệu Tiền Tôn Lý Triệu, Đại Giang Đại Hà Giang, Hồng Nhạn Đạp Thuyết Bùn Hồng. Hắn cũng là ở trên đảo hải quân bộ đội phục dịch. Tần Nhu, Triệu Giang Hồng. Nhận thức nếu không có đâm tên nói, cái này triệu quan quân cùng ta trưởng phu nhận thức tới nhà của ta ăn cơm xong. Hắn cùng nhà của chúng ta lão lục trước kia là hảo anh em. Thật thật sự a Diệp Minh Tú thập phần kinh hỉ, nàng không nghĩ tới liền như vậy tùy tiện vừa hỏi, thật đúng là gặp phải người quen biết hắn, nhưng nàng không duyên cứ hỏi thăm một nam nhân xa lạ cũng thật là rất không đạo lý. Nga ta phía trước nhặt được triệu đồng chí một chi bốt máy, đang muốn còn cho hắn đâu. Diệp Minh Tú lấy ra một chi bút kia chi bốt máy thượng dùng băng dính dính triệu giang hồng này ba cái rồng bay phượng múa tự thể. Như vậy xảo a, Tần Nhu ngoài im muốn, ngài có biết hay không vị này triệu đồng chí là cái cái dạng gì người đâu? Diệp Minh Tú ấp úng đỏ mặt hỏi, hắn có phải hay không phía trước từng ly hôn, Tần Nhu thấy nàng như vậy? Bỗng dưng hoài nghi nàng có phải hay không xuân tâm manh động, đối triệu Giang Hồng có điểm ý tứ, nhưng nghe nàng hỏi ra tới vấn đề, nàng lại đối triệu Giang Hồng nửa điểm đều không quen thuộc, không hiểu biết hắn tin tức. Đúng vậy, hắn là từng ly hôn, đó chính là hắn, Diệp Minh Tú chụp xuống tay trường, như thế nào các người phía trước còn có khác tiếp xúc sao? Chính là ngoài ý muốn đi, chúng ta chi gian không biết có tính không là bạn qua thư từ đơn phương. Diệp Minh Tú lắp bắp cũng không biết muốn như thế nào miêu tả. Nàng cùng Triệu Giang Hồng Chi Gian quan hệ nói đại cũng không lớn, hiện tại thanh niên trí thức Chi Gian lưu hành viết thư giao bạn qua thư từ càng có một loại khác chính là đem tin gửi cấp một cái xa lạ hòm thư địa chỉ, dùng để nói hết chính mình cảm tình cũng liền cùng loại với thời đại này hốc cây. Okay. Diệp Minh Tú đã từng ở biêu cục một cái giao hiểu tường, cũng không thể nói là giao Hiếu tường, mà là một cái có thể dán tiểu quảng cáo trên tường, giống nhau liền ở biêu cục cùng ga tàu hỏa linh tinh vị trí, dùng giấy dán một ít quảng cáo tuyên bố trao đổi phòng ở trao đổi công tác tin tức, thỉnh thoảng có giao hiểu tin tức. Diệp Minh Tú thực xúc động lưu quá một cái hòm thư địa chỉ, đương nhiên, lưu sau khi xong nàng liền hối hận, ngày hôm sau nàng đi xem, phát hiện chính mình lưu địa chỉ đã bị người xé xuống, nàng cũng liền không đương một chuyện. Nhưng sau lại, này hòm thư thật sự liền thu được một vị gọi là Giang Thượng Hồng nhạn người gửi tới tin. Diệp Minh Tú đọc qua hắn tin, đối hắn sinh ra hứng thú, chính là mỗi lần đều là hắn gửi thư lại đây, lại trước nay đều không lưu lại chính mình cụ thể tin tức địa chỉ, làm người không thể nào tra tìm. Cái này nói hết người cũng không cần có người cho hắn hồi âm. Diệp Minh Tú tuy rằng rất muốn cho hắn hồi âm, nhưng là không có cách nào, thẳng đến lần này tới Quỳnh Châu đảo mắc mưu thanh niên trí thức nàng ngoài ý muốn ở tới trên đường nhặt được một chi bút, nàng phát hiện bốt thượng chữ viết cùng tin thượng chữ viết giống nhau, bốt thượng có quân đội ký hiệu Giang Thượng Hồng Nhạn cùng Triệu Giang Hồng này hai cái tên cũng rất là giống nhau, nàng nghĩ thầm thật sự như thế trùng hợp sao. Cái này Triệu Giang Hồng chính là Giang Thượng Hồng Nhạn. càng trùng hợp sự tình xuất hiện hắn nói chính mình ở bộ đội còn hơi để qua một câu khi còn bé hào anh em có một đôi song bào thai nhi tử hôm nay diệp minh tú nghe người trong thôn miêu tả bị con khỉ cướp bóc tiểu bằng hiếu đặc điểm thế nhưng là một đôi song bào thai trung đệ đệ bị đoạt thiểu bằng hiếu ba ba cũng ở bộ đội này cũng quá trùng hợp đi Như vậy liên hoàn trùng hợp thật là lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng, này liền như là trời cao duyên phận tinh chuẩn mà đáp xuống ở người bên người, diệp minh tú không hề nghĩ ngợi chủ động sung phong nhận việc nói muốn tới trần gia hỗ trợ còn thư trên thực tế tắc muốn mượn cơ tìm hiểu một chút vị kia thần bí đến từ biển rộng triệu giang hồng đồng chí. Không nghĩ tới này sau khi nghe ngóng, thật đúng là làm nàng nghe được. Ta đọc qua hắn tin, hắn ở tin thượng nói hết chính mình đau khổ cùng buồn bực, ta cảm thấy hắn là một cái rất có ý thứ người, hắn văn tự thực hấp dẫn người, hắn giống như là màu lam biển rộng u buồn. Tần nhu, như vậy sinh động như thật miêu tả như thế nào cảm giác như là gặp thập niên 70 văn thanh. chương 85, không thể thưởng tượng. Có lẽ là bí mật này trôn giấu dưới đáy lòng lâu lắm, Diệp Minh Tú chỉ ở Tần Nhu trước mặt miêu tả quá vị nào triệu Giang Hồng đồng chí, này một miêu tả, khiến cho nàng thượng đầu. Có thể hay không thác ngươi trưởng phu mang một phong thơ cấp triệu đồng chí. Tần Nhu nghe thấy được như vậy mà huyễn lại trùng hợp chuyện xưa, đương nhiên đáp ứng rồi, hảo a. Lòng hiếu kỳ hạt nhảy nhót Tần Nhu đi theo vị này văn thanh tìm muội cùng đi thanh niên trí thức điểm tiểu Tần đồng chí lúc này liền như thử đều tạm thời từ bỏ. Nàng nhịn không được muốn gần gũi ăn chút xưa, Diệp Minh Tú đương trường viết thư tần nhu thì tại một bên chờ, Diệp Minh Tú thoải mái hào phóng cho nàng nhìn mấy phong thư chính là Triệu Giang Hồng viết tin, tin tưởng cũng không có gì đặc biệt kính bạo nội dung chính là một người ngầm muộn tao mà cảm thán chữ tình. Chính là cái loại này một mình đau thương đau đớn văn học. Nhìn trời xanh biển rộng, đối với mây trắng hạ thuyền lớn âm thầm thờ dài, đáy nước san hô rêu rao, cô đảo cây dừa trên bờ khát chạy vội con cua, vân cuốn mây tan, một ngày lặp lại một ngày, vô tận cô độc. thỉnh thoảng hỗn loạn ý tưởng niệm yêu linh tinh anh không anh chung không chúng câu thức đương nhiên, loại này câu thức có lẽ ở cái này niên đại thoạt nhìn còn rất chiều. Tần Nhu, Diệp Minh Tú rốt cuộc đem tin viết xong, Trang ở phong thư, nàng còn thả một tấm ảnh của mình. Nàng đôi mắt lập loè, nàng kỳ thật còn muốn hỏi càng nhiều có quan hệ triệu đồng chí tin tức nhưng là, nàng cảm thấy vẫn là phải đợi hắn về sau tự nguyện nói cho nàng. Diệp Minh Tú đem tín dụng hồ nhỏ dán hảo, còn cố ý dán lên một chương tem, giao cho Tần Nhu, nàng ngượng ngập nói, "Vậy làm ơn Tần đồng chí." Tần Nhu gật gật đầu, nàng đem tin nhận lấy, về tới tỉ tỉ trong nhà, hai cái tiểu nhãi con vừa thấy đến mụ mụ, lập tức liền mụ mụ mụ mụ vây lại đây. Mụ mụ, sách vở đã trở lại ân sách vừa chính mình chân dài đã trở lại. Con khỉ còn tới sao? Là đâu, mụ mụ làm con khỉ ra trường giáo dục quá bướng bỉnh con khỉ. Tiểu sùi cào vui vẻ gật gật đầu. Tần nhu mang theo hai cái tiểu tệt thử về đến nhà, không bao lâu lục diễm đã trở lại. Tiểu sùi cào vừa nghe thấy ba ba trở về động tĩnh kia kêu một cái siêu cấp ủy khuất, soạch soạch đoạt ở ca ca đằng trước, nhào hướng ba ba trong lòng ngực hắn yêu cầu an ủi. Hai cái tiểu nhãi con đều hướng ba ba trong lòng ngực phát. ba ba ba ba làm sao vậy? Lục Diễm một tay một cái ôm vào trong ngực. Hôm nay mấy đứa con trai quá nhiệt tình, tiểu sùi cào ủy khuất ba ba mà nhìn về phía ba ba. Ba ba con khỉ đoạt sách vở, sùi cào bị đoạt. Lục Diễm, tiểu Nhi từ bị con khỉ cấp cướp bóc. cái làm nũng cầu an ủi tiểu sùi cao quyết đoán ở ba ba trước mặt bùm bùm cầu an ủi nghe thấy nhị tử ủy ủy khuất khuất cáo trạng ba ba lục diễm lại cảm thấy buồn cười lại cảm thấy hảo chơi phốc không được hắn đến nỗ lực nhịn xuống không ở nhị tử trước mặt cười hư con khỉ ân hư con khỉ lần sau cho các ngươi tư bá bá đi giáo dục hư con khỉ ân ân hai cái nhãi con gật đầu đáp ứng tiểu sùi cào là cái tận dụng mọi thứ tiểu làm nũng tinh hôm nay chịu ủy khuất buổi tối muốn ăn ba ba thân thủ làm đại màn thầu còn muốn ăn mụ mụ làm tiểu tôm bánh còn phải làm ca ca thích hoàn hoàn hảo mang các ngươi xoa màn thầu đi phụ tử ba người nói nói cười cười vào phòng cách vách trương đoàn trưởng vừa lúc ôm nhà mình một tuổi nhiều tiểu nhi tử đi bộ trở về đúng vậy hắn hiện tại cũng bị cắt cử tới rồi lưu hoa nhiệm vụ Nhân ra cách vách tiểu lục đồng chí một hồi ra, liền có hai cái nhị tử nhào vào trong ngực chạy về phía ba ba, hắn thật đúng là hảo tâm toan Nga. Một hồi ra nhị tử đối hắn lạnh lẽo, rõ ràng mỗi ngày ôm hoa đi ra ngoài lưu người là hắn. Liêu hoa thời điểm càng sẽ gặp được cùng khoản anh em cùng cảnh mộ lưu chính nguy cũng chỉ có tại đây loại thời điểm trương thành bắc cảm giác về sự yêu Việt tới. Con của hắn đôn đôn tổng so nhảy nhảy hào, nhảy nhảy là cỡ nào nhảy nhảy đâu. Nàng tay nhỏ chân nhỏ nhi thật sự hữu lực, nàng lão cha trên người đều bị nàng tay đấm chân đá hảo chút ứ thanh. Bạch bạch bạch đánh ba ba mặt, Trương Đoàn Trưởng, phóc, ta không cười, Lưu Chính nguy tức muốn hộc máu, ngươi nhìn xem ta này nữ nhi nhảy, nhảy nhảy nàng đánh ta, nàng còn cười, nàng cho rằng đây là cái gì hảo ngoạn sự sao? trương đoàn trưởng lập tức cười cười khuyên nàng, hài tử cùng ngươi đùa dỡ, làm gì cùng nàng so đo có phải hay không, nhiều ai hai hạ, nhiều ai hai hạ tiểu hài tử có thể có bao nhiêu đại lực khí, ngươi như thế nào còn cùng cái hài tử so đo. lưu chính ngụy ta đều sợ nàng về sau đánh trượng phu. trương đoàn trưởng nghĩ thầm, sách đây chính là cái hà đông sư, hắn thật đúng là càng xem cái này tiểu nhảy nhảy càng thuận mắt nghĩ thầm chính mình không có nữ nhi cũng hảo hoa. ngươi yên tâm yên tâm, ngươi xem nàng sống lâu nhảy loạn nhảy. Lưu Chính Ngụy, Trương Thành Bắc Liêu Hoa trở về, nhịn không được thổi một chút huyết sáo. nhà bọn họ đôn đôn sang năm cũng đi thượng nhà trẻ đi, cách vách ra đều thượng nhà trẻ. Buổi tối, đại biểu ca mang theo hai cái tiểu tịt thường ngủ rồi, Tần nhu thay áo ngủ ngồi ở mép giường đọc sách, Lục Diễm tắm rửa xong, thổi nhẹ nhàng tiếng huyết giữ cửa cấp mang lên. lục diễm đem nhà mình tức phụ nhi ôm vào trong ngực tối tâm ánh sáng hại nhìn nhà mình tức phụ nhi kiều mỹ tươi đẹp gương mặt hôn hôn nàng khóe miệng trong lòng mỹ thật sự tựa hồ hai cái bọn nhãi danh thượng nhà trẻ lúc sau cuộc sống này là lướt qua càng thoải mái tần nhu mồi ở hắn trên người ôm ấp trụ hắn cổ mặt đối mặt nhìn hắn đôi mắt lục diễm người có thể liên hệ đến triệu giang hồng sao lục diễm nghi hoặc nói làm sao vậy Tần Nhu cười một cái, nàng đơn giản mà miêu tả một chút hôm nay gặp được Diệp Minh Tú sự tình. Vừa rồi một bên đọc sách một bên nghĩ nghĩ Tần Nhu cảm thấy câu chuyện này thật sự là quá ma huyễn, đề cập đến nhiều loại nguyên tố, tỷ như thế thân, bạch nguyệt quang, vợ trước huynh đệ vì nữ nhân nháo băng, thập niên 70, phiêu lưu bình liên hệ trời xui đất khiến con khỉ ăn cắp. Nếu này thật là một quyển sách chuyện xưa kia như vậy chuyện xưa hẳn là không phải giống nhau tác giả có thể nghĩ ra được. Này hai cuối cùng nếu có thể thành, này đến xem như thời đại kỳ duyên đi. Nghe xong miêu tả lục diễm, còn có thể có việc này. Nghe tới cũng đủ không thể tưởng tượng. Trùng hợp đi, Tần Nhu đem tin tìm ra giao cho hắn, liền phiền toái người lục tham mưu trường, không lục đại đội trưởng mang cái tin. Phóng kia ta nhớ kỹ. Lục Diễm đem tin ném đến một bên, chặn ngang bế lên tần nhu dịch vị trí tiện đà đè ở nàng trên người, loại này đại buổi tối, hắn mới không quan tâm chuyện nhà người khác, hắn liền tưởng ôm nhà mình vừa thơm vừa mềm tức phụ nhi. Còn phải cùng Lục đội hội báo một sự kiện tiểu tần đồng chí xin mua máy may. Mua tưởng mua liền mua cấp ta mấy đứa con trai làm quần áo. Cho ngươi làm quần áo, ta liền không cần phát xuống dưới đủ xuyên. Người có phải hay không ghét bỏ ngươi tức phụ nhi làm mô. Ngày hôm sau, lục diễm đem tin mang đi, lúc sau mấy ngày bớt thời giờ tìm cái thời gian đi huynh đệ đơn vị thấy một mặt triệu giang hồng. Triệu giang hồng nhìn trước mắt một thân quân trang, mày rậm mắt to mũi cao tuấn mỹ ngũ quan hình dáng lập thể thâm thúy, ở trời xanh mây trắng gió biển thổi quét hạ có vẻ phá lệ khí phách hăng hái lục ca, không cấm lại quay đầu nhìn về phía u buồn màu lam biển rộng. Hai hai tương vọng, chỉ còn chua xót, không đối lập còn hảo, một đôi so càng có vẻ chua xót. u buồn, hắn thực u buồn, hắn nhân sinh trừ bỏ biển rộng ở ngoài, chỉ còn lại có u buồn cùng trầm mặc. Lục Diễm chụp hạ bờ vai của hắn, cầm trong tay tin giao cho hắn. Triệu Giang Hồng tiếp nhận tin, ngoài ý muốn nói, đây là cái gì? Ngươi cho ta, Lục Diễm chọn chọn Anh Tuấn Mi, chính ngươi mở ra nhìn xem. Triệu Giang Hồng đem tin mở ra, trong chốc lát đỏ mặt lên, chạy nhanh xoay người sang chỗ khác trộm xem tin, lục diễm liền ở hắn phía sau, một tay chống nạnh nhìn hắn, Triệu Giang Hồng lại yên lặng mà lui ra phía sau hai bước, để phòng cướp giống nhau nơi nơi nhìn hai mắt sau, chính mình một mình xem tin. Lục diễm, Triệu Giang Hồng nhìn trong tay tin, sắc mặt một lát liền biến đỏ cương mặt thiêu lợi hại tâm tình có loại mạc xanh kích động, lại như là cái loại này gặp gỡ chi kỳ nhảy nhót, lại mang theo điểm mạc xanh rung động. Thật sự là vô pháp cùng người ngoài nói cũng, trùng hợp như vậy, trùng hợp như vậy, trùng hợp như vậy, năm đó phúc khí dính vào, triệu giang hồng thần sắc cổ quái mà đánh giá trước mắt lục đại đội trường. Nửa ngày sau mới nghẹn lại một câu, nhà ngươi hài tử đã ném sao? Lục diễm, lục diễm dùng một loại xem biến thai ánh mắt xem hắn. Ngươi còn tưởng lại dính dính. Triệu Giang Hồng đột nhiên cảm thấy trước mắt nhân mô cầu dạng Lục Diễm đồng chí liền thuận mắt không ít hắn nhịn không được tiến lên thông đồng Lục Diễm bả vai anh em tốt nói hảo anh em nghe nói lão uông đồng chí có thể tìm được đối tượng ít nhiều có người ở một bên ra chủ ý người cũng tới giúp ta tham mưu tham mưu bái phần 4 tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cuaocuocdocchuyen.com.